Trường 34, phi đao kiến công. Ô chí trực tiếp hô lên ma lang huynh đệ danh hảo, để bốn người đắc ý không thôi. Ngay tại bốn tâm thần người thư giãn một khắc này, ô chí lại đột nhiên bắn ra trong tay phi đao. Đều nói tiểu lý mẹ nhà hắn phi đao lệ vô hư phát, Khi ô chí phi đao từ tên kia ma lang huynh đệ trong cổ xuyên qua lúc, ô chí không cưỡng nổi đắc ý nghĩ đến. Tiểu lý hắn sao phi đao cũng không gì hơn cái này a? Ách! Người tên kia ma lang huynh đệ sinh mệnh rất là ương ảnh, một tay thật chặt che cổ họng. Một cánh tay chỉ vào ô Chí, mặt mũi tràn đầy không thể tin, máu tươi từ trong miệng cuộn cuộn mà xuống, tính mạng của hắn rốt cục đi đến cuối con đường, ầm vang ngã trên mặt đất. Tận đến giờ phút này, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, khâu nhược tuyết bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua ô Chí, ma lang ba người khác chơ mắt nhìn huynh đệ của mình ở trước mắt mất mạng, từng cái tức giận gầm hét lên. Lao Tam! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn ngươi cho Tam ca trôn cùng! Ma Lang ba huynh đệ một người trong đó phóng tới ngã xuống Lao Tam, hai người khác buộc phát ra hung hãn khí thế, thẳng hướng Ô chi đánh tới, phàm giai cấp 4 thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, đến lúc này, bọn hắn nơi nào còn có tâm tư ẩn nấp thực lực, giết Ô chi báo thủ mới là đúng lý. Rất tốt, đánh chết một người, lập tức để ba người khác đã mất đi lý trí, cũng không còn hợp kích chi thế, như thế, chiến đấu liền muốn nhẹ nhóm rất nhiều. Đối với mình một kích, Ô Chí rất là hài lòng, mắt thấy Ma Lang huynh đệ lao đến, Hắn vội vàng mở ra trò chơi ra tốc, huyễn chân bộ triển khai, trốn tránh hai người công kích. Lúc này Ma Lang huynh đệ chính ở vào nỗi giận bên trong, khí thế mười phần, thể nội bốn cấu nguyên khí lao nhanh không nghỉ, thực không dễ chính diện thu địch, cô chí dự định trước lấy bộ pháp hao tổn nó sĩ khí, sau đó tại đột thi lạt thủ, lại trừ bỏ một người. Ý nghĩ của hắn rất tốt, lại không nghĩ Ma Lang huynh đệ có thể tại linh vũ thành hoành hành, như thế nào dễ tới bối. Một người làm trưởng, một người dùng đao, hai người công kích liên miên bất tuyệt chỉ gặp tại ô chí quanh người hiện đầy trường ảnh cùng đa quang, cho dù uyên chân bộ huyền rượu, lúc này cũng có chút chật vật. Giết tam đệ, các ngươi đều phải chết." Mặt khác tên kia ma lang đem lão tam nhẹ nhàng buông xuống, trong mắt đột nhiên nổi bắn ra từng đạo hàn quang, sát cơ lẫn nhiên hướng Khâu Nhược Tuyết mấy người nhìn lại. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, tốc độ cực nhanh bắn về phía Khâu Nhược Tuyết mấy người, trên tay hắn, một thanh nhuyễn kiếm phát ra đạo đạo quỷ dị kiếm quang, hướng đám người bao phủ tới. Khâu Nhược Tuyết mấy người không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, cảm giác được cường đại kiềm chế, Thân Đồ đột nhiên tiến lên trước một bước, chợt quát một tiếng nói, "Ta đến." Khâu Nhược Tuyết mấy người vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Thân Đồ hai tay nắm côn, thể nội bốn cấu nguyên khí nhanh chóng vận chuyển lại, khí tức cường đại phá thể mà ra, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đập vào mặt Ma Lang. Phách quải côn, Thân Đồ ánh mắt ngưng tụ, quyết định Ma Lang huynh đệ hình người, đột nhiên nhất côn bổ tới, một côn này thế đại lực trọng, rất nhiều phá núi mở thạch chi thế khí thế phì thành hung mãnh cái kia ma lang huynh đệ đống nhiên dọa một đầu kiếm pháp của hắn đi là nhẹ nhàng con đường nào dám cùng thân đồ cứng đối cứng chỉ gặp hắn thân pháp động liên tục nhuyễn kiếm gián thân đồ côn vậy mà mạo hiểm vọt vào thân đồ côn ảnh bên trong kiếm quang chớp động nhuyễn kiếm xảo trá hướng thân đồ quanh thân đánh tới thân đồ kêu lên một tiếng đau đớn thân hình liên tục lui nhanh chỉ gặp tại trước ngực của hắn ba đạo vết thương máu chảy dầm dề dữ tợn đáng sợ thân đồ sắc mặt tái nhợt Hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả đối phương một kích cũng đỡ không nổi. Hai người tuy nhiên đều là phàm giai cấp 4 vô tu, nhưng vô luận là kinh nghiệm tác chiến vẫn là xảo trá trình độ, thân đồ đều xa kém xa. Cái kia ma lang hắc hắc cười quái dị một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm du nào hào vang lên, liền giống như là muốn nhắm người mà phệ gián độc, quỷ dị vô cùng, khiến người ta khó mà phòng bị. Ta đến giúp ngươi." Khâu Nhược Tuyết khẽ quát một tiếng, dẫn theo chiến đao cùng thân đồ đứng chung một chỗ, chỉ gặp nàng lông mày dựng thẳng lên, hành nhãn trợn lên, Rất có một cố khí khái hào hùng, lại thêm phàm giai tam cấp thực lực, thực cũng đã cái kia ma lang ngoài ý muốn chăm chú nhìn thêm. Ngươi là con em thế tộc. Tại sao lại cùng những này hoang dân quấy hợp lại cùng nhau? Ban nãy dược thủy đúng vậy ngươi cung cấp A. Cái này ma lang có chút kiên kỵ quan sát khâu nhược tuyết, bọn hắn ma lang huynh đệ tuy nhiên hung ác, đó cũng là tại không có đắc tội thế tộc điều kiện tiên quyết, bằng không, há có thể tại linh vũ thành năng dọc. Nếu biết ta là con em thế tộc, các ngươi còn dám tập kích. Chẳng lẽ không sợ trả thù sao? Là ai cho các ngươi lá gan? Khâu Như mặt lạnh lấy, lớn tiếng quát lớn. Cái kia ma lang sắc mặt có chút văn mẹo, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, mục tiêu của chúng ta là bọn hắn, không liên quan gì đến ngươi, ngươi đi nhanh lên đi, những người này giết huynh đệ chúng ta, nhất định phải đền mạng. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, huynh đệ của ngươi chết muốn người khác đền mạng, cái kia chết tại trong tay các ngươi người lại muốn cho ai đến đền mạng? Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, cút nhanh lên chuyện này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua khâu nhược tuyết khí thế lâm nhiên rất là bá khi nói cái kia ma lang thần sắc dữ tợn đã như vậy cái kia liền giết người cho huynh đệ của ta đền mạng chỉ gặp thân hình hắn ngay cả lắc trong tay nhuyễn kiếm vạch ra quỷ dị độ cong hướng thân đồ cùng khâu nhược tuyết trùng tới thân đồ lạnh hừ một tiếng trong tay trường côn bay xuống không tin tảng nên đón tiếp lấy một trận tiếng len ken vang thân đồ lần nữa kêu lên rút lui tại lồng ngực của hắn lại nhiều mấy vết thương mắt thấy cái kia ma lang chính muốn thừa cơ giết thân đồ, khâu nhược tuyết vội vàng vùng lên trường đao, hướng cái kia ma lang chém tới. cái kia ma lang đành phải từ bỏ thân đồ, cùng khâu nhược tuyết đánh nhau. thế nhưng là khâu nhược tuyết ở đâu là đối thủ của hắn, đều nhờ vào lấy đao pháp tinh diệu, chật vật ứng phó công kích của đối phương. thân đồ gặp này, mau tới trước hỗ trợ, hai người liên thủ, khó khăn lắm chống đỡ đối phương thế công. bởi vậy có thể thấy được ma lang huynh đệ lợi hại. một bên khác, ôn trí tại hai tên ma lang giáp công dưới. Cũng có chút chật vật, trong lòng của hắn âm thầm than khổ, hoàn toàn đoán sai thực lực của đối phương, không chỉ có không có tiêu hao địch nhân sĩ khí, ngược lại làm cho hắn tiêu hao đại lượng nguyên khí. Tuy nhiên cũng may hắn chuẩn bị đại lượng hồi khí đan, đầy đủ hắn ứng phó hai người công kích. Ô Chí hướng một bên khác nhìn một cái, mắt thấy thân đồ cùng khâu nhược tuyết liên thủ đều không phải là đối phương địch thủ, trong lòng của hắn âm thầm bối rối, tiếp tục như vậy không thể được, loại trạng thái này nhất định phải cải biến. Vương quan tâm. Hắn đem trò chơi ra tốc điều đến hai lần, cũng mặc kệ đầu náo mê muội, huyễn chân bộ triển khai, tại nguyên chỗ lưu lại đường đạo tàn ảnh, nhanh chóng thoát ly vòng chiến, công kích ra tốc điều đến hai lần, Ô Chí ánh mắt phát lạnh, một thanh bạc nhược thiền dự phi đao xuất hiện trong tay, lóe ra cổ cổ hàn khí. "Lão nhị, cẩn thận." Ma Lang huynh đệ lão đại nhìn trộm đến Ô Chí mục đích, trong lòng giật mình, lớn tiếng hướng Ma Lang lão nhị nhắc nhở, ngay tại lúc đó, trong tay đại đao tựa như vậy mực, nhanh chóng hướng Ô Chí chém tới. Mong đợi đầu ngăn cản Ô Chí công kích. Ô Chí trong mắt hàn quang lóe lên, muột. Trong tay phi đao thông suốt xuất, xuất thủ, không có dấu hiệu nào hướng Ma Lang Lão nhị vọt tới, đồng thời, huyền chân bộ chớp liên tục, tránh thoát Ma Lang Lão đại công kích. Lại nói cái kia Ma Lang Lão nhị, đánh thẳng tận hướng, mắt thấy liền muốn đem thân đồ chạm dưới kiếm, lại thông suốt nghe đến lão đại nhắc nhở, hắn trong nháy mắt nghĩ đến Lao Tam tiểu chết, trong lòng cũng là giật mình, lên lòng cảnh giác, đúng lúc này, một vòng hàn quang hướng con mẹ nó mà đến. Mơ tưởng. Ma Lang lão nhị hét lớn một tiếng, nhuãn kiếm hướng cái kia hàn quang đánh tới. Chương 35, toàn thắng. Vì giải quyết khốn cục trước mắt, Ô Chí bi quá hóa liều, đem trò chơi ra tốc trực tiếp điểu đến hai lần, thừa cơ thoát ly hai tên Ma Lang giáp công, sau đó quả quyết bắn ra phi đao, hướng Ma Lang lão nhị đánh tới. Phi đao phun ra, mang theo một vòng hàn quang, trong nháy mắt đã đến Ma Lang lão nhị phụ cận, hắn chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh hàn khí tới gần, trong lòng âm thầm run lên, hét lớn một tiếng mơ tưởng chỉ gặp thân hình hắn lui nhanh, nguyên bản đâm về thân đổ nhuyễn kiếm run lên một cái đường cong, hướng cái kia phi đao bàn tới. Đang một tiếng vang vọng, nhuyễn kiếm vừa vặn đánh vào phi đao trên chuôi đao, toé lên một chuối tia lửa, phi đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ma Lang lão nhị đại hỉ, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đầy dây giữ tợn hướng thân đổ hai người nhìn lại. Một bên khác, Ma Lang lão đại hai người mắt thấy ô trí tại bọn họ liên thủ công kích đến, lại còn dám phân tâm công kích lão nhị. Trong lòng tức giận không thôi, trên tay công kích càng thấy sắp bén, lập tức lại đem Ô Chí dồn đến Hạ Phong. Lúc này, thấy một lần Ma Lang lão nhị chặn Ô Chí phi đao, lòng của hai người bên trong cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là thoáng qua ở giữa, hai người đồng tử lại đột nhiên phóng đại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua cái kia phi đao xoáy dạo qua một vòng về sau, lần nữa hướng Ma Lang lão nhị bốn mà đi. Cẩn thận. Hai người khàn cả giọng kêu to, tựa như phát điên một loại hướng Ô Chí công kích mà đi. Ô Chí chỉ là cười lạnh một tiếng, đem trò chơi ra tốc độ đến hai lần về sau, phối hợp với Huyền Chân Bộ, hai người công kích tuy nhiên nhìn như hung ác, nhưng căn bản dính không đến góc áo của hắn. Cái kia Ma Lang lão nhị bị Ma Lang lão đại hai người la lên làm khẽ giật mình, đúng vậy này nháy mắt thời gian, cái kia phi đao đã xoay tròn lấy hướng phần cổ của hắn gọi tới, một luồng hơi lạnh bức tới, Ma Lang lão nhị lại muốn đi ngăn cản cả lúc, hết thể đều đã đã trộm. Thất mỏng lưỡi dao từ phần cổ của hắn xé qua, mang theo một chùm máu đỏ tươi trong nháy mắt lại bị lưỡi dao bên trên Hàn Lệnh đóng băng, hắn thậm chí đều không có cảm nhận được đau đớn, nghẹn ngào một tiếng, hai mắt mê mang ngã xuống, cho dù là chết, hắn đều không rõ, rõ ràng bị đánh bay phi đao, vì cái gì đột nhiên lại bay trở về? Ta muốn giết ngươi. Chợt mắt nhìn Ma Lang lão nhị chết trước mặt mình, hai người triệt để điên cuồng, chỉ gặp cặp mắt của bọn hắn đỏ bừng một mảnh, hai bên kịch liệt vận mèo, sát khí bành trướng tới cực điểm. Điên cuồng đi, phẫn nộ đi. Khi các ngươi triệt để mất lý trí thời điểm, đúng vậy đưa các ngươi lên đường thời gian. Ô Chí thần sắc lạnh nhạt, song mi không khỏi dương lên, Huyễn Chân Bộ triển khai, cùng hai người đầu lên vòng tròn. Phong Ma Đao, Cổn Phong Trưởng, hai người công kích nhìn như không có kết cấu gì, nhưng lại cho Ô Chí một loại không cách nào chống lại ảo giác, chủ yếu nhất là hai người này công kích đều là một bộ gấp hai câu thương tư thế, để Ô Chí rất là đau đầu. Huyễn Chân Bộ, đã không cách nào chống lại, vậy cũng không cần chống lại tốt. Ô Chí đem thân pháp phát huy đến cực hạn, tránh né hai người công kích, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo từng đạo hư huyễn cái bóng, nhưng lại tựa như bản thể của hắn là ở chỗ này, để cho hai người mệt mỏi ứng phó, không nghĩ ra. Rất nhanh, tần số cao công kích để cho hai người bắt đầu thở hổn hển, nguyên khí càng là tiêu hao đại bộ phận, trong mắt của bọn hắn chậm rãi biến bắt đầu nôn nóng. Ô Chí nguyên khí tiêu hao đồng dạng cự đại, chỉ gặp thân hình của hắn không ngừng lắc lư, ung dung từ trên thân móc ra mấy khỏa hồi khí đan, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Tựa như là ăn kẹo hạt đậu, để ma lang lão đại hai người rất là khí khổ. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, thân đổ cùng khâu nhược tuyết hai người cũng gia nhập vòng chiến, ba người liên thủ, rất nhanh liền lật về xu hướng suy tàn lại thêm hai người tiêu hao quá lớn, lúc nào cũng có thể bại vong. Ma lang hai người huynh đệ trong lòng rất là không cam lòng, mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn chầm chầm ô trí, nhưng cũng biết hôm nay là báo không được thủ, trong lòng lên trốn chạy chú ý. Ô Chí đem hai người thần sắc nhìn ở trong mắt, há tha cho bọn họ đảo tẩu, chỉ gặp hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đều nói Ma Lang huynh đệ như thế nào lợi hại, vậy thì tiếp ta một quyền thử một chút. Thoáng qua ở giữa, Ô Chí khí thế trên người nhảy lên tới cực hạn, một cổ bá đạo, uy mãnh không thể địch khí tức phá thể mà ra, huyền chân bộ triển khai, mang ra số đạo ảo ảnh, một kích chân phách quyền thẳng hướng Ma Lang láo tứ công tới. Ma Lang huynh đệ trong mắt sát cơ lóe lên, trong nháy mắt gãy mất đảo tẩu suy nghĩ, Ô Chí thân pháp quỷ dị, Công kích không đến đối phương, bây giờ lại muốn cùng bọn hắn liều mạng, chính như bọn hắn ý, chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người tràn đầy tự tin, ma lang lão tứ trong mắt càng là hung quang lóe lên, xúc động mà lên. giữa song trưởng tiếng gió rít gào, rất có một phen khí thế, đúng là hắn thành giành trưởng pháp, cuốn phong trưởng. Bành, kịch liệt tiếng vũ khí va chạm lên, thân hình của hai người không khỏi lung lay nhoáng một cái. Tại trung quanh bọn hắn, nguyên khí phun trào, cuốn phong cuốn quật đi theo ma lang lão tứ liên tục hướng lui về phía sau ra ba bước thần sắc biến ảo không chừng ở ngực càng là kịch liệt phập phồng một kích này lại là ô trí chiếm thượng phong bất quá hắn thắng cũng áng mũi dù sao ma lang huynh đệ thể nội nguyên khí tiêu hao quá lớn khí huyết có chút thâm hụt bên cạnh ma lang lão đại gặp này thần sắc đại biến nhất đao đem thân đồ cùng khâu nhược tuyết bước lui vung lên trường đao trong tay thần sắc giữ tận hướng ô trí bổ chém tới khuôn mặt của hắn hung ác tràn đầy tàn bạo chi tình cẩn thận Khâu Nhược Tuyết kinh hãi, vội vàng hướng Ô Chí lớn tiếng nhắc nhở. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, đối với Ma Lang láo đại đánh lén nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ gặp tay phải của hắn bại xuống, một thanh hàn quang bức người phi đao xuất hiện ở trong tay, không chút do dự hướng về sau bốn mà đi. Ma Lang láo tứ thấy được Ô Chí động tác, nghĩ đến lao nhị, lao tam đều là chôn vùi tại đối phương phi giới đao, cặp mắt của hắn lập tức liền đỏ lên, gào lên một tiếng, không muốn mạng hướng Ô Chí nhào tới, thử đồ đem Ô Chí ôm chặt lấy. Ô trí thân hình nhất động, khó khăn làm tránh thoát ma lang láo tư tấn công. Trong tay phi đao nhưng cũng đã mất đi chính xác. Ma lang láo đại hơi chút nhưng người, cái kia phi đao sát mặt của hắn rảnh bay ra ngoài, băng lanh hàn khí trên mặt của hắn vạch ra một cái miệng máu, thẳng đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Muốn chết. Ma lang láo đại giận dữ, trường đao trong tay càng thấy ba phần uy thế, hung ác hướng ôn trí chém tới. Chân phép quyền, chuẩn của tôi nét. Ôn trí một cái dậm chân, đột nhiên vọt tới ma lang láo tư bên người. Nguyên khí phun ra ngoài, một chiêu bá đạo công kích chính giữa đối phương ở ngực, chỉ gặp bằng một thanh âm vang lên. Ma Lang Lão tứ phun ra một ngụm máu tươi, tựa như như diều đất rơi, ném bay ra ngoài. Phúc. Ma Lang Lão tứ té ngã trên đất, toé lên mạn thiên bùi bay. Sắc mặt của hắn tái nhợt chi cực, hoa một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó ho kịch liệt, lại là cũng không còn cách nào nhúc đích. Lão tứ, Ma Lang Lão đại khỏe mắt, huynh đệ bọn họ hang hái mà đến, chỉ coi là đùa nghịch vui. Hồn nhiên không có đem ô trí mấy người để vào mắt, lại không nghĩ rằng trong ngáy mắt, nguyên bản thân mật vô gian tứ huynh đệ, chỉ còn lại có hắn một người, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ta muốn để cho các ngươi chết. Ma Lang lão đại gầm hét lên, trường đao trong tay tựa như vậy mực một loại hướng ô trí chạm kích mà đi, hoàn toàn một bộ phong ma hình dạng, không có bất kỳ cái gì trường pháp. Cái này ma Lang huynh đệ là thí luyện chi sâm ma Lang nuôi lớn, trời sinh tính hung tàn, bọn hắn công kích cơ hồ không có trường pháp có thể nói nhưng lại ẩn chứa điên cuồng chi ý, cùng bọn hắn đối chiến người, không khỏi liền sẽ sinh ra ý sợ hãi, cho nên chiến bại bỏ mình. Bất quá, Tô Chí lại không có sợ hãi chút nào, huyền chân bộ triển khai, đón Ma Lang lão đại công kích đúng vậy một trận mê huyễn quyền đánh ra, tại gấp hai công kích tốc độ tác dụng dưới, hắn một đôi tay cánh tay đánh ra tầng tầng lớp lớp, lít nhá lít nhít quyền ảnh, khó phân thật giả. Ma Lang lão đại một trận hoa mắt, bị cái này một trận quyền ảnh đánh luôn cuống tay chân, đao pháp càng thêm không có chứa pháp tuy nhiên lại là triệt để loạn đột nhiên ô trí trong mắt sáng lên trong đó một đạo quyền ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa khí thế của hắn đi theo đột nhiên kéo lên mê huyễn quyền trong nháy mắt chuyển biến thành chân phách quyền chính giữa ma lang láo đại ở ngực. một tiếng hét thảm truyền đến ma lang láo đại thân hình bị đánh bay vừa vặn rơi vào ma lang láo tư bên người hai người đầy mắt cựu hận chừng mắt ô trí hận không thể một thanh đem hắn nuốt xuống bụng đi chương 36, trước khi chết một kích một quyền đem ma lang láo đại đánh bay Ô Chí cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ gặp sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nguyên khí tiêu hao vô cùng là lợi hại, vội vàng hướng miệng bên trong lấp mấy quả hồi khí đan, thần sắc mới hòa hóa lại. Đại ca, mắt thấy Ô Chí đem Ma Lang huynh đệ đánh bại, ngông ngạo mấy người cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới. Trên mặt của hai người tràn đầy vẻ hây nấy, bọn hắn cùng Ô Chí đi ra tới thử luyện, gặp được khốn cảnh về sau, bọn hắn chẳng những không thể trợ giúp Ô Chí, ngược lại thành vương diễu, để bọn hắn rất là không cam tâm. Ô Chí lý giải tâm tình của hai người, Trấn An cười cười, không có việc gì, ta tin tưởng các ngươi. Hai người hăng hái gật đầu, Ô Chí một câu, tại trong lòng của bọn hắn đặt vững cường giả chi tâm, An ủi hai người một phen, Ô Chí thần sắc đột nhiên phát lệnh, chậm rãi hướng Ma Lang huynh đệ hai người đi đến, từ trên người hắn tản mát ra khí thế bức người, thân đổ mấy người theo thật sát phía sau, từng cái đồng dạng sắc mặt tông trầm, nói là ai phái các ngươi tới, khí tức cường đại áp bách lấy hai người. Ô Chí đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Ma Lang huynh đệ hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, tại mấy người khí thế bức bách dưới, thân thể bắt đầu run rẩy lên, bọn hắn tuy nhiên cũng là phàm giai cấp 4 thực lực, làm sao bị trọng thương, nguyên khí càng là cơ hồ hao tổn không, ở đâu là Ô Chí đối thủ? Hai người gấp cắn chặt hàm răng, đầy dây cừu hận trừng mắt Ô Chí, chính là người trước mặt, để bọn hắn đã mất đi hai tên huynh đệ, bọn hắn hận không thể ăn thịt hắn, uống kỳ huyết. Ngươi mơ tưởng từ trong miệng của chúng ta moi ra cái gì? chúng ta sẽ không nói cho ngươi ma lang lão đại trên mặt tuy nhiên sớm đã mồ hôi chảy thẳng xuống dưới lại khinh miệt nhìn lấy ô chí ô chí lạnh lùng nhìn hai người bình thản nói ra các ngươi có phải hay không đặc biệt chuẩn bị không cam tâm có phải hay không đặc biệt muốn vì huynh đệ đã chết báo thù chỉ muốn các ngươi nói cho ta biết người sau lưng là ai ta có thể tha các ngươi một mạng đại ca không thể thân đồ gấp giọng nói ô chí phát tay ánh mắt đột nhiên phát lạnh sát cơ thâm trầm nói bằng không Ta chỉ có đưa các ngươi cùng huynh đệ của các ngươi đoàn tụ. Nghe được Ô Chí, Ma Lang huynh đệ lập tức bắt đầu do dự, bọn hắn không phải sợ chết, lại sợ hãi không cách nào vì huynh đệ đã chết báo thù. "Tốt ta, đã các ngươi muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn các ngươi, đều nói con kiến hôi còn sống tạm bỡ, ta xem các ngươi ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, huynh đệ của các ngươi cũng coi là chết vô ích." Ô Chí nhún nhún vai, đột nhiên bước về phía trước một bước, trong tay phải hàn quang lóe lên, một thanh thật mỏng phi đao xuất hiện ở trong tay. Ma Lang lão tứ một trận giãy rua, sắc mặt khó coi vô cùng, đột nhiên quát lớn, chậm đã." Ô Chí thân hình dừng lại, quả nhiên dừng lại thân thể, cười nhẹ nhàng nhìn qua Ma Lang lão tứ. "Lão tứ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ tham sống sợ chết hay sao?" Ma Lang lão đại kinh sợ chợt quát một tiếng. Ma Lang lão tứ bất vi sở động, thâm trầm nhìn chằm chằm Ô Chí, "Ngươi nói chuyện tính sổ hay không?" Tục ngữ nói kẻ thức thời là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi nói cho ta biết người giật dây là ai. Ta nhất định thả huynh đệ các ngươi một con đường sống. Tốt, nếu là ngươi dám đổi ý, ta chính là làm quỷ cũng không buông tha ngươi." Ma Lang lão tứ đột nhiên nghiêm nghị kêu lên. "Ta đã đáp ứng các ngươi, tự nhiên nói được thì làm được." Ô Chí nói nghiêm túc. Ma Lang lão tứ tựa như hạ quyết tâm, ngươi rựi vào gần một chút, ta cho ngươi biết người giật dây tên. Ô Chí quả nhiên hướng về phía trước tới gần mấy bước, cơ hồ cùng Ma Lang huynh đệ dán chặt lại với nhau, một bộ vội vàng bộ dáng phái chúng ta tới là nói đến phần sau thời điểm, ma lang lão tư âm thanh đột nhiên biến thấp rất nhiều. Là ai? Ô Chí không khỏi lần nữa hướng về phía trước tới gần một chút, gấp giọng hỏi. Liên La để cho ngươi biết là tiêu ra lại như thế nào. Chết đi cho ta. Ma lang huynh đệ đột nhiên bạo khởi, trong mắt hàn quang lóe lên, tay của hai người bên trên không biết lúc nào xuất hiện một thanh ú quang lóe sáng dao găm, hiển nhiên là xì kích độc, đồng thời hướng ô Chí tập sát mà đi. Ô Chí trong hai mắt tựa hồ nổ bắn ra một đạo hàn mang thân hình cấp tốc lui nhanh, cùng lúc đó trong tay phi đao đột nhiên bắn ra một vòng hàn quang từ trái phía bên phải bay nhanh mà qua, tại gấp hai công kích ra tốc dưới tốc độ nhanh cực điểm, lần lượt tòng ma sói hai huynh đệ trong cổ lướt qua, mang theo hai bồng máu đỏ tươi, đang hai người dao găm trong tay rơi rơi xuống đất, hai tay nắm thật chặt cổ họng ma lang lão tứ chết không nhắm mắt, trừng mắt ô Chí người người nói chuyện không tính toán gì hết, Âu Chí sùi cười một tiếng, ta nói là không giết các người. Nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi còn thành thật hơn, đã các ngươi muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là đưa các ngươi đoạn đường. Bảnh. Hai người một đầu mới ngã xuống đất, Ma Lang lão tứ trong mắt tràn đầy không cam tâm, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Ô Chí vì cái gì có thể tránh thoát huynh đệ bọn họ đánh lén. Từ đó, ngang dọc linh vũ thành Ma Lang huynh đệ, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, xem bọn hắn chí mạng công kích, vậy mà toàn bộ đều là cổ họng, chết tại Ô Chí phi dưới đao. Ô Chí thở sâu khẩu khí, Cũng là tối méo một cái mồ hôi lạnh, khi ma lang láo tứ để hắn đến gần thời điểm, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không đối, đồng dạng tình cảnh, hắn tại trên TV nhìn thấy nhiều lắm, cho nên, lúc kia hắn liền lên lòng đề phòng. Mà ma, ma lang láo tứ muốn nói cho hắn biết chủ xử sau màn lúc, ma lang láo đại chỉ là đơn giản ngăn trở một chút, đằng sau lại không động tác khác, hắn liền hoài nghi hai người đây là đang liên thủ diễn trò cho hắn nhìn. Sự tình phía sau quả nhiên xác nhận suy đoán của hắn, tại hai người đột nhiên gây khó khăn thời điểm. Ô Chí đồng thời bắn ra phi đao Bởi vì gấp hai công kích ra tốc Lại thêm ma lang huynh đệ thể nội nguyên khí hao tổn không Hai người công kích còn chưa tới ô Chí phụ cận Liền đã chết tại ô Chí phi dưới đao Đại ca, ngươi không sao chứ Trước mắt một màn này biến hóa thực sự quá nhanh Mấy người mông ngạo bọn người kịp phản ứng thời điểm Ma lang huynh đệ đã ngã xuống đất mất mạng Ô Chí lòng vẫn còn sợ hãi quan sát thi thể trên đất một chút Cái này ma lang huynh đệ quả nhiên gian trá May mắn ta đã sớm chuẩn bị Không phải vậy thật muốn bọn hắn đường. Vừa nghe nói ô Chí không có việc gì, mấy người cũng là thở ra một hơi, vừa rồi tình hình thực sự quá hung hiểm. Ô Chí trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một vòng hàn quang, tuy nhiên cũng không phải là không có thu hoạch, Ma lang lão tư tại cuối cùng vẫn là nói ra người giật dây, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thật là tiêu gia. Tiêu gia. Nghe được hai chữ này, mẫn dương trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, mẫn gia suy bại, chính là bởi vì tiêu gia bố trí mà mông ngạo cùng thân đồ trên mặt thì tràn đầy ngưng trọng, thực vì Ô Chí lo lắng. Ô Chí tại khiêu chiến trên đài để tiêu ra mặt mũi mất hết, có thể nói đem tiêu ra đắc tội đến thủ lĩnh, bọn hắn tin tưởng Ma Lang huynh đệ ám sát như vậy chỉ là bắt đầu, tại trong cuộc sống sau này, chuyện giống vậy tuyệt đối sẽ không ít. Tiêu gia, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, trong lòng của nàng tràn đầy lo lắng, thân là con em thế tộc càng hiểu hơn thế tộc xử sự phương thức, cái kia chính là hết tất cả thủ đoạn đả kích đích nhân. Ô Chí một cái hoang dân như thế nào cùng một cái thế tộc chống lại, mắt thấy tâm tình của mọi người đều có chút trầm thấp, Ô Chí ngược lại nhẹ nhõm nở nụ cười. Tốt, không có gì lớn, ta cô ra một người, còn sẽ không nốc đến cùng Tiêu Giang anh kháng. Nếu là Tiêu gia tiếp tục như vậy dây dưa, vậy phải xem xem bọn hắn cực hạn chịu được. Ô Chí rất là tự tin, hắn một cái hoang dân, không ràng buộc, mà Tiêu gia lại là đại thế tộc, tử đệ phong phú, nếu là chọn tới hắn, chuyên lấy Tiêu gia con em thế tộc giết thẳng đến giết bọn hắn cảm giác được đau nhức mới thôi. Chương 37, một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Người nào đang thu thập chiến lợi phẩm ô trí, đột nhiên một tiếng quát lớn. Chỉ gặp bên ngoài treo tiểu địa đồ bên trong, chung quanh bọn hắn lại xuất hiện năm cái ánh sáng, hơn nữa còn tại hướng bọn hắn nhanh chóng tới gần. Khâu nhược tuyết đám người động tác không khỏi trì trệ, riêng phần mình rút ra binh khí, để phòng hướng bốn phía liếc nhìn, bọn hắn hiện tại đối ô trí tính cảnh giác rất là tin phụ. Phía trước trong bụi cỏ truyền đến tất tất tắc tắc vang động, tiếp theo từ bên trong đi ra năm tên thân mang màu đen chiến phục nam tử, năm người này thần sắc trang nghiêm, bên hông treo chiến đao, tay cầm của bọn họ tại trôi đao chỗ, một cô vô hình sắc bén khí thế, tự nhiên tản ra. Tô Chí trong lòng run lên, thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên, năm người này khí tức, thậm chí so Ma Lang huynh đệ mang đến cho hắn một cảm giác còn mãnh liệt hơn mấy phần, loại kia áp chế làm cho tâm hắn rung động. Do xét công có thể mở ra Ô Chí trái tim không khỏi lắc một cái, dẫn đầu người kia lại là phàm giai ngũ cấp thực lực, bốn người khác bên trong, hai tên phàm giai tứ cấp, hai tên phàm giai tăng cấp, như thế đội hình, có thể sương bên trên hoa lệ. Ô Chí cảnh giác nhìn qua năm người, tình huống trước mắt không rõ ràng, không biết đối phương là địch hay bạn, hắn cũng không dám mạo muội xuất thủ. Năm người đi đến Ô Chí đám người phụ cận, chậm rãi tàn ra, ẩn ẩn đem mọi người bao vây lại. Chư vị cái này là ý gì? Ô Chí lạnh lùng nói. Thực lực của đối phương rất mạnh. Lại rõ ràng không có hảo ý, hắn cũng không cần cho đối phương sắc mặt tốt. Dẫn đầu người kia nhìn cũng không nhìn ô trí bọn người, hắn quét ma lang huynh đệ thi thể một chút, khinh thường lệnh hừ một tiếng. Cái này ma lang huynh đệ danh tiếng tuy nhiên vang dội, lại như thế phế phẩm, hữu danh vô thực a, Ô trí biến sắc. Các ngươi cũng là tiêu gia phái ra người. Tay trái bai xuống, một thanh bạc nhược thiền dược phi đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay, bên trên tản mát ra nhàn nhạt băng lãnh. Tiêu gia. Dẫn đầu cái kia người thần sắc khinh thường. Chỉ bằng bọn hắn cũng sướng. Là ngươi Đột nhiên, khâu nhược tuyết nhìn qua tên kia người đầu lĩnh Lớn tiếng la hoảng lên Một bộ không thể tin được dáng vẻ Đầu của nàng có chút chậm mạch Thực sự nghĩ mãi mà không rõ Người trước mắt tại sao lại xuất hiện ở nơi này Ô trí thần sắc nhất động Quay đầu hướng khâu nhược tuyết nhìn lại Ngươi biết bọn hắn Có phải hay không khâu gia người Nếu nói trên đời này còn có ai muốn giết hắn Ngoại trừ tiêu gia Vậy cũng chỉ có khâu quân trần hiểm nghi lớn nhất Đối phương nhưng là liên tục ra tay với hắn hai lần, lúc này thấy một lần Khâu Nhược Tuyết biểu lộ, Ô Chí trong lòng lập tức liền có suy đoán. Làm sao ngươi biết? Khâu Nhược Tuyết thật thà nhìn lấy Ô Chí, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi cùng Khâu gia đến cùng có cái gì ân oán? Lúc này, thiên gia người đầu lĩnh mới hướng Khâu Nhược Tuyết thi cái lễ. Nhược Tuyết tiểu thư, đây là Khâu gia cùng Ô Chí ở giữa cừu oán, còn hy vọng tiểu thư không nên đúng tay, để Khâu đau khó xử. Hắn vốn cho là Khâu Nhược Tuyết không nhận ra bọn hắn. Có thể lừa dối quá quan. Người gọi khâu đao. Hắn đến cùng cùng khâu Gia có gì cựu hán. Người nói cho ta rõ. Khâu nhược tuyết lớn tiếng quát lớn. Nếu là ô trí thật cùng khâu Gia có không thể giải mâu thuẫn lời nói. Hắn như thế nào lại để cho mình gia nhập bọn hắn thí luyện đội ngũ. Khâu đao có chút khó khăn nhìn nàng một chút. Đây là gia tộc sự tình. Huynh đệ chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Tiểu thư liền không nên làm khó ta chờ. Phụng mệnh của ai khiến? Khâu nhược tuyết lần nữa nghiêm nghị quát. Tư chất của nàng mặc dù chỉ là, nhưng là cha của nàng tại thế trong tộc địa vị lại phi thường cao. Lúc này một phát giận, có một phen đặc biệt như thế. Cái này, Khâu đau mặt mũi tràn đầy khó xử, không biết trả lời như thế nào. Trước khi đi Khâu Quân Trần liên tục hướng bọn hắn bằng hàn dao, nhất định không thể để cho Khâu Nhược Tuyết biết là hắn muốn giết Âu Chí. Lúc này Âu Chí đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi liền không nên làm khó hắn. Ta biết hắn phụng chính là ai mệnh lệnh. Là ai? Ta tuyệt đối không tin khâu ra cùng ô đại ca có cựu án. Khâu nhược tuyết khẳng định nói. Ngay tại ô Chí muốn nói ra khâu quân trần tên lúc, khâu Dao trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân hình chấp động, hướng ô Chí chạm kích mà đi. Các huynh đệ, lên! Hắn tuyệt đối không cho phép ô Chí nói ra khâu quân trần tên, bằng không mà nói, cho dù bọn hắn giết ô Chí, trở về cũng phải bị trừng phạt. Khâu Dao cái này một công kích. Phàm giai ngũ cấp thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, khí thế cường đại trực tiếp đem khâu nhược tuyết sông lui mấy bước, để sát mặt của nàng khó coi vô cùng. Trường đao chẳng không, khí thế hung mãnh, cho người ta một loại không cách nào chống lại cảm giác. Liệt dương đao pháp, Theo trường đao công kích, một cố nóng dực khí tức đập vào mặt, huyễn chân bộ triển khai, ô trí thân hình biến phiêu miểu, nhanh chóng lui lại, thể nội nguyên khí cấp tốc lưu động, chống cự lại đối phương khí thế. Mê huyện quyển. Ô chí một bên trốn tránh. Một bên đập nện ra tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, công kích tốc độ càng là điều đến gấp hai, ở trước mặt của hắn trực tiếp tạo thành một đạo quyền ảnh vách tường, cùng đối phương trường đao chống lại. Đúng lúc này, bốn người khác cũng lao đến. Bang, bang. Âm thanh bên tai không dứt, các loại khí tức tỏ khắp mà ra, bọn hắn vậy mà cùng khâu đao liên thủ, hướng ô trí phát khởi nhanh chóng công kích, bọn hắn đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh à. Ô trí lập tức cảm nhận được áp lực cường đại, trò chơi ra tốc cũng điều đến hai lần. Huyễn chân bộ càng là thi triển đến cực hạn, không ngừng tránh né lấy công kích của đối phương. Dù vậy, quần áo trên người vẫn là bị chảm phá số lô lớn. Thân đồ mấy người thấy một lần ô Chí đã rơi vào hiểm cảnh, sắc mặt cũng đi theo thay đổi, nhau nhau quất ra binh khí, đến đây tương trợ ô Chí. Chỉ là, mông ngạo cùng Mẫn dương tu vi của hai người thực sự quá thấp, vẹn vẹn một cái tiếp xúc, liền bị đối phương một tên phàm giai tứ cấp cường giả đánh bay ra ngoài. Hoa! Hai người há mồm phun ra đại lượng máu tươi. Hiển nhiên là bị nội thương, hai người lơ đễnh, một lộc cục từ dưới đất bò dậy, thần sắc kiên định, tập tính lại muốn đi tương trợ Ô Chí. Ô Chí kinh hãi, hướng hai người quát: "Các ngươi đi trước, mục tiêu của bọn hắn là ta, sẽ không làm khó các ngươi." Ngông nạo hai người không quan tâm, toàn khi không có nghe thấy Ô Chí gào thét, quật cường vung lên binh khí, lần nữa gia nhập vòng chiến, hướng khâu đao công tới. Bất quá, bọn hắn đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trong nháy mắt lại bị đánh bay ra ngoài, lần này thương càng nặng. Tại hai người ở ngực, đều có một đạo thật dài đau ngân, sâu đủ thấy xương, rất là dữ tợn. Hai người lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy quật cường, lại phải từ dưới đất bò dậy, để ô trí tức giận không thôi, tức giận đến ngao ngao trực hiếu, trong lòng càng là đại hận. chỉ gặp hắn đột nhiên đứng vững thân thể, khí thế trên người trong nháy mắt kéo lên, một cổ bá đạo, thảm liệt, uy mánh khí tức từ trên người hắn bức bắn mà ra. Chân phách quyền, ô trí trong mắt hung quang lóe lên. Một quyền đánh về phía tên kia công kích thân đồ vũ tu, trực tiếp đem hắn đánh liên tiếp lui về phía sau, chỉ nghe hắn giống to, nơi này giao cho ta, ngươi đi đem cái kia hai cái đẩn đột mang đi. Hắn lần này tuy nhiên đánh lui thân đồ đối thủ, nhưng cũng đem mình lầm vào hiểm địa, huyện chân bộ liên tục chấp động, vẫn là không có tránh thoát khâu đao công kích, trên bờ vai bị chặt nhất đào, máu tươi như trụ, đào hắn đứa ra đổ mồ hôi. Thân đồ sững sờ thân sắc có chút do dự, mắt thấy mông ngạo hai người lần nữa không muốn mạng xông lên. Hắn thầm mắng một tiếng, vẫn là nghe theo Âu Chí phân phó, rời khỏi vòng chiến, tiến đến ngăn cản mông ngạo hai người. Khâu đào đám người mục tiêu là Âu Chí, hiện tại thân đồ rút lui, bọn hắn càng có thể chuyên tâm đối phó Âu Chí, căn bản cũng không có người đi ngăn cản hắn. Trong lúc nhất thời, năm người công kích toàn bộ thêm tại Âu Chí trên thân, để tình cảnh của hắn tràn ngập nguy hiểm. Trường 38, chạy trốn. Âu Chí lấy một địch năm, hơn nữa còn có một tên phàm giai ngũ cấp cao thủ, trong chốc lát liền rơi vào hạ phòng. Trên thân bị địch nhân chém ra mấy đạo thật dài lỗ hổng, may mắn thân pháp của hắn huyền diệu, tránh thoát yếu hại, nhưng là tình huống cũng đã rất là nguy cấp. Khâu Đao dừng tay. Đúng lúc này, Khâu Nhược Tuyết lớn tiếng khẽ kêu nói, đột nhiên cắm vào đám người đối chiến bên trong. Đang. Một tiếng vang vọng, Khâu Nhược Tuyết nhất đao đẩy ra Khâu Đao công kích, cả người tựa như giống như bị chạm điện, nhanh chóng bay ngược về đằng sau, khí huyết một trận cuộn cuộn, khóe miệng càng có chảy nhỏ giọt huyết tích tràn ra nàng và khâu đao trên lệnh thực sự quá lớn. Nhược Tuyết, Nhược Tuyết tiểu thư, Ô Chi cùng khâu đao đồng thời kinh hãi, đám người rất có an ý phân ra, hướng khâu Nhược Tuyết phóng đi, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Ô Chi thân pháp cấp tốc, người thứ nhất xông tới khâu Nhược Tuyết bên người, vội vàng một thanh đỡ nàng, lo lắng kêu lên, Nhược Tuyết, ngươi thế nào? Ngươi mau trốn, ta đến ngăn cản bọn hắn. Khâu Nhược Tuyết đẩy ra ô Chi, gấp giọng nói ra, trong mắt của nàng tràn đầy thuốc sủng cùng lo lắng, trong lòng của nàng. Ô Chí tu vi nguyên vốn cũng không như khâu đao, tại cùng ma lang huynh đệ đối chiến thời điểm, lại tiêu hao đại lượng tinh lực cùng nguyên khí, căn bản cũng không phải là khâu đao đám người đối thủ. Ô Chí biểu tình ngưng trọng, đối với để khâu nhược tuyết vì hắn mạo hiểm, trong lòng của hắn rất là mâu thuẫn, cho nên đại diêu kỳ đầu nói, không được, ta sẽ không vứt xuống các ngươi. Khâu nhược tuyết gấp, có ta ở đây, khâu đao không dám làm bậy, ngươi cứ việc yên tâm chính là. Ô Chí có chút do dự, mà lúc này khâu đao mấy người cũng lao đến thấy một lần khâu nhược tuyết nửa nằm tại ô trí trong ngực, thần sắc của bọn hắn biến đổi sát cơ trên mặt trong nháy mắt ngưng động tiểu tử muốn chết khâu đao chợt quát một tiếng trong mắt lửa giận gần như sắp bắt đầu cháy rừng rực trường đao vào đầu mà xuống một cỗ nóng rực khí lạng hướng ô trí cuốn tới đúng là hắn thành danh đao kỹ liệt dương đao pháp ô trí trong mắt hàn quang lóe lên đang muốn đón lấy khâu đao khâu nhược tuyết lại đột nhiên sử dụng lực đem hắn lập tức kéo về phía sau lấy thân thể của mình để ngăn cản khâu đao công kích khâu đao kinh hãi, vội vàng rút đao lui về phía sau, thế nhưng là đao thế đã thành, chỗ nào còn kịp, thời khắc mấu chốt, trong lòng của hắn hung ác, nguyên khí trong cơ thể lịch chuyển, ngạnh sinh sinh đem trường đao chết đi vài tấc, bất quá hắn mình lại, Hoa! một tiếng phun ra thật lớn một ngụm máu tươi, a, một tiếng hét thảm truyền đến, trường đao cuối cùng vẫn là từ khâu nhược tuyết đầu vai tìm tới, mang theo thật dài miệng máu, để khâu nhược tuyết sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhược tuyết, ô khí liên thanh tiêu lên. Một tay lấy Khâu Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, trong lòng tràn đầy tự trách. "Đi mau." Khâu Nhược Tuyết hư nhược thúc giục nói. Tô Chí ngẩng đầu hướng thân đồ bọn người nhìn một cái, lớn tiếng phân phó nói, "Thân đồ, mông lão cùng Mẫn Dương liền giao cho ngươi, nhất định phải đem bọn hắn còn sống mang ra thí luyện chi sâm. Nói xong, hắn ôm lấy Khâu Nhược Tuyết, thi triển ra tinh đỉnh điểm thủy thân pháp, nhanh chóng bỏ chạy mà đi, tại hắn muốn đến, Khâu Đao đám người mục tiêu là hắn, chỉ cần hắn trốn, bọn hắn hẳn là sẽ không khó xử thân đồ bọn người. Quả nhiên, Khâu đao thân hình một cái lão đảo, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy Ô Chí trốn, hắn chỉ là quét thân đồ ba người một chút, liền hướng thủ hạ mấy người quát, "Truy." Khâu Quân Trần cho mệnh lệnh của hắn là chém giết Ô Chí, nếu là bởi vì mấy người kia làm trễ lại thời gian, từ đó để Ô Chí trốn, bọn hắn kết cục sẽ rất thảm rất thảm. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Ngông Nạo gấp đỏ ngầu cả mắt. Chuyển của tôi giọt net http." Thân đồ trên mặt đồng dạng hiện đầy sầu lo, hắn trầm tư một lát, Sau cùng nói nghiêm túc, nghe ô đại ca, chúng ta rời đi trước thí luyện chi sâm. Vậy đại ca làm sao bây giờ? Ngươi dạng này thật không có có nghĩa khí. Mông nạo lớn tiếng quát lớn, đối thân đồ rất là thất vọng. Ta đồng ý thân đồ ý kiến. Mẫn dương đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi mông nạo khó thở. Mẫn dương hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói ra, tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Bằng vào chúng ta trước mắt tu vi, cho dù là sông đi lên, cũng không có tác dụng, còn không duyên cớ để đại ca lo lắng. Hiện tại hai chúng ta đều thụ thường, đuổi theo có làm được cái gì? Ta tin tưởng đại ca, nhất định sẽ bình an trở về. Các ngươi yên tâm đi, bên cạnh đại ca có khâu nhược tuyết tại, khâu đao muốn sát đại ca cũng không dễ dàng. Thân đổ khách quan nói ra, còn có một chút hắn không nói, ô trí thân pháp huyền liền diệu, chỉ cần vứt xuống khâu nhược tuyết, khâu đao bọn người cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp hắn. Lại nói ô trí một thanh ôm lấy khâu nhược tuyết, triển khai thân pháp nhanh chóng bỏ chạy mà đi, khâu đao bọn người vội vàng đuổi theo. Nhưng là ô chí trong ngực nhiều một người, lại thêm tinh khí thần hao phí nghiêm trọng, hai phe khoảng cách bắt đầu chậm rãi rút ngắn. Ô đại ca, nhanh lên đem ta buông ra. Khâu nhược tuyết cũng phát hiện tình huống này, vội vàng hướng ô chí yêu cầu nói. Ô chí hướng về phía khâu nhược tuyết cười cười, ngươi có thể vì ta cản đau, ta lại có thể đưa ngươi vứt xuống mặc kệ. Cái này đến lúc nào rồi, ta là khâu gia tử đệ, những người kia sẽ không trơ mắt nhìn ta chết, lại nói ta đây chỉ là vết thương nhẹ, còn chưa tới chí mạng trình độ. Khâu nhược tuyết tức giận vô cùng, giận dữ kêu lên. Ô chí bất vi sở động, ta mặc kệ, ta chỉ biết là ngươi là vì ta bị thương, vậy ta liền tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi. Có đôi khi ô chí nếu là cố chấp, bất kỳ người nào đều không thể thuyết phục hắn. Vậy ngươi đem ta buông xuống, ta có thể đi, dạng này tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Khâu nhược tuyết bất đắc dĩ, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Thật vất vả có một cái cùng mỹ nữ thân cận cơ hội, ta nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ô chí ha ha cười nói. Sắc mặt của hắn tái nhợt, lại ra vẻ một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, tựa như đối sau lưng truy kích toàn không để vào mắt. Khâu nhược tuyết sắc mặt có chút đỏ, giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái, lại không nói thêm gì nữa, tựa như chấp nhận ô Chí hành vi, mà ô Chí lại chỉ là cắm đầu chạy trốn, cũng không nói thêm gì nữa, giữa hai người bầu không khí trong lúc nhất thời có chút mờ mờ. Tiểu tử, vung xuống nhà ta tiểu thư, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này, khâu đao rốt cục truy chấp sau lưng, tức giận hướng ô Chí hét lớn. Ôn Chí Tay phải khẽ kéo, đem tay trái để đó không dùng xuống dưới, mà khâu nhược tuyết thân thể lại là đột nhiên trầm xuống. Trong lòng của nàng giật mình, không khỏi đưa tay ôm Ôn Chí cái cổ, trước ngực một đôi sung mãn hung hăng đè ép tại Ôn Chí trên thân, một khuôn mặt tươi cười càng là dán thật chặt tại Ôn Chí hằng dưới, thằng nàng xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, trái tim không bị khống chế phủ phủ phủ phủ nhảy không ngừng. Tuy nhiên cũng may Ôn Chí lúc này tâm tư cũng không có đặt ở trên người của nàng, chỉ gặp tay phải hắn bái xuống. Trong tay đã nhiều hơn một thanh lệnh lóng lánh phi đao, quyết định khâu đao cổ họng, hung hăng bắn ra ngoài. Phi đao bắn ra về sau, Ô Chí thân hình liền chút, tinh đỉnh điểm thủy thân pháp nhảy lên, trong nháy mắt lại cùng khâu đao bọn người kéo dài khoảng cách. Lại nói khâu đao, mắt thấy liền phải đuổi tới Ô Chí, một vòng hàn mang lại đột nhiên xuất hiện tại trong mắt, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong lòng của hắn giật mình, trường đao trong tay một chạm, đem cái kia phi đao đâm bay ra ngoài. Bất quá, phi đao bên trên đại lực nhưng cũng để thân hình của hắn dừng lại. Đúng vậy cái này trong chốc lát thời gian, ô chi đã mang theo khâu nhược tuyết trốn xa. Truy. Khâu đao thần sắc khó coi, đồng thời nhưng trong lòng thì thầm run, lên lòng cảnh giác, hắn không nghĩ tới ô chi còn có một tay cường hãn phi đao chi thuật. Cẩn thận hắn phi đao. Khâu đao hướng đám người lớn tiếng nhắc nhở, tiếng nói của hắn vừa dứt lại là một vòng hàn quang bốn mà đến, tuy nhiên lần này mục tiêu là một tên phạm giai tam cấp vũ tu. Trương 39, Trân Thiên Hống. Ô Chí toàn phi đao đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, uy lực rất là bất phàm, lại thêm công kích ra tốc tăng lên, phi đao vừa ra, có thể trực tiếp uy hiếp được phạm giai cấp 4 tu giả. Mà khâu đao là phạm giai ngũ cấp cường giả, thể nội có 5 cấu nguyên khí, ô Chí phi đao tuy nhiên tốc độ cực nhanh, lại không gạt được hắn con mắt. Lúc này, khâu đao vừa mới đánh rơi ô Chí một ngọn phi đao, không nghĩ tới đối phương lập tức lại bắn ra một thành, lần này mục tiêu lại là trong đó một tên phạm giai tam cấp vũ tu. Cẩn thận! Khâu đao bắt được phi đao quy tích, trong lòng giật mình, lớn tiếng nhắc nhở, chỉ là người kia chỉ có phàm giai tam cấp tu vi, căn bản cũng không có cảm giác được nguy hiểm tới gần, nghe được khâu đao cảnh báo, ngược lại còn có chút mờ mịt. Khâu đao khó thở, lúc này còn muốn đi cứu cái kia người đã không kịp, chỉ gặp thân hình hắn chấp động, lẻn đến người kia bên cạnh, bay lên nhắc cước, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, người kia tuy nhiên bị khâu đao đạp ra ngoài. Nhưng là phi đao vẫn là đâm trúng đầu vai của hắn, chỉ là không biết tiếng hét thảm này là bởi vì bị đạp vẫn là bị phi đao đánh trúng vào. Khâu đao sắc mặt tâm trầm, khâu minh, khâu bạch lưu lại, khâu cường, khâu hạo theo ta đi truy. Cái kia khâu cường cùng khâu hạo đều là phạm giai cấp 4 vụ tu, đối ô trí phi đao cũng có nhất định ngăn cản chi lực. Thân hình thoát một cái, khâu đao dẫn đầu đuổi theo, ở phía sau hắn, khâu cường cùng khâu hạo đi sát đằng sau. Mắt gặp phi đao của mình không có kiến công, Ô Chi âm thầm kêu một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng lơ đễnh. Tinh đỉnh điểm thủy thân pháp tại trò chơi ra tốc tăng lên dưới, nhanh chóng hướng về phía trước trốn chạy mà đi. Phía trước là cao cấp yêu thú khu tụ tập, ngươi không muốn sống nữa. Khâu Nhược Tuyết quét mắt một phen tình huống xung quanh, thần sắc biến đổi, lớn tiếng hướng Ô Chi kêu lên. Cao cấp yêu thú khu sao? Ô Chi trong mắt hàn quang lóe lên, không chỉ có không có dừng lại, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Người điên rồi! Mau đem ta buông xuống, hướng những phương hướng khác trốn đi. Khâu nhược tuyết khẩn trương, đối với Ô Chí cử động điên cuồng rất là im lặng. "Giống, tựa như là đang nghiệm chứng khâu nhược tuyết lời nói, trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp gào thét, để Ô Chí cảm thấy một trận khí huyết sôi trào, cái này âm thanh gào thét bên trong ẩn chứa uy thế cường đại, toàn bộ rừng cây lá cây đều tại ào ào ào vang lên không ngừng, rất rõ ràng, bọn hắn đã tiến nhập một đầu cao cấp yêu thú trong lãnh địa. Nhanh lên rừng lại, đây là thất cấp yêu thú chấn thiên hú gọi tiếng." Nghe xong cái này tiểu giống, Khâu nhược tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, vội vàng hướng ô trí kêu lên. Chỉ là, hết thảy đều đã đã chậm, ô trí thân hình thoát một cái, đã vọt vào trong rừng cây. Đúng lúc này, khâu đao ba người cũng đuổi tới nơi đây, nghe được chấn thiên hống gào thét, ba người thân hình không khỏi dừng lại, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Đao ca, cái này ô trí tiến vào chấn thiên hống lãnh địa hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng có bằng giao. Khâu cường trên mặt vui vẻ. Vội vàng hướng Khâu Đao nói ra, cái này cao cấp yêu thú khu, hắn nhưng không có đảm lượng tiến vào. Khâu Đao ác trừng mắt liếc hắn một cái, ngu xuẩn, cái kia ô Chí bắt nhược tuyết tiểu thư, mạng chó của hắn là nhỏ, nếu là nhược tuyết tiểu thư có cái gì sơ suất, quân trần thiếu gia muốn mệnh của ngươi. Ngắm lại hậu quả kia, Khâu Đao cắn răng một cái, triển khai thân pháp đuổi đi vào, Khâu Cường hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đành phải bất đắc dĩ đi theo hắn. Lại nói ô Chí hai người vừa tiến vào rừng cây về sau. Hắn cũng cảm giác có một đôi mắt không có hảo ý theo dõi hắn, hắn hướng bốn phía cẩn thận dò xét một phen, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, để hắn không khỏi cảnh giác lên. Giống, Lại là một tiếng gào thét tại hai người vang lên bên hai, Tô Chí thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy vô cùng uy thế bức ép tới, hành động biến rất là chậm chạp, cả người tựa như tiến vào vũng bùn bên trong, tinh đỉnh điểm thủy thân pháp cơ hồ không cách nào thi triển ra. Tô Chí thần sắc biến đổi lớn, trong lòng rất là phiền muộn. Cái này cao cấp yêu thú đều còn chưa có xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là một tiếng gào thét, liền để để hắn nửa bước khó đi, con đường tiếp theo còn như thế nào đi. Lúc này, hắn đối cử chỉ lố mãng của mình bắt đầu hối hận. Lá cây hào hào vang lên không ngừng, toàn bộ trong rừng cây ngoại trừ gió gào thét, vậy mà nhìn không đến bất luận cái gì động vật. Đột nhiên, ô Chí lạnh cả tim, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không chút do dự, ô Chí trong nháy mắt đem trò chơi ra tốc điều đến gấp 10 lần, cả cái đầu tựa như nổ tung, kịch liệt minh. A! Hắn lớn tiếng gào lên, dùng cái này đến làm dịu đầu đau đớn, mượn gấp 10 lần trò chơi gia tốc, tinh đỉnh điểm thủy thân pháp lập tức biến trôi chạy rất nhiều, thậm chí so bình thường còn nhanh hơn mấy lần, chỉ gặp một đạo cái bóng hiện lên, Ochi đã thoát ra xa 7, 8 mét. Giang rắc. Sau lưng truyền đến đại thụ bẻ gãy tiếng vang, một cái ba cước thú ra hiện tại thân về sau, trên đầu đỉnh lấy độc giác, một trương miệng máu tựa như là một cái không đáy giếng sâu, như chuông đồng cự nhãn tản mát ra hung ác qua mang. Thật sự là thất cấp chiến thú chấn thiên hống. Mắt thấy một kích không có đánh trúng Ô Chí, chấn thiên hống trong mắt hung quang càng tăng lên, ba cái chân vọt thẳng cái kia ngã xuống trên đại thụ vượt qua, tốc độ cực nhanh hướng Ô Chí hai người truy sát tới. Ô Chí dùng sức lung lay đầu, đem thân pháp biến thành huyễn chân bộ, tại trong rừng cây mang theo đạo đạo mê huyễn thân hình, dùng cái này đến mê hoặc chấn thiên hống ánh mắt, tay trái nhất động, một ngọn phi đao hướng chấn thiên hống bốn mà đi. Đang. Cái này phi đao chỉ là hàng thông thường đánh vào cái kia chấn thiên hống trên thân, thậm chí đều không có phá phòng, tựa như là gã ngứa, để Ô Chí đồng tử không khỏi rụt rụt, thần sắc biến càng thêm khó coi. Trốn. Lúc này ở Ô Chí trong đầu, chỉ có một chữ này, yêu thú này căn bản không phải hắn thực lực này có thể đối phó, Ô Chí đoán chừng, muốn đánh giết yêu thú này, tối thiểu nhất cũng phải phàm giai thất cấp, bát cấp thực lực. Thân pháp động liên tục, Ô Chí thân ảnh tại trong rừng cây tháo chạy. Giống. http Chấn thiên hống giận dữ không thôi liên tục gào thét hai tiếng, uy thế cường đại thẳng hướng Ô Chí đi, thanh âm kia tựa như thật muốn bị phá vỡ trời, trực tiếp đem Ô Chí trùng kích phun ra số ngụm máu tươi. Ô Chí trên mặt không có chút nào huyết sắc, hắn khẽ cắn môi, lần nữa đem trò chơi ra tốc độ đến gấp 10 lần, cả cái đầu óc hoành minh không ngừng, thân thể bắt đầu lay động, thần chí càng là có chút không rõ, lựa chọn một cái phương hướng, hoàn không trách lộ hướng về phía trước chạy thủ mạng. Trốn. Trốn. Trốn ba. Tại Ô Chí trong đầu Một thanh âm không ngừng thúc giục hắn, liên tục bảo trì gấp 10 lần trò chơi ra tốc chạy vội, với hắn mà nói là một cái lớn vô cùng gánh vác, ý thức của hắn sớm đã mơ hồ, toàn bằng lấy một cô ý chí tại chạy trốn. Trở về chạy, không thể thâm nhập hơn nữa. Khâu nhược tuyết khẩn trương kêu to không ngừng, chỉ là ô trí cũng đã nghe không được thanh âm của nàng. Khâu nhược tuyết khó thở, dãy rùa lấy muốn từ ô trí trong ngực xuống tới, lại phát hiện hai tay của hắn ôm thật chặt, trừ phi lấy nguyên khí chấn khai hai tay của hắn. Nàng lập tức lại do dự, nàng có thể cảm nhận được ô trí trạng thái tựa hồ có chút không đúng, nếu là chấn khai hai tay của hắn, nàng không biết sẽ có hậu quả gì không. Ngay tại loại tâm tình này phía dưới, hai người rất nhanh xuyên qua mảnh rừng cây kia, xuất hiện tại một cái to lớn trong sân cốc, vừa tiến vào nơi đây, liền muốn là đi tới một thế giới khác, chấn thiên hống giống lên một tiếng cũng trong nháy mắt biến mất. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là xinh đẹp các loại tươi tiêu xài, tản mát ra nồng đậm mùi thơm, trong bùi hoa, các loại tiểu thú đều có. Bọn hắn trừng mắt một đôi mắt, hiếu kỳ đánh giá ô trí cái này một đội khách không mời mà đến. Đây là nơi nào? Khâu nhược tuyết trong mắt tràn đầy mê mang, tại nàng tấm kia tinh tế trên bản đồ, cũng không có liên quan tới Sơn cốc này tiêu ký. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, vô danh Sơn cốc Và anh, ô trí tựa như biết mình tạm thời thoát ly nguy hiểm, tâm thần buông lỏng, cũng không kiên trì được nữa, trực tiếp mới ngã xuống trong bụi hoa. Đem chung quanh động vật kinh hãi bốn phía tán loạn. Ai u? Một tiếng kêu đau từ Ô Chí dưới thân truyền đến, Khâu Nhược Tuyết lông mày thật sâu nhăn lại, Ô Chí toàn bộ thân thể đều đặt ở trên người của nàng, nàng chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn đứt gãy. Ô đại ca, ngươi thế nào?" Khâu Nhược Tuyết Liên thanh hướng Ô Chí kêu mấy lần, nhưng không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào, trong lòng của nàng siết chặt, nguyên khí vận chuyển, luồn cuống tay chân đem Ô Chí từ trên thân nhàn xuống dưới. "Thật nặng a." Khâu Nhược Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm lấy Bắt đầu kiểm tra Ô Chí tình huống. Ngoại trừ mấy vết đao chém bên ngoài, cũng không có rõ ràng vết thương chí mạng, khi nàng cảm nhận được Ô Chí bình ổn hô hấp lúc, trong lòng của nàng triệt để nhẹ nhàng thở ra, vội vàng móc ra liệu thương đan, trợ giúp Ô Chí liệu lên thương tới. Xử lý tốt hết thể về sau, Khâu Nhược Tuyết lúc này mới có thời gian dạo xét sơn cốc này, chim hót hoa nở, tĩnh mịch tươi mát, tựa như là thế ngoại đảo nguyên. Trong cốc còn có một dòng suối nhỏ, nước suối thanh tĩnh, con cá vui sướng du động. Khâu nhược tuyết liền vội vàng tiến lên múc một chút nước suối, sau đó nhỏ vào ô Chí cái kia khô nước trong miệng. Nô! Nước suối nhỏ vào trong miệng, ô Chí không ngừng đập đi lấy miệng, tham lam hấp thu trên môi giọt nước, tựa như uống đến quỳnh tương ngọc dịch. Khâu nhược tuyết gặp này đại hỉ, đem tất cả nước suối toàn bộ đút vào ô Chí miệng bên trong. Rất ngọt! Ô Chí nỉ non một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh, loại kia thanh minh như vậy mê muội hoàn toàn biến mất, cả người cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Ô đại ca. Người rốt cục tỉnh. Mắt thấy ô trí mở hai mắt ra, khâu nhược tuyết ngạc nhìn hô, trong lòng cũng rốt cục tối nhẹ nhàng thở ra, ô trí nhưng là vì cứu nàng mới hôn mê. Ô trí có chút mơ hồ hướng bốn phía đánh giá một phen, vào mắt cảnh sắc để hắn một trận mê muội, đầu óc của hắn còn có chút u ám, nghi ngờ hỏi, đây là nơi nào? Chúng ta không phải là bị trấn thiên hống truy sát sao? Làm sao đến nơi này? Còn có, ta hôn mê bao lâu? Ô trí tựa như bắn liên thanh, trong lòng thở dài không thôi. Từ khi lại tới đây về sau, đây đã là lần thứ tư hôn mê, nó nguyên nhân vậy mà đều là quá độ sử dụng hợp đưa đến. Xem ra ham thần quyết tu luyện còn phải tăng tốc ca. Không tu ra nguyên linh khí, cái này hợp dùng đến luôn luôn chưa đủ nghiền. Ô chí có chút lòng tham không đủ. Khâu nhược tuyết oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lập tức hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, ta trả lời thế nào. Ô chí cười, vậy thì từng bước từng bước trả lời tốt. Đăng trái tim đen đu ám nhập ht tệ tệ, ạ toài. Khâu nhược tuyết nghĩ nghĩ, đây là nơi nào ta cũng không biết, ngươi ôm ta xông ra mảnh rừng cây kia thời điểm, liền đến nơi này, về phần làm sao tới, ta đồng dạng không biết, bất quá ta lại biết ngươi hôn mê bao lâu. Khâu nhược tuyết sinh xắn nói, vậy ta đến cùng hôn mê bao lâu? Chưa tới một canh giờ đi, là ta đem ngươi cứu tỉnh nha. Khâu nhược tuyết mời thưởng một loại nhìn qua ô trí. Một canh giờ sao? trước kia vẹn vẹn đem tốc độ điều đến gấp 10 lần liền hôn mê một đêm. Lần này thế nhưng là lấy gấp 10 lần tốc độ chạy khoảng cách rất xa, vậy mà chỉ hôn mê một canh giờ, chẳng lẽ cùng thực lực của ta tăng lên có quan hệ. Ô chi nhữ mày trầm tư, nhất thời ngược lại đem khâu nhược tuyết vứt xuống một bên. Hắc là hắn bí mật lớn nhất cùng ỷ vào, chỉ cần cùng hắc có liên quan đồ vật, hắn đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế biết rõ ràng, lần này chỉ hôn mê chưa tới một canh giờ, vậy có phải đại biểu cho hắn đem trò chơi ra tốc điều đến bốn lần, năm lần thời điểm liền sẽ không hôn mê đâu. Bốn lần trò chơi gia tốc, đối thực lực của hắn thế nhưng là một cái lớn vô cùng tăng lên a Ô chí trong lòng bắt đầu kích động lên. Là ta đưa ngươi cứu tỉnh, ngươi còn không có cảm tạ ta đây, cùng một cái tham ăn tiểu hài tử giống như, một số nước suối đều có thể uống say xương ngon lành. Khâu nhược tuyết có chút bất mãn trừng mắt ô chí, giả chứa tức giận nói. Nước suối? Cái gì nước suối? Ô chí nghi hoặc nhìn nàng, sau đó ánh mắt chuyển hướng bên cạnh dòng suối nhỏ, nơi đó đang có hào hào tiếng nước chảy chuyển tới. Khâu Nhược Tuyết đắc ý cười, ta nhìn ngươi bở môi làm lợi hại, liền múc chút nước suối cho ngươi uống. Ngươi ngược lại tốt, còn uống đến nghiền, sau đó liền tỉnh lại. Nghe được Khâu Nhược Tuyết, Âu Chi không khỏi lần nữa đập đi một chút miệng, xác thực cảm giác được một cỗ thanh lương liếm ý tại trong cổ dư vị. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, lại tới. Khâu Nhược Tuyết mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ đánh giá hắn. Âu Chi trong lòng đột nhiên động một cái, hắn đi đến nước suối một bên, chỉ gặp nước suối thanh tịnh, theo sóng nước dập dờn ra một cỗ thanh lương chi ý. Hắn đưa tay vốc lên một chùm nước suối, uống vào mấy ngụm, chỉ dám miệng lưỡi nước miếng, cam điểm vô cùng. Chủ yếu nhất là cái kia cỗ thanh lương chi ý trực thấu tâm trí, để đầu góc của hắn một trận thanh minh, trong đầu u ám cảm giác hoàn toàn biến mất. Ân, đồ tốt a, ô trí đại hỉ, lần nữa uống vào mấy ngụm nước suối, sau đó bắt đầu ở trên thân móc sờ tới sờ lui, sau cùng lại thất vọng ngừng lại. Cái này nước suối thanh lương, cam điểm, có tỉnh thần tác dụng, hắn hoài nghi mình có thể nhanh như vậy hồi tỉnh lại. Khẳng định cùng cái này nước suối có quan hệ, mà sử dụng hợp nhất hao phí tinh thần, nếu là có thể lắp đặt một số nước suối đợi ở bên người, lại đem hợp nâng cao lúc, hắn liền không sợ đã hôn mê, chỉ là đáng tiếc, trên người hắn không có bất kỳ cái gì chứa nước chi vợ. Khâu nhược tuyết nhìn thấy ô Chí động tác, tò mò, cũng đưa tay cúc một chùm nước suối, do dự một chút, sau đó uống một ngụm, chỉ cảm thấy toàn thân dã rời quét sạch sành xanh, lập tức vui vẻ kêu lên, cái này nước suối thật mát mẻ. Tiếp theo nàng cũng ở trên người móc sở tới sở lui, ôn trí nhãn tỉnh sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn lấy nàng, để hắn thất vọng là khâu nhược tuyết cũng không có tìm được có thể chứa nước đồ vật. hai người không bỏ rời đi dòng suối nhỏ, ba bước vừa quay đầu lại, bắt đầu thăm dò lên sơn cốc tới. sơn cốc này hoàn cảnh phi thường tốt, hoàn toàn yên tĩnh, tựa như là thế ngoại đảo nguyên, các loại động vật cuộc sống yên tĩnh, không có tranh đấu cùng tính kế, trong lúc nhất thời vậy mà để cho hai người có chút không thích ứng. một bên hành tẩu. Một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đột nhiên hai người cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguyên khí, bọn hắn vội vàng nhìn về phía trước, ánh mắt hai người lập tức ngây dại ra. Chỉ gặp tại tiền phương của bọn hắn, một mảng lớn dược điển xuất hiện tại trước mặt, tại cái kia trong ruộng thuốc, các loại chân quý dược tài lớn lên rất là tươi tốt. Lúc này ở trong mắt của hai người, ba cái mai hoa lộc trạng động vở, đang trong ruộng thuốc nhàn nhã gặm những cái kia chân quý thảo dược, chúng nó nhìn thấy ô trì hai người thời điểm, còn Dương lên móng, hung hăng tiễn đạp lấy dưới thân thảo dược. Hai người không khỏi hút một ngụm khí lạnh, nhìn thấy tình cảnh như thế, khóe miệng càng là không ngừng run rẩy. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Tô Chí thì thào nhỏ, có chút không tin hung hăng xoa nắn con mắt. Dược điên này quy hoạch vô cùng là chỉnh tề, chẳng lẽ nơi này là cao nhân tiền bối tính tu chỗ? Khâu Nhược Tuyết trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, lại càng nghĩ càng thấy đến chính xác. Chương 41, ngây ngô chu quả. Chà đạp a. Quả thực là trà đạp. Tô Chí kêu lên một tiếng. Chỉ gặp theo lấy bọn hẳn đến, những cái kia lớn lên giống hiệu động vật, tựa như nhận lấy kinh hãi, nhanh chân liền hướng bốn phía chạy tới, không biết dày xéo bao nhiêu chân quý dược tài, để ô trí trái tim giật dần. Thấy một lần cái kia ba cái động vật bị sợ chạy, ô trí tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàng ảnh, như bay vọt tới thuốc kia tài vườn. Thiên Đông Thảo, Ngọc Kim Hoa, Bạch Đảng Hoa, Trời ạ, còn có bốn cấp dược tài tô một quả, sa cước tử, phát tài, phát tài. Ô Chí tại toàn bộ trong ruộng thuốc vừa đi vừa về xem xét, cả người vô cùng kích động, mũi kêu lên một loại dược liệu tên thanh âm của hắn đều muốn run rẩy mấy phần. Có thể nói, cái này dược điển cơ hồ hàm cái tất cả tam cấp cùng với trở xuống dược tài, có thể nói phong phú vô cùng, để Ô Chí kích động không thôi. Khâu Nhược Tuyết cũng đi tới trong ruộng thuốc, nhìn qua chủng loại phong phú các loại dược tài, thần sắc cũng có chút ngốc trệ, bọn hắn khâu ra tuy nhiên cũng có mình dược điển tam cấp trở xuống dược tài xem như đầy đủ hết, nhưng là. Mở mắt nhìn lại, đi lập tức phát hiện nhiều loại chưa từng gặp qua thảo dược. Đây là chu quả. Nơi này lại có như thế chân bảo. Ô Chí kinh thanh kêu lên, sắc mặt từng đỏ, tựa như uống rượu say, tâm tình cũng có chút không ổn định. Khâu nhược tuyết nghe được ô Chí kêu sợ hãi, cũng rất nhanh chạy tới, chỉ gặp tại ô Chí trước mặt, một khỏa người cao quả thụ nền phong múa. Cái này quả thụ bên trên treo mười khỏa ngây ngô trái cây, chính là không có có thành thuộc chu quả. chu quả, ngũ cấp dược tài nhưng rất nhiều người đều đem thuộc vì chân bảo một loại, trăm năm mở tiêu xài, lại trăm năm mới có thể kết quả. quả thực thành thuộc sau ngoại hình giống như Apple, hiện lên tím, bên trong ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, có thể trực tiếp phục dụng lấy tăng thực lực lên. hai người bắp thịt trên mặt đột nhiên dùng sức co có gắp, hai mắt đỏ bừng nhìn trầm trầm quả dưới cây, chỉ gặp tại chu quả thụ phía dưới, mấy chục quả khô quắt không xác nửa thân trần trên mặt đất, bên trong tinh hoa thịt quả toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cái kia vỏ trái cây đều có chút mục nát. Chà đạp A, thật sự là chà đạp A. Ô chí đau lòng nhức góc rú thảm lấy, cảm giác toàn bộ trái tim đều đang đau. Nhìn nhìn lại chu quả trên cây cái kia mười quả ngây ngô trái cây, trái tim của hắn lần nữa co quắp. Đây quả thực là cha tấn người A. Chu quả cần hấp thu thiên địa nguyên khí trăm năm mới có thể thành thủ. Trước mắt những này ngây ngô trái cây có thể có mười năm cũng rất không tệ. Đột nhiên, ô chí vọt tới chu quả dưới cây, tựa như điên, đẩy cói lòng kỳ vọng nhặt lên một quả chu quả sát. Sau đó lại phi thường thất vọng ném ra ngoài, cái kia chu quả sắc tinh hoa sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại ô trí không cam tâm à. Từng cái chu quả sắc bị nhặt lên, sau đó ô trí lại thất vọng lần lượt ném đi, những này chu quả rơi trên mặt đất ít nhất cũng có trăm năm bên trong tinh hoa sao lại lưu đến bây giờ. Đột nhiên, ô trí nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt xuất hiện một vòng kinh hỉ rốt cục bị hắn tìm được một khỏa khác biệt chu quả sắc, viên này chu quả bên trong tinh hoa cũng đã toàn bộ tiêu tán không thấy, bất quá lại có một cái to bằng móng tay hột lặng lặng nằm ở trong đó. Ô trí vội vàng cẩn thận đem cái này hột lấy ra, càng xem càng là hoan hỷ. Chu quả hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng tụ tinh hoa toàn bộ đều tại thịt quả bên trong, bình thường cũng sẽ không có hột lưu lại, nhưng là, như chu quả hấp thu thiên địa nguyên khí quá nhiều, cái kia dư thừa thiên địa nguyên khí liền sẽ ngưng tụ thành quả đang xét duyệt, cái kia chính là hạt giống, chỉ cần có nhất định điều kiện, hạt giống này liền sẽ sinh quả mầm, một lần nữa mọc ra một chu quả quả chu thụ tới. Ô Chí thận trọng đem chu quả hột thu hồi, hướng khâu nhược tuyết nét miệng cười một tiếng, xem ra cũng không phải không thu hoạch được gì mà. Chúng ta tìm tiếp, có lẽ còn có thể tìm tới còn lại thiên tài địa bảo đâu. Đối với cái kia chu quả hạch, khâu nhược tuyết cũng có chút nóng mắt, nhưng nàng lại sẽ không cùng ô Chí tranh đoạt, ngay lập tức đem ánh mắt đặt ở toàn bộ trong dược điện. Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, một đôi tặc nhãn không ngừng tại trong ruộng thuốc loạn chuyển, sau cùng lần nữa về tới trước mặt chu quả trên cây, nhìn qua cái kia ngây ngô trái cây. Khuệ mắt của hắn lần nữa co quắp một chút, có thể lại tới đây đúng vậy thiên đại kỳ ngộ, còn không biết có hay không lần sau. Như tựa hồ không ai hái lời nói, những này chu quả vẫn là sẽ hư thối. đã như vậy, cái kia liền tiện nghi ta tốt, tuy nhiên còn không có thành thủ, nhưng cũng là thiên địa nguyên khí ngưng tụ chi vật. Âu chí trong lòng hung ác, âm thầm hạ quyết tâm, không chút do dự, nhanh chóng đem cái kia mười quả quả chám hái xuống. cái này chu quả tuy nhiên ngây ngô, mặt ngoài lại có một cỗ linh vận lưu chuyển để cho người ta chảy nước miếng. Đồ tốt ta đồ tốt, có những trái này, tu vi của ta chỉ sợ có thể tăng lên tới phạm giai đỉnh phong. Âu Chí lòng tràn đầy hoan hỉ, hung hăng nuốt nước bọt, cố nén một thanh nuốt xuống dục vọng, cẩn thận đem thu vào. Hai người đem chọn cái dược viên tìm toàn bộ, không còn phát hiện còn lại chân bảo, tối đa cũng đúng vậy tứ cấp dược tài mà thôi. Hai người rất là thất vọng. Sau cùng, Âu Chí móc ra năm viên, ngây Ngô Chu quả giao cho Khâu Nhược Tuyết. Khâu Nhược Tuyết có phần ngượng ngùng thu xuống dưới, không có cách. Chu Quả dụ hoặc thực sự quá lớn. Tư chất của nàng bình thường, như dựa vào chính mình tu luyện, nhất định phải nỗ lực so người khác nhiều gấp bội nỗ lực mới được, nhưng là có những này chu quả, nàng liền có thể xông phá bình cảnh, tấn thăng đến phàm giai tứ cấp, thậm chí ngũ cấp. Cái này chu quả là ngươi phát hiện, ta vô duyên vô cớ lại muốn phân đi, ngươi quá bị thua thiệt, ta lưu lại bà quả tốt." Khâu Nhược Tuyết sắc mặt có chút đỏ, đem bên trong hai quả chu quả lại đưa cho Ô Chí. Ô Chí đẩy trở về, nói nghiêm túc: Chúng ta cùng một chỗ rơi đến nơi đây, những vật này lẽ ra chia đều. Gặp ô trí nói như thế, khâu nhược tuyết không tốt lại nói cái gì, chỉ là cảm kích nhìn hắn một chút, đem chu quả thu vào, tâm lý lại âm thầm nhớ kỹ phần nhân tình này. Nhìn qua cả vườn dược tài, hai người thầm kêu đáng tiếc, ba lô của bọn họ có hạn, chỉ là đào một chút tăng cốc, cấp, cấp bốn dược tài mang đi, còn lại chỉ có thể thôi. Không thôi rời đi dược viên, hai người tiếp tục thăm dò sân cốc, tìm đường ra ngoài kính, trong nháy mắt nửa ngày trôi qua. Trong sơn cốc này mọc đầy các loại trái cây, hai người ngược lại cũng sẽ không đói bụng đến. Quan sát sắc trời, ô Chí hướng khâu nhược tuyết nói ra, sắc trời đã tối, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại tiếp tục dò xét. Khâu nhược tuyết bất đắc dĩ hướng bốn phía nhìn lướt qua, thở dài một tiếng, chỉ có thể như thế. Hai người theo dòng suối nhỏ, rất mau tới đến một mảnh vách đá chỗ, ô Chí hài lòng gật đầu, ngay ở chỗ này đi. Hắn lựa chọn một khối bằng phẳng tảng đá lớn, rồi lưng một cái nằm xuống. Mà Khâu Nhược Tuyết thì là bàn ngồi tại trên một khối nham thạch, cẩn thận móc ra một cái chu quả, sau đó nuốt xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Năng lượng khổng lồ trong nháy mắt tan ra, dọc theo tứ chi của nàng bách hải ở trong kinh mạch huyết tán ra đến, Khâu Nhược Tuyết cảm thấy một mực làm phức tạp nàng bình cảnh tại cố năng lượng này dưới, lại có buông lỏng dấu hiệu, nàng không dám trì hoãn, vội vàng vận chuyển công pháp, bắt đầu trùng kích phàm gia tứ cấp. Âu Chi gặp này cũng móc ra một cái chu quả thả trong cửa vào, sau đó phủ lên huyễn chân nguyên quyết. Không, có quá nhiều đại nhất sẽ, liền chìm vào trong ngục đẹp. Bất quá, năng lượng khổng lồ lại trong cơ thể hắn du động, theo huyền chân nguyên quyết vận hành, từ từ chuyển hóa thành nguyên khí, thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Chương 42: Cổ quái thỏ rừng. A ba. Một đạo quen thuộc gọi tiếng truyền đến, ô trí giật mình kêu lên, một lộc cọc từ trên tảng đá lớn bò lên, hốt hoảng kêu lên, "Thế nào? Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Thụy Nhãn mông lung, hắn chính ngủ ngon ngọt, khâu nhược tiếng một tiếng này gọi lập tức đem hắn giật mình tỉnh lại. Ta đột phá, ta rốt cục đột phá, hai tháng qua nguyên khí của ta không có động tĩnh chút nào, ngay tại tối hôm qua, ta rốt cục đột phá bình cảnh, tiến vào phàm giai tứ cấp. Khâu Nhược Tuyết kích động nhìn Ô Chí, ngựa khí của nàng đều có chút run rẩy, tựa hồ muốn hai tháng kiềm chế cùng lột ngạt lập tức phát tiết ra ngoài. Ô Chí cổ quái nhìn qua Khâu Nhược Tuyết, hắn thời gian tu luyện vẫn chưa tới nửa tháng, cũng đã là phàm giai cấp 4 tu vi, à, không đúng, hiện tại đã là phàm giai ngũ cấp. Ngay tại tối hôm qua, hắn lại thành công ngưng tụ ra một đạo nguyên khí, thật sự là không cách nào trải nghiệm khâu nhược tuyết tâm tình lúc này. Chúc mừng, chúc mừng. Ô chí ngáp một cái, luôn miệng nói, hắn còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại đâu. Cảm ơn. Tu luyện gian nan, ta rốt cục lại vượt qua một đạo khảm, ta tin tưởng ta sẽ còn vượt qua càng nhiều khảm. Những cái kia gian nan đừng muốn ngăn trở ta mạnh lên chi tâm. Khâu nhược tuyết rất là kích động, chính trọng nói. Ô chí ánh mắt ngưng tụ. Không khỏi đối Khâu Nhược Tuyết coi trọng mấy phần, đối nàng cứng cỏi cùng ương ngạnh rất là bội phục, hắn muốn nói gì, lại đột nhiên phát hiện không biết bắt đầu nói từ đâu. A. Ngươi. Ngươi Khâu Nhược Tuyết đột nhiên chỉ Ô Chí, hai mắt có chút thất thần, xa suất tinh thần nhìn chằm chằm Ô Chí, một bộ không thể tin biểu lộ. Ô Chí bị Khâu Nhược Tuyết biểu lộ làm sững sốt, kỳ quái đem toàn thân quét một lần, cũng không có phát hiện có gì không ổn, hắn nghi ngờ nhìn về phía Khâu Nhược Tuyết. Khâu Nhược Tuyết đắng chát cười một tiếng. Ta còn tại vì đột phá của mình kích động, mà ngươi lại trong lúc vô tình tu đến phàm giai ngũ cấp, cùng ngươi so sánh, ta chút tu vi ấy lại tính là cái gì. Trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng có chút xa xút, tư chất của nàng bình thường, cho dù trả giá gấp 10 lần nỗ lực, lại không chống đỡ được ô trí ngủ một giấc tiến bộ, đột nhiên để cho nàng như thế nào tiếp nhận. Ô trí xấu hổ cười một tiếng, vội vàng thu liễm khí tức trên thân, hắn vừa mới tỉnh ngủ, còn chưa kịp dò xét tu vi của mình chớ đừng nói chi là thu liễm Tu Vi sau khi tăng lên tản mát khí tức, nhưng là tình cảnh này rơi vào khâu nhược tuyết trong mắt lại khác, thật giống như tại nói với nàng, liền ngươi điểm này Tu Vi còn đáng giá huyền rượu. Nhìn xem ta, trong vòng một đêm đã phảm giai ngũ cấp. Thật xin lỗi, ta không biết mình Tu Vi tăng lên. Ôi trí vội vàng giải thích, nhưng là không giải thích còn tốt, cái này một giải thích lại càng thêm lung túng, cái gì gọi là không biết mình Tu Vi tăng lên. Đây quả thực là tại đánh mặt ta tu vi của mình tăng lên, mình lại không biết. Có quỷ mới tin. Bất quá, sự thật xác thực chính là như vậy, hắn trong giấc ngộng, thật đúng là liền không biết mình thực lực đã tăng lên tới phạm giai ngũ cấp. Trong lúc nhất thời, ô trí có chút tay chân luống cuống, không biết nói cái gì cho phải. Khâu nhược tuyết miễn cưỡng cười một tiếng, không có việc gì, ta đã thành thói quen, nghe nói ngươi trong giấc ngộng đều có thể tu luyện, nguyên bản ta còn chưa tin, bây giờ lại là tin. Ô trí cũng nhẹ nhàng thở ra, ta cũng không có cách. Ta cái kia công pháp chỉ cần vừa tu luyện, lập tức liền sẽ buồn ngủ, người ở bên ngoài xem ra, tựa như là ta trong giấc ngộng tu luyện. Lại còn có loại công pháp này. Khâu Nhược Tuyết tò mò hỏi. Đây là ta tại tàng kinh quán tầng 2 tìm tới công pháp, gọi huyện chân nguyên quyết, lúc ấy tầng 2 quán chủ còn nhắc nhở ta không thể tu luyện. Nhưng ta lúc ấy làm sao quản những này, xem xét là cao cấp công pháp, không nói hai lời liền lựa chọn nó, trở về vừa tu luyện mới biết được, người quán chủ kia quả nhiên nói không sai. Công pháp này xác thực không thích hợp ta. Thế nhưng là ta chỗ nào cam tâm A? Gượng ép tu luyện, choáng choáng nặng nề liền ngủ thiếp đi, khi ngày thứ hai khi tỉnh lại, lại phát hiện đã tu ra nguyên khí, cho tới hôm nay mới thôi, ta cũng không biết cái này nguyên khí là như thế nào tu luyện ra được. Ô chí một phen thật thật giả giả lý do thoái thác, thẳng nghe khâu nhược tuyết ngạc nhiên không thôi. Vậy ngươi thật sự là vận khí tốt, tầng hai đặng công sơn quán chủ rất tốt, vô luận là ai đến tầng hai lựa chọn công pháp, hắn đều sẽ chỉ điểm đi Tuy nhiên, ngươi có thể tu luyện thành Huyễn Chân Nguyên Quyết cũng có thể ngươi cựu sắc tư chất có quan hệ." Tô Chí gật gật đầu, nhưng trong lòng rất xem thường, nếu là không có Hặc phụ trợ, cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết chỗ nào có thể tu luyện thành công. Đột nhiên, trong bụng truyền đến một trận đồ cục gọi tiếng, lại là ngủ một đêm, đem thể nội đồ vật toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ. Bên cạnh cách đó không xa, một cái dài rộng con thỏ đang gặm ăn thảo dược, Ô Chí trong lòng hơi động, một ngọn phi đao xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó tùy ý hất lên một vòng minh quang hương, cái kia thỏ dừng bay đi vận khí lại là không tệ buổi sáng hôm nay ăn nướng thì thỏ Âu Chi ở trong lòng nói ra đang phi đao bay ra nhưng không có giống ô Chi tưởng tượng như vậy đâm trúng thỏ thân thể ngược lại đánh vào bên cạnh trên sơn nham, toé lên một đạo kia lửa a Âu Chi khẽ di một tiếng rất là ngoài ý muốn hướng con thỏ kia nhìn lại lại phát hiện con thỏ kia lẻn đến một nửa khác đang dùng một đôi ánh mắt cảnh giác nhìn qua hắn tràn đầy vẻ đề phòng có ý tứ Ô chi hứng thú, phải biết hắn hiện tại nhưng là phàm giai ngũ cấp thực lực, vừa rồi mặc dù chỉ là tùy ý nhất đao, phàm giai cấp 4 vũ tu chỉ sợ cũng rất khó tránh đi qua, mà sự thật lại là con thỏ kia vậy mà tránh qua, tránh né. Tay trái bai xuống, trong tay xuất hiện lần nữa một ngọn phi đao, quyết định thọ vị trí, phi đao run tay bắn ra, mang theo một đạo hàn mang, đánh lấy toàn nhi, hướng cái kia thỏ rừng bốn mà đi, hoàn toàn phong kín thỏ rừng khả năng chạy trốn phương hướng. Ô chí cái kia tự tin biểu lộ ở trên mặt ngưng kết, chỉ gặp cái kia con thỏ hoàng thân thể quỷ dị vốn éo hai xoay, vậy mà lần nữa tránh thoát hắn phi đao. Hắn có chút không tin tà, công kích ra tốc mở ra, tay trái hất lên, một đạo hàn mang lấp lué, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đến cái kia thỏ rừng trước mặt, ô chí trừng lớn hai mắt, nhìn tròng chọc vào cái kia thỏ rừng, hắn ngược lại muốn xem xem lần này nó như thế nào tránh né. Ô chí mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, cái kia thỏ rừng vẫn chỉ là vốn éo hai xoay. Hán phi đao lần nữa thất bại, tại trên sơn nham tung tóe xuất ra đạo đạo tia lửa. Cái này thọ dường thần. Khâu Nhược Tuyết sợ hãi than nói ra. Đối với ô Chi phi đao nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Ma Lang huynh đệ hoành hành linh vũ thành mấy năm, đều trôn vùi tại hán phi giới đao, mà bây giờ lại bắn không trúng một đầu thọ dường. Cái này chẳng phải là nói cái này thọ dường thực lực so Ma Lang huynh đệ còn muốn lợi hại hơn. Chi chi. Cái kia thọ dường liên tục bị công kích ba lần, tựa hồ cũng bị kích động ra lửa giận. Trừng mắt một đôi mắt. Hướng về phía Ô Chí nhai răng nghiến miệng, tựa như đang chất vấn. Ta còn cũng không tin. Ô Chí tính bướng bỉnh đi lên, tay trái hất lên, hai ngọn phi đao tuần tự bắn ra, mang theo hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, xuyên phá không gian, từ khác nhau góc độ đánh về phía cái kia thỏ rừng. Hai ngọn phi đao không ngừng xoay tròn, phong kín thỏ rừng không gian chung quanh, không cho hắn bất luận cái gì tránh né khoảng cách. Chi chi chi. Cái kia thỏ rừng tức giận đối Ô Chí kêu vài tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về sau chạy trốn. Trong nháy mắt biến mất tại ô chí trong tầm mắt, để Ô Chí nhìn sững sờ, ngẩn người thần, hắn phi đao tự nhiên lại thất bại. "Hôm nay ta còn liền cùng ngươi khiêng lên." Ô Chí giận dữ, lấy hắn phàm giai ngũ cấp thực lực, vậy mà bắt không được một con thỏ hoàng, quả thực là xỉ nhục. Tinh đỉnh điểm thủy thân pháp triển khai, lần theo thỏ rừng chạy trốn quy tích, chăm chú đổi tới. Ô Đại Ca khâu nhược tuyết muốn đi khuyên can, Ô Chí lại sớm đã chạy xa, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, cùng một con thỏ hoàng không qua được, đây cũng là tội gì? triển khai thân pháp, đành phải đi theo. Chương 43: Vào sơn động. Mảnh này sơn nhai vách đá địa hình rất là phức tạp, cái kia thỏ rừng bẩy xoay tàng quấn, rất nhanh liền biến mất tại ô chí trước mắt, để sắc mặt của hắn âm trầm nhanh chảy ra nước. Tốc độ nhanh như vậy con thỏ, nhất định có gì đó quái lạ. Ô Chí thầm hận, rất là không cam tâm, sơn cốc này khắp nơi lộ ra quái dị, một con thỏ hoang đều có thể thoát khỏi một tên phàm giai ngũ cấp vũ tu, mà lại còn không phải bình thường võ tu. Có người hoặc là sẽ nói địa hình nơi này phức tạp, cái kia thọ rừng đối với chỗ này khẳng định hết sức quen thuộc, nhưng là Ô Chí lại không nghĩ tìm cho mình lấy cớ, đuổi không kịp đúng vậy đuổi không kịp, huống chi hắn còn mở hắc. Ta còn lệnh rồi tin. Ô Chí tính bướng mình lên, trong mắt lộ ra hàn quang, đem hắc bên trong tiểu địa đồ mở ra, chúng quanh địa hình rất nhanh hiện lên ở trong đầu của hắn, mà cách hắn chỗ không xa, một cái điểm sáng đang bốn phía tán loạn, nhìn nó hành động quy tích, căn bản cũng không phải là thẳng tắp. Hắc hắc. Nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, hôm nay cái này thì thỏ ta ăn chắc. Ô chí tà dị cười cười, lần nữa triển khai thân pháp hướng cái kia thỏ rừng đuổi tới, mà lại hắn chỗ đi lộ tuyến, chính là thỏ rừng đi qua lộ tuyến. Ô đại ca, chờ ta một chút. Khâu nhược tuyết thấy được ô chí thân ảnh, ngay cả vội vàng kêu lên. Như là đã xác định cái kia thỏ rừng đường chạy trốn, ô chí cũng liền không vội tại nhất thời, hơi thả chậm một chút tốc độ, cam đoan cái kia điểm đỏ không thoát ly tiểu địa đồ phạm vi bao phủ. Ô đại ca Một con thỏ hoang mà thôi, làm gì cùng nó so đo. Khâu nhược tuyết đuổi theo, rất nhỏ thở hồn hển nói. Ô chí nhún nhún vai, ngươi không cảm giác cái này con thỏ rất cổ quái sao. Hơn nữa còn tránh thoát ta ba lần công kích, liền là phàm giai cấp bốn vũ tu chỉ sợ đều làm không được nó loại kia cử trọng được hình. Hiện tại càng là tại dưới mí mắt ta trốn, nhìn thân ảnh của nó, tựa như học được thân pháp, trên người của nó khẳng định có bí mật. Không phải là bởi vì bị một mực con thỏ trêu đùa mà thẹn quá hóa giận. Khâu nhược tuyết nhìn chầm chầm ô trí nhìn, Ta còn không đến mức cẩn thận như vậy mắt, chỉ cần đi theo cái này thỏ rừng sau lưng, chỉ sợ sẽ tìm tới một số thú vị đồ vật. Ô trí liếc mắt, còn thật sự cho rằng lòng dạ của hắn như thế chật hẹo à. Một lúc mới bắt đầu, hắn quả thật bị cái này thỏ rừng chọc giận, chẳng qua là khi hắn đuổi tới thời điểm, trong chốc lát liền đã mất đi tung tích của đối phương, trong lòng của hắn ẩn ẩn suy đoán, núi này nham vách đá khả năng có khác động tiên. Cho nên. Hắn mới có thể lấy tiểu địa đồ ghi lại thỏ rừng đường chạy trốn. Hiện tại cái kia thỏ rừng đã biến mất, chúng ta làm sao bây giờ? Tỉ mỉ nghĩ lại, khâu nhược tuyết cũng cho rằng ô trí nói có đạo lý, liền vội vàng hỏi. Ô trí hướng về phía nàng cười thân bí, không có việc gì, ta tử có biện pháp, ngươi chỉ cần theo ở phía sau là được. Nói, ô trí triển khai thân pháp hướng về phía trước đi nhanh, khâu nhược tuyết hoài nghi nhìn một cái, vẫn là đi theo. Thời gian dần trôi qua, khâu nhược tuyết thật tin tưởng ô trí có biện pháp. Bởi vì nơi này đá núi vách đá rất nhiều, địa hình vô cùng phức tạp, các loại đường rẽ mọc lan tràn, Khâu Nhược Tuyết tin tưởng, nếu là không biết đường kính, rất có thể liền sẽ tại nguyên chỗ vòng quanh. Phía trước, Ô Chí không có có chần chờ chút nào, mỗi lần gặp được đường rẽ, luôn luôn ngay đầu tiên lựa chọn một cái giao lộ đi vào, thật giống như hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc, để Khâu Nhược Tuyết rất là hiếu kỳ. Kỳ thực hắn sớm đã dùng học bên trong tiểu địa đồ nhớ ký thỏ dừng hành tàu lộ tuyến, tại cái kia tiểu địa đồ bên trong Ô chí hai người đại biểu điểm màu lục cùng thỏ rừng đại biểu điểm đỏ ở giữa, một sợi tơ hồng ngay cả ở cùng nhau, mà cái kia hồng tuyến chính là thỏ rừng đi đi qua đường đi, ô chí chỉ cần dựa theo hồng tuyến hành động, đương nhiên sẽ không đi nhầm. Chén trà nhỏ thời gian về sau, ô chí nhẹ nhàng thở ra, chỉ gặp tại tiểu địa đồ bên trên, cái kia thỏ rừng đại biểu điểm đỏ rốt cục ngừng lại, hiển nhiên là đến mục đích. Ô chí trong lòng vui vẻ, vội vàng tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng cái kia thỏ rừng đuổi theo, ở phía sau hắn câu nhược tuyết tự nhiên đi sát đằng sau. Một lát sau, Tô Chí hai người xuất hiện tại trước một hang núi, cái kia cửa sơn động cỏ dại rầm rạp, hắn đại khái đánh giá một chút, vừa vặn từ một người cao, xuyên thấu qua động khẩu, có thể cảm nhận được sơn động tĩnh mịch, bọn hắn thậm chí còn nghe được dòng nước ào ào âm thanh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đối cái này cái kia động khẩu bắt đầu ngẩn người ra, từ khi tiến vào sơn cốc này đến nay, mặc dù không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, lại không có nghĩa là sơn cốc này liền không có nguy hiểm. Ai cũng không biết bên trong hang núi này đến cùng có cái gì. Làm sao bây giờ? Khâu nhược tuyết hướng ô Chí hỏi. Ô Chí sắc mặt có chút âm tình bất định, chỉ gặp hắn trợt cắn răng một cái, hạ quyết tâm, không vào hang cọp làm sao bắt được có con, đã cái kia thỏ rừng có thể đi vào, chúng ta cũng có thể tiến. Kỳ thực chủ yếu nhất là, hắn tiểu địa đồ bên trên, ngoại trừ thỏ rừng đại biểu điểm đỏ bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện có còn lại điểm đỏ, cái này tối thiểu nhất nói rõ. Tiểu địa đồ phạm vi bao phủ bên trong là an toàn. Gỡ ra cửa động cỏ dại, Ô Chí không có chút gì do dự, đi thẳng vào, mắt thấy Ô Chí đều đi vào, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, đối với hang núi như thế này, nữ hải tử trời sinh liền có một loại e ngại, nàng hơi do dự một chút, sau cùng cắn răng một cái, cũng đi theo vào, nàng tuyệt đối sẽ không để Ô Chí xem nhẹ. Vừa mới đi đến trong sân động, liền nghe đến nào ảo hảo tiếng nước chảy, liền phảng phất ở bên hai, chủ yếu nhất là Không khí nơi này bên trong tràn ngập một cỗ thanh linh khí tức, vừa mới đi vào, nàng cũng cảm giác toàn bộ tâm linh đều rất giống bị gột rửa, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Nàng âm thầm thán phục một tiếng, chợt cảm giác không đúng, tại sao không có ô chí âm thanh? Nhìn trước xem xét, chỉ gặp ô chí cả người đều ngốc trệ, tựa như gặp chuyện kinh khủng gì, hai mắt vô thần, thân thể rất nhỏ run rẩy, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. "Ô đại ca, ngươi thế nào?" Khâu Nhược Tuyết vội vàng đi đến ô chí bên người, ân cần hỏi han. Ô Chí theo bản năng duỗi ra ngón tay lấy phía trước, kinh ngạc nói ra: Nó, nó. Khâu Nhược Tuyết kỳ quái theo Ô Chí tay nhìn sang, sau đó cả người cũng giống Ô Chí như vậy ngốc trệ, hai mắt có chút vô thần, gương mặt xinh đẹp kịch liệt co quắp. Nó, nó, trời ạ, cái kia chẳng lẽ là Thiên Sơn Tuyết Liên? Cái này con thỏ đang làm gì? Thiên sát, nó vậy mà tại gặm ăn Thiên Sơn Tuyết Liên? Đây chính là Thiên Tài Địa Bảo a! Khâu Nhược Tuyết run rẩy la hoảng lên không có chút nào mỹ nữ hình tượng. Chỉ gặp tại tiền phương của bọn hắn, một con thỏ hoang chính hải nằm tại một cái đầm ao nước bên cạnh, mà tại cái kia đầm ao nước bên trên trên sơn nham, sinh trưởng năm cây thiên sơn tuyết liên, không đúng, còn thừa lại bốn cây, mặt khác gốc cây kia thật bị cái kia thỏ rừng nâng trong lòng bàn tay, tựa như gặm củ cải, răng rắc răng rắc gặm cắn. Khi nó nhìn thấy Ô Chí hai người thời điểm, vậy mà không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí còn dơ lên trong tay thiên sơn tuyết liên hướng về phía Ô Chí hai người qua quơ. Tựa như tại hướng xa cách đã lâu lão bằng hưu chào hỏi, một đôi thỏ nhà vỡ ra, lại như là y mắng chế giễu, để sắc mặt hai người rất là khó coi. Quá tra đạp, đơn giản quá tra đạp, đây chính là thiên tài địa bảo, sao có thể bị một con thỏ hoang như thế tra đạp, đây quả thực là đối thiên tài địa bảo vũ nhục a. Tô Chí hai mắt vô thần trừng mắt cái kia thỏ rừng, tựa như nói mê một loại nói ra. Thiên lý nan dùng a. Cái này con thỏ nên bầm thầy vạn đoạn. Khâu Nhược Tuyết biểu lộ đồng dạng không dễ nhìn cắn răng nghiến lợi kêu lên. Chi chi chi. Cái kia thỏ rừng đột nhiên phát ra khó nghe âm thanh, chướng mắt một đôi giận mắt thấy hai người, tựa hồ đối với sự oán trách của bọn họ rất là bất mãn. Chương 44, Hàn Vũ Thạch du dịch. Thiên sát, ngươi còn lý luận, nhanh đưa ta Thiên Sơn Tuyết Liên. Thấy một lần cái kia thỏ rừng lại còn dám đối với hắn nhai răng, Ô trí trong nháy mắt liền nổi giận, tràn ngập sát khí hướng về phía thỏ rừng gầm hét lên. Ô đại ca, ngươi nhìn. Đột nhiên Khâu Nhược Tuyết run rẩy hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí tâm tình hòa hoãn hơi, theo Khâu Nhược Tuyết ánh mắt nhìn lại, hai mắt lần nữa ngốc trệ, cổ họng không khỏi chuyển động, hung hăng nuốt nước bọt, đó là cái gì? Vừa rồi trong mắt của bọn hắn chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên, hiện tại mới chú ý tới này sơn động hoàn cảnh rất không bình thường, tại cái kia đầm ao nước phía trên, vậy mà treo vô số thạch chúng nú, lúc này chính tí tách nhỏ xuống dưới ra giọt giọt thanh dịch, vừa vặn tan trong cái kia đầm trong ao. Chẳng lẽ cái này đầm ao nước chính là như vậy hình thành? Cô chỉ nghĩ như thế nói, những này đều không phải là trọng điểm, lại nhìn cái kia đầm ao nước, dĩ nhiên thẳng đến đang thông thả xoay tròn lưu động, cuối cùng tại ao nước trung ương tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, mà tại cái kia vòng xoáy trung tâm, lại đứng thẳng lấy một căn trong suốt sáng long lanh, giống như trong suốt kỳ dị thạch trung nhũ, tại cái kia thạch trung nhũ đỉnh, đứng thẳng một cái dạng cái bát dung khí, bên trong đựng đầy sữa trong suốt chất lỏng. Cái kia nhũ dịch thể cho người ta một loại vô cùng khát vọng. Tựa như là chỗ trong sa mạc người đột nhiên gặp được một bình nước mát, lúc này cái kia chất lỏng đã sớm đem cái kia dung khí lan tràn, chính hướng cái kia đầm trong nước hồ tàn mát, để ô trí hai người nhìn vô cùng là đau lòng. Hàng tùy thạch đũ dịch, nghe nói có thể tẩy địch người thân thể, tăng lên tư chất tu luyện bảo vật, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại bên trong hang núi này. Khâu nhược tuyết âm thanh run rẩy nhìn qua cái kia sữa chất lỏng tràn đầy khát vọng, chính xác người đều kích động run rẩy Nàng tư chất tu luyện bình thường Mỗi lần tăng lên một cấp đều muốn hao phí so người khác nhiều gấp bội nỗ lực, lấy tư chất của nàng, như muốn tu luyện có thành tựu thật sự là vô cùng khó khăn, nhưng là nàng từ không hề từ bỏ qua tu luyện, một mực kiên trì, viên kia tu giả chi tâm vẫn luôn là kiên định như vậy. Lao thiên gia tựa hồ cũng bị nàng loại này cứng cỏi chỗ đả động, vậy mà để cho nàng gặp hàn tùy thạch nũ dịch, chỉ muốn lấy được vi lượng hàn tùy thạch nũ dịch, nàng liền có thể đem tư chất tu luyện tăng lên tới ưu dị trình độ. Hàn tùy thạch dịch sao Nghe tới cái này, sữa chất lỏng có thể tăng lên tư chất tu luyện thời điểm, ô trí trong lòng cũng có chút vì sợ mà tâm dung động động, hắn linh tu tư chất thực sự quá thấp, nếu là có thể đem linh tu tư chất tăng lên tới cựu sắc, hắn còn sợ tu luyện không ra nguyên linh khí sao? Lúc này, hai người rốt cuộc không muốn đi quản kia cái gì Thiên Sơn Tuyết Liên, bị cái kia thỏ rừng trà đạp liền trà đạp đi, chỉ cần đem tư chất tu luyện tăng lên, còn sợ không cách nào nhanh chóng tăng thực lực lên sao? Trong mắt của hai người một mảnh nóng rực vội vàng hướng cái kia đầm ao nước phóng đi, bọn hắn càng là không chút do dự nhào vào thủy đàm. Một cú lạnh leo thấu xương đánh tới, hai người không khỏi kích lăng lăng dùng mình một cái. đáy mắt có một vẻ hãi nhiên, cái này đầm ao nước nhìn từ bề ngoài không có cái gì, vậy mà như thế hàn lãnh, tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên khí chống cự, lại chỉ là hơi hóa giải một số mà thôi. Cái kia cố hẳn ý vẫn bước người, hai người khẽ cắn môi, nhanh chóng hướng chén kia trạng vật phóng đi, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi ý. Rốt cục bọn hắn vọt tới đàm thủy trung ương khoảng cách gần nhìn qua cái kia nhũ dịch thể hô hấp của hai người không khỏi thô trọng tranh thủ thời gian móc ra một cái bình nhỏ liền đi múc cái kia trong thùng chất lỏng nhưng là rất nhanh hai người trên mặt biểu lộ bắt đầu ngưng động cái kia hàn thủy thạch nhũ dịch vẫn là cực hàn chi vật há lại cái kia nhỏ bình thuốc nhỏ có thể chứa vừa mới nhập trong bình rất nhanh liền bắt đầu ngưng động sau đó ba một tiếng vang ròn thuốc kia bình trực tiếp phân thành mấy chục khối nhìn qua cái kia vỡ vụn bình thuốc Hai người ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, hô chí càng là trực tiếp kêu dây lên, có hay không so đây càng hô tra. Khâu Nhược tuyết sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả người đều run rẩy lên, không biết là bị cái kia ao nước đông, vẫn là bị sự thật trước mắt đả kích. Tìm tiếp, tìm tiếp, nhất định có biện pháp. Tô Chí tự mình lẩm bẩm, tựa hồ quên đi cái kia lạnh leo thấu xương, ngay lập tức đem ba lô giật ra, lật cả đáy lên trời, sau cùng tựa như đã mất đi tất cả lực lượng, hướng cái kia trong nước hồ cắm xuống. Khâu Nhược Tuyết đồng dạng tìm kiếm ba lô của mình, cũng là không có tìm được có thể thịnh trang hàn thủy thạch nũ dịch đồ vật. Cặp mắt của nàng vô thần nhìn trầm trầm cái kia sữa chất lỏng, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Đột nhiên, nàng tựa như hạ quyết tâm, lần nữa xuất ra một cái bình thuốc, nhanh chóng múc nửa bình hàn thủy thạch nũ dịch, không chút do dự hướng miệng bên trong ngã xuống. Tại bình thuốc vỡ vụn trước đó, uống cạn sạch trong bình chất lỏng. Ngươi điên rồi! Âu Chi khiếp sợ nhìn qua Khâu Nhược Tuyết, Khâu Nhược Tuyết bất vi sờ động cái kia hàn tủy thạch nhũ dịch là cực hàn chi vật trên mặt của nàng trong nháy mắt bố trí xong một tầng xương lạnh chỉ gặp nàng cắn chặt hàm răng trong đôi mắt tràn đầy quật cường cùng kiên trì sau đó nhanh chóng hướng bên bờ phóng đi khi nàng từ trong nước hồ đi ra lúc cả người đều sắp hư nhược rồi trên quần áo càng là kết đầy xương trắng sau đó nàng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng làm tốt bắt đầu thâm vận huyền công hấp thu hàn tủy thạch nhũ dịch năng lượng tước nhẹ quần áo dán thật chặt ở trên người đưa nàng lồi lõm tinh tế thân thể hoàn toàn bạo lộ tại ô trí trong ánh mắt để hắn không khỏi hung hăng nuốt nước bọt hắn thầm mắng mình cả đời lại nhìn lướt qua trong thùng chất lỏng thần sắc gâm tình bất định Liêu mạng ô trí cắn răng một cái cũng làm quyết định khâu nhược tuyết một nữ tử đều có thể như thế quả quyết chẳng lẽ hắn một đại nam nhân còn không bằng một nữ tử sao đồng dạng móc lấy ra một cái bình thuốc nhanh chóng múc nửa bình hàn thủy thạch lũ dịch hai mắt nhắm lại lập tức toàn dót vào trong miệng lạnh leo thấu xương trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cả người đều có một loại cứng ngắc cảm giác, hắn không dám trì hoãn, vội vàng hướng bên bờ phóng đi, vừa chạy nước chảy đầm, lập tức hướng khâu nhược tuyết như vậy, bắt đầu vận chuyển lên huyền công. Huyễn chân nguyên quyết khởi động, dẫn dắt những năng lượng kia tại quanh thân lưu chuyển, trong đầu hực vậy mà tự hành vận chuyển lại, có chút gia tốc trực tiếp điều đến hai lần, hắn chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội, tiếp lấy một cỗ khí lạnh đánh tới, trong nháy mắt lại thanh tỉnh. Hạng thủy thạch nhũ dịch tận chứa băng lãnh năng lượng tại hai lần trò chơi gia tốc phụ trợ dưới. Theo Huyễn Chân Nguyên Quyết vận chuyển nhanh chóng dung nhập vào ô chí toàn thân các nơi, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, đem trong cơ thể hắn tạp chất một chút xíu bài trừ rơi, thân thể của hắn từ từ trở nên hoàn mỹ. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trong đầu Huyễn Chân Nguyên Quyết công pháp tinh nghĩa càng ngày càng rõ ràng, đủ loại huyền diệu ở trong lòng lưu chuyển, hắn đối Huyễn Chân Nguyên Quyết lý giải vậy mà đạt đến một loại trình độ kinh người. Xem ra Hàn Tùy Thạch nhũ dịch đã đem tư chất của ta chân chính tăng lên tới cực sắc, thế nhưng là con em lây ta muốn tăng lên chính là linh tu tư chất, không có muốn tăng lên vũ tu tư chất à? Ô trí gấp, từng lần một vận chuyển công pháp, linh tu tư chất lại vẫn không có phản ứng chút nào. Thao, con mẹ nó chứ đây là heo. Ô trí hung hăng vỗ đầu mình một cái, liền tranh thủ luyện chân nguyên quyết chuyển hóa thành hám thần quyết, những cái kia tinh thần lực bắt đầu hướng thức hải đánh tới, lần lượt dung chuyển lấy thức hải. Bận rộn nửa ngày, khi Hàn tủy Thạch nhũ dịch năng lượng toàn bộ hao hết thời điểm, hắn vẫn là không có tu ra nguyên linh khí. Về phần hắn linh tu tư chất càng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ô Chí một trận lục trí, trong lòng có minh ngộ, cái này Hàn Thụy Thạch nhũ dịch xem ra chỉ có thể tăng lên vũ tu tư chất, lại không cách nào tăng lên linh tu tư chất. Sau đó hắn cũng liền bình thường trở lại. Nếu là thiên tài địa bảo có thể tăng lên người linh tu tư chất, Huyền Linh Đại Lục ở bên trên Huyền Tu cũng sẽ không như thế ít. Mở mắt ra, ô Chí chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau, một trận hôi thối sông và mũi, tại thân thể của hắn mặt ngoài càng là bầy khắp vô số màu đen dơ bẩn. Chính là trong cơ thể hắn tập chất, đi qua hàn tủy thạch nhũ dịch thối luyện, tư chất thân thể của hắn càng thêm nhũ dị. Quét khâu nhược tuyết một chút, gặp nàng còn đang hấp thu hàn tủy thạch nhũ dịch năng lượng, hắn cũng sẽ không quấy rời, bắt đầu hướng sơn động bốn phía quét tới. Này sơn động cũng không phải là quá sâu, ô trí rất đi mau đến ngọn nguồn, tại cuối sơn động, một bộ xương khâu ngồi xếp bằng, tại trước người hắn bàn bên trên bảy biện mấy thứ đồ, ô trí nhãn tỉnh sáng lên, thần sắc có chút kích động lên Chương 45, Dạ ra ra chủ chi vật. Đây chính là trong truyền thuyết cơ duyên sao. Nhìn qua bàn bên trên mấy thứ đồ, ô trí tự lẩm bẩm, hắn cảm giác mình tựa như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong chủ giác. Đồ tốt đương nhiên muốn trước tiên nắm giữ tại trong tay của mình. Ô trí hú lên quái dị, liền muốn hướng bàn kia án tiến lên, lại đột nhiên sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn lên, vừa nâng lên bước chân, trong nháy mắt lại ngừng lại, cả người cũng đọc lại. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, nhìn chòng chọc vào thông hướng bàn con đường Ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách, tại cái kia mặt đất lại có mười mấy bộ khô cốt, hình dáng của bọn họ khác nhau, tử trạng toàn không giống nhau. Lần nữa nhìn lướt qua tận cùng sơn động câu kia không xương, ô trí trên mặt nhanh chảy nước bên trong, trong mắt càng là có nồng đậm không bỏ cùng không cam tâm. Bàn kia trên bàn đồ vật tuy nhiên không đúng, nhưng khẳng định đều là tinh phẩm, bằng không, chết ở trong đường hầm người cũng sẽ không nhiều như thế. Xem ra có thể tới sơn quốc này cũng không phải là chỉ có ta cùng nhược tuyết hai người a. Ô chí có chút ít cảm khái nói ra, đồng thời cũng có chút may mắn, may mắn có những người này làm dò đường thạch, cho hắn biết bản bên trên đồ vật cũng không phải là dễ cầm như vậy, bằng không, chết cũng không biết là như thế nào chết. Cẩn thận quét mắt một phen cái này mười mấy thước thông đạo, ô chí nhưng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, nhưng là những cái kia hình thù kỳ quái thi cốt lại đang nhắc nhở hắn, nơi này cũng không phải mặt ngoài như thế an toàn. Đến cùng có cái gì nguy cơ? Ô chí lông mày sâu nhăn. Nhập bảo sơn lại tay không về tuyệt không phải là phong cách của hắn. Hắn ở bên cạnh nhặt lên một hòn đá trường bằng nắm tay, sau đó ném tới, thạch đầu ở trong đường hầm liên tục lăn số lăn, phát ra đương đương đương tiếng vang, nhưng là ô trí chân mày nhíu sâu hơn, hắn vẫn là không có phát hiện vấn đề gì. Mặc kệ, nếu là không thử một chút, ta tuyệt đối sẽ không cam tâm. Ô trí trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, quyết định tự mình đi dò xét một phen, hắn càng đem trò chơi ra tốc điều đến hai lần, chỉ có phát hiện tình huống không đúng. Hắn liền sẽ ngay đầu tiên rút về tới. Dơ chân lên, ngay tại hắn muốn xông tới thời điểm, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng nói chuyện, tựa như liền ở bên hai. Ngươi xác định dạ ra một vị gia chủ trôn vùi ở chỗ này. Đừng để ta phát hiện ngươi là đang lừa ta, bằng không mà nói ngươi biết hậu quả. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, trong thanh âm ẩn chứa vô tận ngoan lệ chi sắc. Ô trí cảnh giác hướng bốn phía quét mắt một chút, nhưng không có phát hiện có người tồn tại, sau cùng đem ánh mắt tập trung ở sơn động bên cạnh vách tường thạch chỗ. Thanh âm kia tựa như là từ sơn thể bên trong truyền tới, hắn vội vang nín thở tử tế nghe lấy. "Không dám, chu gia thế nhưng là chính sơn quận đời thứ nhất tộc, tiểu nhân đúng vậy có lá gan lớn như trời, cũng không dám lừa gạt chu thiếu gia, đây chính là ta chính thai nghe dạ gia mấy cái đệ tử nói." Một cái khác hẹn mọn định nhỏ âm thanh êm vang lên, tựa như rất là sợ hãi. "Ừ, chỉ hy vọng như thế, nhưng bây giờ này sơn động đã đến cuối cùng, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết dạ gia gia chủ ngay tại núi này nham chi sao a?" Cái kia chu ra thiếu gia lệnh hừ một tiếng, sắc ý thật sâu. Đúng, đúng, có thể là đi. Mặt khác người kia kinh hoàng nói ra, âm thanh đều có chút run rẩy, tựa như sợ hãi tới cực điểm. Cái gì gọi là khả năng? Thiếu gia nhà ta muốn là khẳng định đáp án. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng quát lớn, âm thanh như sấm, chấn cái kia đầu người hoành minh, cả người càng là một cái giật mình, trong mắt hiện đầy nồng đậm ý sợ hãi. Xác định, xác định cái kia dạ gia gia chủ đúng vậy chết tại này sơn động về sau cái kia đến hèn mọn âm thanh nuốt nước bọt sắc mặt tái nhợt một mảnh lập tức khẳng định nói trong nội tâm lại là đang không ngừng buồn trồn hắn chỉ là nghe dạ gia từ đệ nghị luận chỗ nào có thể xác định này sơn động về sau đến cùng có hay không dạ gia gia chủ thi thể lúc này hắn sớm đã hối hận ruột đều thanh vốn cho là đem tin tức này bán cho chu gia sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn không nghĩ tới lại bị buộc dẫn đường hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao kiên trì lên A. Tiếp theo, sơn thể bên trong bắt đầu truyền đến lốp buốt tiếng vang, lại là những người kia bắt đầu khai quật sơn động. Nghe thanh âm kia, tựa hồ cùng bên này sơn động chỉ cách có một bức tường. Âu Chí trong lòng hơi động, nhìn qua bàn kia trên bản đồ vật tràn đầy dục vọng, hắn bắp thịt trên mặt kịch liệt vặn mèo, cuối cùng vẫn là không có tiến lên. Nơi này còn chưa nhất định có nguy hiểm gì đâu, như là đã có người đến, vậy liền để bọn hắn trước tìm kiếm đường tốt. Về phần những cái kia bảo vật, nếu là thật sự dễ dàng như vậy thu lấy. Nơi này cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy thi thể. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ô Chí cũng không tiếp tục nguyện ở chỗ này dừng lại, tinh đỉnh điểm thủy thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng về chạy tới, cái kia trong ao còn có nhiều như vậy hàn tủy thạch nhũ dịch chờ hắn thu lấy, mà lại ao nước bên cạnh còn có Tứ Châu Thiên Sơn Tuyết Liên, đây chính là không thua chu quả chân bảo, cũng không thể lãng phí. Chạy vội tới ao nước bên cạnh, Khâu Nhược Tuyết vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện, hấp thu hàn tủy thạch nhũ dịch năng lượng, tại thân thể của nàng mà ngoài Những cái kiêm màu đen ô uế lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ hướng ra phía ngoài bài xuất, tán phát ra trận trận hơi thối. Phen này tình hóa, tư chất của nàng ít nhất cũng cần phải đạt đến thất sắc. Không thèm quan tâm Khâu Nhược Tuyết, cô chỉ hướng những cái kia Thiên Sơn Tuyết Liên nhìn lại, cái này Thiên Sơn Tuyết Liên sinh trưởng tại núi cao cực đỉnh Hàn Lăng chỗ, tại này sơn động có thể nhìn thấy năm cây Thiên Sơn Tuyết Liên, tất nhiên là bởi vì Hàn Tủy Thạch nhũ dịch nguyên nhân, như thế thiên tài địa bảo cũng không thể lãng phí. Cái này xem xét đi. Ô chí lập tức vừa kinh vừa sợ muốn kêu to lên, cả khuôn mặt đều bị vô tận phẫn nộ bổ sung, thân thể của hắn thậm chí đang run rẩy. thiên sát thỏ rừng a, Ô chí kêu rên một tiếng, nó âm vô cùng thê lương, nguyên bản nơi này có bốn cây thiên sơn tuyết liên, lúc này lại chỉ còn lại có hai trâu, hơn nữa còn là cái kia nhỏ nhất hai trâu. Tại thiên sơn tuyết liên bên cạnh, còn có bị thỏ rừng gặm ăn sau lưu lại mảnh vỡ, về phần cái kia thỏ rừng, lúc này sớm đã không biết chạy tới nơi nào. Ô Chí mau tới trước đêm cuối cùng này, hai châu Thiên Sơn Tuyết Liên đảo được xuống tới. Sau đó cẩn thận sắp xếp bọn. sắc Mặt của hắn cực kỳ khó coi, trong lòng đại hận không thôi. Đáng chết con thỏ, ta nhất định phải đưa ngươi nướng lên ăn thịt. Những cái kia Thiên Sơn Tuyết Liên đều là tinh khiết nhất năng lượng à, tuyệt không thể lãng phí. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến Khâu Nhược Tuyết kinh hô, a, thối chết! Ô Chí ngay cả vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Khâu Nhược Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, một cái tay nắm lỗ mũi sau đó phủ phù một tiếng nhảy vào trong đầm nước để hắn rất là im lặng. một phen rửa sạch về sau, khâu nhược tuyết tử trong ao leo ra, ướp nhẹp một bộ gián thật chặt ở trên người, đưa nàng hoàn mỹ dáng người hoàn toàn đột hiện đi ra, lại thêm đi qua hàn thủy thạch nhũ dịch luân luyện, làn da của nàng có một loại sáng bóng trong suốt. ô chi ở bên cạnh nhìn con mắt tỏa ánh sáng, hầu kết không khỏi nuốt xuống mấy lần, tham lam nhìn lấy cái kia gần như trong suốt thân thể, đột nhiên hắn cảm nhận được một đạo giống như thực chất lanh mang. Không khỏi dùng mình một cái, chính nên tiếp khâu nhược tuyết ánh mắt lạnh như băng, ô trí không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia, đi qua hàn thủy thạch nhũ dịch tẩy Mao phạt thủy, lại bài xuất những cái kia màu đen tạp chất, hiện tại tư chất của ngươi chỉ sợ thấp nhất cũng có thất sắp đi. Vừa nghe đến cái này gốc dạ, khâu nhược tuyết lập tức liền có chút kích động lên, nàng có một khỏa cường giả chi tâm, làm sao tư chất bình thường, hiện tại kinh qua hàn thủy thạch nhũ dịch ngưng luyện, nàng cảm giác hấp thu thiên địa nguyên khí dễ dàng rất nhiều. Đọc truyện với Http, cảm ơn ngươi. Khâu nhược tuyết hơi đỏ mặt, đột nhiên hướng ô trí trịnh trọng cảm tạ. Nếu không phải ô trí mang nàng tới nơi này, nàng cũng sẽ không có cơ duyên này. Ô trí liên tục phất tay, không cần, không cần, đây là cơ duyên của ngươi. Hắn nhìn tới trong tay thiên sơn tuyết liên, trực tiếp đem một cái trong đó hộp ném cho khâu nhược tuyết. Cái này thiên sơn tuyết liên bị thọ rừng trà đạp chỉ còn lại có sau cùng hai gốc, chúng ta vừa vặn một người một gốc. Ta đã được đến thứ cần thiết nhất. Nơi nào còn dám phân ngươi thiên sơn tuyết liên, ngươi có thể dẫn ta tới nơi này, ta đã vô cùng cảm kích. Khâu nhược tuyết gấp giọng nói. Một mã thì một mã, chúng ta cùng một chỗ phát hiện nơi này, đoạt được đồ vật tự nhiên muốn chia đều. Ô chí không nói lời gì đem thiên sơn tuyết liên lại đẩy trở về. Cái này khâu nhược tuyết là hắn khó được có thể thấy vừa mắt con em thế tộc. Ô chí rất muốn giao người bạn này, mà lại, cùng khâu nhược tuyết cùng một chỗ, hắn cảm giác rất thư thái, có một loại vui vẻ cảm giác. Hắn không muốn bởi vì một gốc thiên sơn tuyết liên để giữa hai người có ngăn cách. Chương 46, Chu Viêm. Thu thiên sơn tuyết liên, còn lại phía dưới đúng vậy trong đầm nước van xin hàn tùy thạch nũ dịch. Hàn tùy thạch nũ dịch là tẩy luyện thân thể, tăng lên tu luyện tiềm chất thần vật, ô trí tuyệt đối sẽ không cam tâm đem lưu tại nơi này. Nhưng là, hắn cùng khâu nhược tuyết trên người của hai người đều không có có thể thu lấy cái này thần vật đồ vật, trong lúc nhất thời hai người lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Không. Tuyệt đối không thể đem cái này hàn tụ thạch nhũ dịch lưu lại. Ô chí tại trong lòng kiên định nói, đã những cái kia chu ra tử đệ có thể tìm tới nơi này, như vậy những người khác cũng có thể tìm tới nơi này, như thế thần vật lưu ở nơi đây nơi đây, trong lòng của hắn thực sự không nỡ. Trong lòng hung ác, ô chí trực tiếp nhảy vào ao nước, hướng chén kia trạng dung khí chạy đi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Ngươi muốn làm gì? Khâu nhược tuyết nghi ngờ hỏi. Ô chí lại lấy sự thật nói cho nàng. Chỉ gặp hắn vậy mà trực tiếp đem chén kia trạng dung khí từ trên cây cột cầm lên, khâu nhược tuyết ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin, ô trí biểu lộ cũng tương tự rất đặc sắc, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng. Sau đó, trong lòng của hắn đúng vậy đại hỉ mau từ bên trong túi đeo lưng lật ra một khối thú bì, đem chén kia trạng dung khí nghiêm mật bao vây lại, không để cái kia chất lỏng chảy ra, sau đó thận trọng bỏ vào bên trong túi đeo lưng, cho đến lúc này, trong lòng mới của hắn xem như thở dài ra một hơi. Đi trở về bên bờ, hắn vẫn có bên trong giống như mộng cảnh cảm giác, không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng liền thu lấy những này hàn tủy thạch đũ dịch. Bất quá, suy nghĩ ký một chút cũng đã cảm thấy đương nhiên, chén này trạng dung khí rõ ràng là có người chuyên môn đặt nơi đây thu thập hàn tủy thạch đũ dịch, chỉ là thời gian dài ràng rạc đi qua, cái kia hàn tủy thạch đũ dịch sớm đã lan tràn ra, lại không người thu lấy. Lại liên tưởng một chút tận cùng sơn động cái kia bộ xương khô, ô trí trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, Chỉ sợ nơi này là người kia nơi tu luyện, trước mặt dự viên, còn có những này bố trí, cũng đều là tay của người kia bút. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, người kia vậy mà chết tại nơi đây. Thu lấy hàn tủy thạch đũ dịch, ô trí tâm cũng nối lòng mặc kệ như thế nào, hắn lại tới đây đã có thiên đại thu hoạch. Khâu nhược tuyết lấy ra một cái hồ lô, sau đó đi đến đàm thủy bên cạnh, vậy mà bắt đầu đi lấy những cái kia ao nước, ô trí trong lòng hơi động cái này đầm ao nước đã có thể dựng dục ra hàn tủy thạch đũ dịch bực này thần vợ. Chỉ sợ cũng không đơn giản, hắn liền nghĩ tới trong sơn cốc đầu kia dòng suối nhỏ, chẳng lẽ cũng cùng ao nước này có quan hệ. Gặp này, ô trí cũng tìm kiếm ra một cái bình hướng tử, từ ngực từ ngực rót lên nước đến, ao nước này tuy nhiên đồng dạng băng hàn, lại không giống cái kia hàn tủy thạch đũ dịch, có thể đóng băng nước vỡ cái bình. Hai người thu thập một phen, hướng sơn động chỗ sâu bước đi, ô trí đem hắn thấy cùng khâu nhược tuyết nói một lần, khơi dậy hứng thú của nàng. Khi hai người tới tận cùng sơn động thời điểm lại phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người, bọn hắn nghe được Ô Chí tiếng bước chân của hai người, không khỏi đều quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại. Ô Chí cười ha ha, hướng đám người treo lên chào hỏi, "Mọi người tốt ta, các ngươi đều tới." Ánh mắt mọi người ngưng tụ, rất là đề phòng nhìn chằm chằm Ô Chí hai người, "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Âm thanh băng lãnh, ẩn chứa nồng đậm sát ý, càng có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, nghe thanh âm này, chính là Chu gia vị thiếu gia kia. "Là ngươi?" đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm cô gái vang lên, ẩn chứa tò mò mãnh liệt. một cỗ nhàn nhạt, nhạt, khiến cho người say mê mùi thơm truyền vào ô trí trong mũi. hắn nhắm mắt lại, tựa như hưởng thụ một loại hung hăng hít một hơi. sau đó thông suốt mở ra hai mắt, thản nhiên nói, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. nguyên lai like là dạ hương vân tiểu thư. Ô trí, lần trước từ biệt, ta và ngươi nói sự tình suy tính ra sao? dạ hương vân mỹ lệ tròng mắt không khỏi rụt rụt, tại thầm nghị trong lòng, lúc này mới mấy ngày. Cái này ô trí tu vi vậy mà liền tăng lên tới phàm giai ngũ cấp, chỉ sợ thật có thực lực trùng kích bài danh chiến trăm người đứng đầu. Dạ tiểu thư thật sự là mất hứng, cảnh sắc nơi này như thế thoải mái, không bằng từ tiểu đệ bồi dạ tiểu thư đi đi như thế nào. Trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi, cái kia chu viêm bọn người là phá sơn động tới chỗ này, cái này dạ hương vân là như thế nào tới. Dạ hương vân ánh mắt ngưng tụ, bên cạnh tên kia chu gia thiếu gia càng là hùng tợn trừng mắt ô trí, không che giấu chút nào sát ý của mình. Xung quanh những người kia cũng là từng cái mặt để lọt vẻ cổ quái, "Thoải mái em gái ngươi à, nơi này ngoại trừ khô cốt đúng vậy đáng úi, bọn hắn thật đúng là nhìn không ra chỗ nào thoải mái." "Ngươi chính là Ô Chí." Tại An Nhiên cư đánh bại thủ hạ ta mười mấy người cái kia Ô Chí. Chu gia thiếu gia trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, nhìn qua Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy ngoan độc. Ô Chí không nhịn được quét Chu gia thiếu gia một chút, nghe xong đối phương đề cập An Nhiên cư sự tình, lập tức liền biết thân phận của đối phương chính là Chu gia Chu Viêm, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ. Bất quá, hắn trên miệng lại không tha người, từ đâu chạy tới con rồi, không thấy được ta đang cùng Dạ tiểu thư thảo luận nhân sinh sao? Cút sang một bên. Chu Viêm ngây người. Khâu Nhược Tuyết ngây người. Dạ Hương Vân đồng dạng có chút ngốc trệ, miệng anh đào nhỏ đã trương thành ó chữ hình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tôi chỉ một cái tiểu tiểu hoang dân, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy trước mặt máng chu gia thiếu gia là một con ruồi, đây là cái gì tình huống? trong lúc nhất thời, chúng đầu người đều có chút phản ứng không kịp. điên rồi, hắn nhất định điên rồi. dạ hương vân ở trong lòng không được nói ra, lúc này nàng cũng có chút hoài nghi phán đoán của mình. như thế cuồng vọng người, chiêu đến dạ gia đến cùng là phúc là họa. lúc này nàng lại có chút hối hận. lớn mật, thiếu gia là nhân vật bậc nào, há lại cho ngươi như thế vũ nhủ? bên cạnh những cái kia chu gia gia đinh nổi giận kêu to lên. Từng cái tay cầm trôi đao, tản mát ra khí tức cường đại, hướng Ô Chí đánh tới. Ô Chí sừng sững nguyên địa, giọng miệng mai quét những người kia một chút, khí thế trên người đồng dạng triển khai, cả người trong nháy mắt biến mở đi, những cái kia xông tới khí tức từ thân ảnh của hắn bên trên phát qua, đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hỗn đàn, hỗn đàn, cũng dám mang ta là con rồi. Chu Viêm sắc mặt tái nhợt, không được tự lẩm bẩm, đột nhiên, cả khuôn mặt biến dữ tợn, Xỉ Nhu Ca Đây là con em thế tộc xỉ nhục, mà ban cho đây hết thể lại là một cái đê tiện hoàng dân, cho nên, ta ban cho ngươi chết. Giết hắn cho ta. Những cái kia tru ra gia đình một cái giật mình, cái gọi là chủ nhục thần xấu hổ, trong lòng của bọn hắn tự nhiên cũng là giận dữ không thôi. Hiện tại đã chủ tử lên tiếng, bọn hắn quả quyết không để cho ô Chí sống tiếp lý do. Hắc hắc. Trong ngay mắt, ba tên gia đình cười gần hướng ô Chí đánh tới, trong tay của bọn hắn cầm lấy trường đao, khí thế triển khai. Vậy mà toàn bộ đều là phàm giai cấp 4 thực lực. Ô trí khinh thường hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, chỉ giập tay phải hắn động liên tục, bắn ra ba đạo hàn mang, ba ngọn phi đao liên tiếp một thành, trên không trung đánh lấy toàn nhi, phát ra hô hố đau minh ầm thành, phân biệt hướng cái kia ba tên gia đình 4 mà đi. Cẩn thận. Chu Viêm trong mắt tinh quang lóe lên, lớn tiếng hướng ba người kia nhắc nhở. Chỉ là, hết thảy đều đã trễ, chỉ nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba tên gia đình trưởng đao đương một tiếng rơi rơi xuống đất, ba người thì là che lỗ thay của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chu Viêm sắc mặt tái xanh, nổi trận lôi đỉnh kêu lên, "Phế phẩm!" Hán chính muốn lần nữa phái người đi giết ô chí, lại đột nhiên nghe được đối phương hét lớn một tiếng, "Chầm đã." Chu Viêm trong mắt tràn đầy giọng nghiệm ai, khinh thường hư lạnh. "Lúc này chỗ nào còn cho phép ngươi? Họa là từ ở miệng mà ra đạo lý ngươi khó nói không rõ sao?" Nói, hắn hướng về sau vung tay lên, âm lánh ra lệnh. giết hắn cho ta. Theo động tác của hắn, mục đích bản thân sau lưng lập tức lại xông ra ba tên gia đình, tuy nhiên lần này lại có một tên phàm giai ngũ cấp cường giả. Khâu Nhược Tuyết cũng phát hiện tình huống không ổn, ken một tiếng quất ra bên hông trường đao, cảnh giác thủ hộ tại Ô Chí bên cạnh, dước lấy Chu Viêm cùng Dạ Hương Vân một trận ánh mắt kinh ngạc. Ô Chí trong lòng run lên, ngón tay búng một cái, số ngọn phi đao xuất hiện trong tay, hắn lạnh lùng trừng mắt Chu Viêm, còn dám xông về trước, lần này cũng sẽ không chỉ cắt lỗ thay. Nhìn ngươi còn như thế nào lấy được nào bảo vật. Chu Viêm trong lòng hơi động, cẩn thận trộm nhìn thoáng qua thần sắc lạnh nhạt dạ Hư vân. Hắn tuy nhiên đứa thích dạ Hư vân, lại sẽ không nhân tư phía công, kéo dài để lỡ chính sự, sau đó đột nhiên kêu lên, trở về. Hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng chó, trở ra khỏi nơi này, để ngươi đẹp mặt. Những gia đình kia rất nghe lời, trong nháy mắt liền trở về Chu Viêm sau lưng. Ô trí con mắt hạng gì sắp bén, đem đây hết thảy toàn bộ nhìn tại trong mắt. Hắn thậm chí còn chứng kiến dạ hương vân trong mắt một vòng mịt mở vẻ thất vọng. Hừ, muốn coi ta là thương mà dùng, vậy các ngươi trước hết cho ta tìm kiếm đường đi. Ô trí ở trong lòng hừ lạnh nói, đối với bản kia trên bàn đồ vật, hắn là nhất định phải được. Trưng 47, trong thông đạo tia sáng phong tỏa. Ô trí một câu, lập tức để chu viêm sắc mặt thay đổi mấy lần, đối với ô trí phi đao rất là kiên kỵ. Dạ hương vân mày liễu nhíu lại, trong mắt hơi có chút thất vọng nơi này là bọn hắn dã ra một đại gia chủ vẫn lạc chi địa, những cái kia bảo vật tự nhiên cũng là dã ra chi vật, nhưng là trước mắt chu viêm đám người thực lực không thấp, cho nàng đoạt lấy bảo vật mang đến không ít phiền phức. hai vị, nơi này là ta dã ra gia chủ vẫn lạc chi địa, còn xin các ngươi không nên đúng tay ta dã ra sự tình. mắt thấy hai người dừng tay, dạ hương vân trực tiếp lạnh lùng nói. chu viêm bật cười lớn, tựa như gió xuân hiu hiu, nhìn tự có một cỗ phong lưu phong quang. hương vân nguội từ lời này sai rồi. Nhìn cái kia xương khô bộ ráng, chỉ sợ có nhất định lịch sử, làm sao có thể chứng minh là người dạ gia gia chủ. Lại nói, bảo vật duy người có đức chiếm lấy, những cái kia khô cốt đúng vậy không biết tự lượng sức mình hạ tràng. Nói, ngón tay của hắn hướng về phía trong thông đạo đông đảo khô cốt phía trên. Dạ hương vân biến sắc, văng lanh trừng mắt Chu Viêm, ngươi nói ta không biết tự lượng sức mình. Vậy ai lại là người có đức đâu? Chu Viêm ngẹn lời, thần sắc có chút không chừng vừa nói ra khỏi miệng lời nói. Thừa nhận không phải, không thừa nhận cũng không phải, nơi này ngoại trừ Ô Chí cái kia hoang dân bên ngoài, chỉ có Chu gia cùng Dạ gia người, cái này ai là không biết tự lượng sức mình, ai là người có đức hắn còn thật không dám nói. Ô Chí suýt cười một tiếng, cái này còn không rõ lộ ra sao. Nơi đây có thực lực nhất đạt được những cái kia bảo vật chỉ có Dạ tiểu thư cùng Chu đại thiếu, Chu đại thiếu đã nói như vậy, người có đức kia dĩ nhiên chính là hắn, về phần cái kia không biết tự lượng sức mình người sao? Hắc hắc. Hắn ý tự rất rõ ràng cái kia không biết tự lượng sức mình người dĩ nhiên chính là ngươi dạ đại tiểu thư. Ô Chí lời này vừa nói ra, trên trận sắc mặt của mọi người trong nháy mắt cũng thay đổi, bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. ngươi cái này dân đen nhưng không nên nói lung tung, ta đối Hương Vân Tâm Tư nhật nguyện trường dám, há lại cho ngươi tại cái này hầu nôn loạn ngữ. Chu Viêm nổi giận liên tục, lớn tiếng hướng ô Chí quát lớn, nhìn rất là kích động, khí thế trên người càng là bức bách mà ra, phàm giai lục cấp khí tức làm người run sợ. Hừ. Dạ hương vân lệnh hừ một tiếng, đối với chu viêm lời nói từ chối cho ý kiến, chỉ nghe nàng thản nhiên nói, không quản các ngươi là tầm tư gì, những vật này ta dạ ra lấy định. Trong lời nói ẩn chứa tự tin mãnh liệt, phàm dai thất cấp nguyên linh khí tỏ khắp mà ra, để bao quát ô trí ở bên trong tất cả mọi người là biến sắc, mọi người tại đây bên trong, dạ hương vân thực lực cao nhất. Mà lại, nàng vẫn là linh tu, cùng dưới bậc, bình thường đều là linh tu vững vàng áp chế vũ tu, thúng chi tu vi của nàng so ở đây tất cả mọi người cao. Trong lúc nhất thời trên trận bầu không khí có chút ngưng kết. Tô Chí đột nhiên cười ha ha, bảo vật là ở chỗ này, các ngươi nếu là có thực lực đi lấy, ta không có ý kiến. Hắn nhìn rất là rộng lượng. Hắn, Dạ Hương Vân bọn người không nhìn thẳng, tại bọn họ những này con em thế tộc trong mắt, Tô Chí dạng này hoang dân căn bản là nhập không đến pháp nhãn của bọn họ. Vừa thấy như thế, Tô Chí nhún nhún vai, rất là nhảm chán đứng ở một bên, đầy vẻ xem trò đùa. Chu Viêm sắc mặt thay đổi mấy lần, lập tức lại bình tĩnh lại. Chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng, không biết đang có ý đồ gì, đã Hương Vân đã nói như vậy, ta Chu Viêm tự nhiên muốn tuân theo, chỉ là ta nhìn bảo vật này cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy đi. Đây là ta dạ ra sự tình, không dung ngươi quan tâm. Dạ Hương Vân lạnh lùng nói, đối Chu Viêm không có chút nào sát mặt tốt. Chu Viêm vừa muốn phát tác, trong nháy mắt lại bình phục xuống tới, hắn vô tình quét trên lối đi những cái kia khô cốt một chút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ngược lại muốn lánh giáo một chút Hương Vân thủ đoạn của ngươi. Nói. Cũng như ô trí như vậy, mang theo thủ hạ đám người, đứng qua một bên. Dạ Hương Vân không phải là không có đầu người, tương phản, nàng vẫn là một cái rất có trí tuệ nữ tử, tự nhiên biết Chu Viêm có chủ ý gì. Tuy nhiên nàng trước khi tới nơi này, sớm đã làm vạn toàn chuẩn bị, cho nên không sợ chút nào. Dạ Hành Vân, phải xem ngươi rồi. Dạ Hương Vân hướng về phía trong đó một tên gia đình nói ra. Một tên thanh y nam tử từ những gia đình kia bên trong đi ra, bước tiến của hắn nhẹ nhàng, tựa như cưới gió mà đi. Cho người ta một loại phiêu giật cảm giác, hắn đi đến dạ hương vân trước người, túi người hành lễ nói, vâng, tiểu thư. Nói, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía những cái kia khô cốt, thở nhẹ một hơi, trên người nguyên khí chậm rãi ngưng tụ, lại có phàm giai lục cấp thực lực, ở xung quanh hắn, nhẹ nhàng phong chậm rãi thổi lên. Bên cạnh, ô trí cùng chu viêm thần sắc đều là thông suốt nhất động, cả người không khỏi chú ý tới đến, ô trí càng là trong lòng căng thẳng. Hắn không nghĩ tới dạ Hương Vân tùy tiện phái ra một cái gia đình đều là phàm giai lục cấp thực lực, trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Đột nhiên, dạ Hành Vân liên tục hướng về phía trước bước ra ba bước, lối đi kia thật giống như bị kích phát chốt mở, hai bên trên sơn nham đột nhiên bắn ra vô số quang tuyến, hai hai giao thoa đem lối đi kia hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Những tia sáng này sáng tối chấp trờn, một đầu quang tuyến diệt, khác một tia sáng trong nháy mắt bổ sung, trung gian khoảng cách thời gian phi thường ngắn ngủi mà lại cái kia quang tuyến là từ hai bên trên sơn nhàm bắn ra, lẫn nhau giao thòa, vừa vận đem thông hướng tận cùng sơn động thông đạo phong cái kín. Nếu muốn lấy được những cái kia bảo vật, cũng chỉ có xuyên qua những này quang tuyến. Ôi trì ánh mắt ngưng tụ, những này quang tuyến đã phong bế thông đạo, như vậy những này quang tuyến đương nhiên sẽ không đơn giản, nếu là bắn chúng thân thể, không thông báo có hậu quả gì không, trong thông đạo những cái kia khô cốt đúng vậy ví dụ. Bảo vật không phải dễ dàng như vậy lấy, lối đi này rõ ràng một khảo nghiệm chỉ là không biết khảo nghiệm là cái gì. Tô Chí ở trong lòng tự lẩm bẩm, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Hành Vân, đó chính là một cái tuyệt hảo dò đường quân cờ. Chỉ gặp Dạ Hành Vân nhìn tròng trọc vào Quang tuyến, tựa hồ tại tính toán Quang tuyến sáng tắt quy luật, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ngay tại phía trước nhất kia sáng, kia dây tối sầm lại thời điểm, thân hình của hắn nhất động, trong nháy mắt vọt ra ngoài, tựa như một trận thanh phong thổi vào trong ánh sáng. Kia sáng sáng tối chập chờn, Dạ Hành Vân thân hình lơ lửng không cố định. Lại vừa vặn nhìn chuẩn quang tuyến tối đi xuống thời cơ, cả người hướng tận cùng sơn động vọt tới, trong nháy mắt đã bay ra 4-5 mét khoảng cách. Ô trí nhãn tỉnh sáng lên, kia sáng này khảo nghiệm là tu giả tốc độ sao. Chỉ gặp dạ hành vân tại cái kia tia sáng bên trong toán loạn, thân hình phiêu hốt, lập tức đi ngay xong một nửa lộ trình, đã vượt qua 8 bộ xương khô, nhìn thân hình của hắn linh động, tựa hồ thật có khả năng vọt tới tận cùng sơn động. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều hơi khẩn trương lên. Dạ hương vân tự nhiên là hy vọng dạ hành vân có thể thành công, vì những bảo vật này, nàng nhưng là chuẩn bị thật lâu, mà chu viêm thì hoàn toàn tương tự, đồng thời sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn cũng đã nhìn ra, lối đi này khảo nghiệm đúng vậy tốc độ, mà hắn mang thủ hạ, nhưng lại có người có thể tại phương diện tốc độ hơn được dạ hành vân. Ngay tại dạ hành vân vượt qua đệ thập lục bộ xương khô thời điểm, thể nội nguyên khí tựa như có chút không sóng, thân hình xuất hiện một tia hỗn loạn, nhưng chính là cái này nhò nhỏ sai lầm lại làm cho hắn vừa vặn đâm vào một tia sáng phía trên, cả người một cái lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, khẹt miệng tràn ra một đạo máu tươi, lộ ra là bị nội thương không nhẹ. Dạ Hương Vân trong lòng căng thẳng, tràn đầy khẩn trương nhìn qua Dạ Hành Vân, toàn bộ trái tim đều xoắn xuýt lên, trong lòng không được lẩm bẩm, nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Một bên khác, Chu Viêm nhưng trong lòng là cuồng hỉ không thôi, nếu không phải cố kỵ Dạ Hương Vân, hắn cơ hồ còn lớn hơn, cười vài tiếng. Một lần sai. Nhiều lần sai, cái kia dạ hành vần từ khi bị quang tuyến đánh trúng một lần về sau, không biết là bởi vì thụ thương nghiêm trọng, vẫn là điều chỉnh ống kính dây quy luật đã mất đi trường khống, liên tiếp lại bị quang tuyến bắn trúng mấy lần, hắn tuy nhiên còn tại hướng về phía trước chạy, ô trí lại biết, hắn không cách nào kiên trì đi đến tận cùng sân động. Quả nhiên, ngay tại cách bàn còn có 2 mét khoảng cách lúc, cái kia dạ hành vần rốt cục không kiên trì nổi, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất, ở trên người hắn, có 7-8 chỗ huyết động, nhìn rất là thê thảm. Theo dạ hành vân chết đi, cái kia quang tuyến đột nhiên tối sầm lại, thông đạo lại biến thành nguyên dạng, tựa như vừa rồi hết thể chưa bao giờ phát sinh, chỉ là dạ hành vân thi thể cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Ô trí cao mày, không ngừng trong đầu diễn luyện những tia sáng này sáng tắt, tính toán nếu là mình đi lên, có mấy phần thắng, sau cùng cho ra kết quả lại làm cho trong lòng của hắn phát lạnh, cho dù hắn mở ra học trò chơi gia tốc, cũng không có khả năng xông phá những này quang tuyến phong tỏa. Thật chẳng lẽ không cách nào lấy được những bảo vật này sao? Rõ ràng nhìn lấy bảo vật ngay tại trước mặt, lại không cách nào lấy được, loại này tra tấn còn thật là khiến người ta thống khổ. Dạ mị, ngươi đi. Dạ hương vân âm thanh phát lệnh, cơ hồ là cắn răng kêu lên, một tên phàm dai lục cấp thuộc hạ hy sinh, đối với nàng mà nói cũng là một cái sự đá kích không nhỏ. Theo nàng nói xong, một tên nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử từ trong đám người đi ra, ô chi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Nữ tử này chỉ có phàm giai tam cấp thực lực, như thế nào đi phá cái kia bạch quang. Chẳng lẽ nàng tại phương diện tốc độ có chỗ đặc biệt. Chương 48, đều thất bại. Màn đêm buông xuống Mỹ đi lúc đi ra, tất cả mọi người cảm giác có chút cổ quái, đồng thời trong lòng càng là không hiểu, phàm giai lục cấp dạ hành vân đều không thể xuyên qua quang tuyến phong tỏa. Cái này phàm giai tam cấp nữ tử lại có thủ đoạn là gì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào cái kia thân ảnh tiểu tiểu bên trên dạ mị thần sắc bình tĩnh. Nàng đi đến Dạ Hương Vân trước người túi người hành lễ, nói nghiêm túc: "Nếu là Dạ Mị không cách nào sống qua cái này phong tỏa, còn mời tiểu thư chiếu cố thật tốt đệ đệ của ta." "Ngươi cứ việc yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ làm đến, tuy nhiên ngươi cũng không cần đánh mất lòng tin, cái này phong tỏa cùng cá nhân thực lực không quan hệ, khảo nghiệm là người tốc độ, tu vi càng cao, phong tỏa mật độ càng lớn, ngươi chỉ có phàm giai tam cấp thực lực, ngược lại lại càng dễ thông qua, không cần thụ Dạ Hành Vân ảnh hưởng tới." Dạ Hương Vân trịnh trọng nói: Thì ra là thế. Tô Chí trong lòng bình tĩnh, cái này mới xem như hợp lý, vàng không, dạ ra trực tiếp phái ra một tên nhân giai thậm chí vương giai cường giả tới, không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại xem ra, nếu là tới thật sự là nhân giai cường giả lời nói, kia sáng này chỉ sợ đều không có khe hở. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tô Chí trong lòng lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, cái kia dạ hương vân là phàm giai lục cấp thực lực, kích phát ra khảo nghiệm tự nhiên so phàm giai ngũ cấp muốn mạnh hơn không ít, mượn nhờ học phụ trợ Hắn cũng không phải là không có khả năng không thông qua. Cái đó Dạ Mị đạt được Dạ Hương Vân khẳng định trả lời, tựa như đi trong lòng gánh vác, cả người đều nhẹ nỗi lòng, nàng trực tiếp đi đến vừa rồi Dạ Hành Vân vị trí, kích phát trong thông đạo tia sáng. Phong tầm mắt nhìn tới, trong thông đạo tia sáng quả nhiên yếu đi rất nhiều, nếu chỉ là trình độ như vậy phong tỏa, đừng nói là Dạ Hành Vân, đúng vậy Ô trí hơi mở ra một số trò chơi gia tốc đều có thể vượt qua. Bất quá, trình độ như vậy phong tỏa, đối với phàm giai tam cấp tu giả tới nói lại là một đường thử thách to lớn, đám người ngưng thần tĩnh quan dạ mị như thế nào thông qua cái này khảo nghiệm. tại ô trí trong mắt, cái đó dạ mị thân hình đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, quỷ mị nào vào những ánh sáng kia bên trong, thân hình của nàng như mị, đám người chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng mờ tại kia sáng bên trong nhanh chóng đi nhanh, rất nhanh, nàng liền vọt tới một nửa lộ trình. để lòng của mọi người tỉnh khác nhau, Ô trí càng là khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh tiểu tiểu, sợ nàng trận xuyên qua tầng này tầng bạch quang. 3 phần tư lộ trình, dạ hương vân thật chặt nắm lại hương quyền, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, dạ mị lập tức liền chỗ sung yếu đến dạ hành vân vừa rồi thụ thương địa phương, nhìn thân hình của nàng, vẫn không chần trở chút nào. Hô! Càng đi qua, lòng của mọi người bên trong siết chặt, từng cái con mắt trừng lao đại, tiếp xuống mới là thời khắc mấu chốt, tại dạ mị vọt tới chỉ có 4 mét khoảng cách thời điểm, cái kia quang tuyến đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, đây cũng là nhất khảo nghiệm người thời điểm, mà tại cái kia sau cùng 4 mét phạm vi bên trong. Mặt đất cơ hồ bảy khắp khô cốt. 3 mét, Dạ Mị còn có thể kiên trì, tuy nhiên nguyên khí của nàng tiêu hao quá lớn, đã không có vừa mới bắt đầu thông dong như vậy. 2 mét, đó là Dạ Hành Vân ngã xuống khoảng cách, màn đêm buông xuống mị đi tới đây thời điểm, trong lòng không khỏi siết chặt, hướng Dạ Hành Vân thi thể nhìn lướt qua, chỉ gặp trên người hắn tràn đầy máu tươi, một đôi mắt trừng lao đại, bên trong tất cả đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Dạ Mị bị xúc động mạnh, nghĩ đến đệ đệ của mình, trong mắt của nàng hiện lên một vòng kiên quyết chí sắt ở trong lòng lần lượt nói với chính mình nhất định phải thông qua chỉ là đúng vậy cái kia một hoàng hốt thời gian cái kia quang tuyến liền bắn trúng thân thể nàng nàng chỉ cảm thấy tựa như một cây đại truy hung hăng đánh vào trên thân vô tận lực lượng nghiền ép lấy hết thảy trong nháy mắt đưa nàng kích trọng thương nàng không cam lòng hướng về phía trước tiếp tục chạy gấp nhưng là tránh không khỏi một lần đằng sau sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm trong nháy mắt liền có mấy đạo quang tuyến bắn trúng thân thể của nàng đưa nàng vĩnh viên ổn định ở bàn nửa trước gạo chỗ chỉ kém nửa mét Nàng liền có thể bắt được bàn, nhưng chính là cái này nửa mét khoảng cách lại tựa như một thế kỷ dài dằng dặc, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp đạt đến. Dạ Hương Vân không dám nhìn, run rẩy nhắm hai mắt lại, lại là một tên tiềm lực rất lớn tử đệ trôn vùi tại nơi đây, vì những bảo vật này, bọn hắn dạ Gia đã hy sinh rất nhiều thiên tài. Hương Vân đã ngơi dạ Gia bất lực, không nếu như để cho ta đi thử một chút như thế nào. Chu Viêm nhẹ nhàng đi tới, lạnh nhạt khẽ cười nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ tự tin. Dạ Hương Vân nhẹ nhàng nhử mày, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, để Chu Viêm con mắt to sáng. Đêm lúc này Hương Vân là xinh đẹp như vậy, cao mày, Sầu Vân thản đạm, cho người ta một loại yếu đuối cảm giác, để cho người ta không khỏi muốn đi thương tiếc, đi yêu thương. Ngươi muốn thử cứ việc đi thử tốt. Dạ Hương Vân thản nhiên nói, nàng tìm tới hai người đã toàn bộ thất bại, tuyệt không tin những người khác có thể thành công. Chu Viêm trong lòng tràn đầy không bỏ, Nu Hòa nói, Hương Vân ngươi nhìn kỹ. Nói, hắn đưa tay đưa tới một tên gia đình. Vậy mà đem mình trên chân giày cởi, sau đó để gia đình kia mặc vào, hắn lại lấy ra một căn xinh đẹp cây châm, đồng dạng giao cho gia đình kia. Ô chí con mắt co rụt lại, cảm nhận được cái kia giày cùng cây châm không tầm thường, tựa hồ có một loại nhẹ nhàng cảm giác, hắn đột nhiên nghĩ đến tại khiêu chiến trên đài tiêu hàn thế tế ra bức kia vòng tay, chúng nó đều có chỗ tương tự. Lại là có thể tăng lên tốc độ nguyên khí, hơn nữa còn là hai kiện. Ô chí thì thào một tiếng, khỏe miệng không khỏi giật giật. Cái này con em thế tộc còn rất là đặc biệt sao có tiền à. Hắn không khỏi hướng dạ hương vân liếc đi, khi thấy dạ hương vân từ gia đình kia trên thân thu hồi ánh mắt, trong mắt nàng cái kia bôi khinh thường cùng nịa mai vừa lúc bị hắn bắt được. Ô chí trong lòng hơi động Ở trong đó chỉ sợ có gì đó quái lạ à, dạ gia đối với chỗ này quen thuộc như thế, chẳng lẽ không biết mượn dùng nguyên khí sao. Trong lòng của hắn bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại muốn xem xem sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Tiên kia Chu ra gia gia đình mặc vào hai kiện tăng lên tốc độ nguyên khí, lòng tin tăng gấp bội, trực tiếp kích phát thông đạo tia sáng. Hắn là phàm giai cấp 4 vũ tu, quang tuyến mật độ tự nhiên muốn so dạ mị mạnh lên một số. Khi phía trước nhất tia sáng tối đi xuống thời điểm, hắn lòng tin mười phần vào tới. Sau đó, sắc mặt của hắn lập tức liền bắt đầu đại biến, trong nháy mắt biến không có chút huyết sắc nào trên người hắn nguyên khí vừa kích phát, cái kia quang tuyến đột nhiên nhanh mấy chục lần, lập tức toàn bộ xuất tại gia đình kia trên thân. Ta không muốn chết a. Gia đình kia tiếng kêu rên liên hồi, liền muốn rời khỏi quang tuyến phạm vi, chỉ là hắn không trả lại tốt, vừa hướng về sau xê dịch nửa bước, cái kia quang tuyến lần nữa tăng nhanh mấy chục lần, trực tiếp đem gia đình kia bắn thành cái sảng, buồn khuất chết tại bạch quang bên bờ, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ, để cho người ta không rét mà run. Tại sao có thể như vậy? Chu Viêm cũng sững sốt, hai mắt vô thần trừng mắt lên kia gia đình thi thể, chân hắn bên trên dày, trên đầu cây châm còn đang phát tán ra đạo đạo linh vận, nhưng hắn nhưng không có đảm lượng đi thu lấy. Ngu ngốc, nếu là có thể dùng nguyên khí, dạ ra sao lại để những bảo vật này còn sót lại lâu như thế." Tô Chí đột nhiên khinh thường nói, đối với Chu Viêm ai quý, hắn thật là không có gì để nói. "Ngươi nói cái gì?" Chu Viêm thốt nhiên biến sắc, trần lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, trong mắt tràn đầy sắc cơ. "Nói ngươi ngu ngốc thật đúng là ngu ngốc, như thế dễ hiểu đạo lý đều không rõ, đây chính là Chu gia thiếu gia phong phạm sao?" Quả nhiên khiến người khâm phục. Tô Chí cười lạnh liên tục tuần này viêm vậy mà phái người giao hơn hắn hiện tại có cơ hội hắn quả quyết sẽ không bỏ qua ta giết ngươi chu viêm sắc mặt đỏ lên thân là chu gia thiếu gia bây giờ lại bị người mở miệng một tiếng ngu ngốc mắng to trong lòng của hắn sát khí gần như sắp ngưng hình phàm giai lục cấp khí tức phá thể mà ra thẳng hướng ô chí bước đệ tới mà chu viêm sau lưng những gia đình kia càng là rút ra binh khí chỉ đợi chu viêm ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ nhào tới đem ô chí loạn đao chém chết ô chí bất vi sơ động Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đám người, tay phải của hắn nhấc động, số ngọn phi đao xuất hiện trong tay, tựa như một đầu hung ác như rắn độc, âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Viêm cổ họng. Chấm đã. Mắt thấy một trận huyết chiến liền muốn bạo phát, Dạ Hương Vân lại đột nhiên trên vào, cường đại nguyên linh khí tại trùng quanh nàng vần quanh, đem hai phe đội ngũ viên phân ra. Hương Vân, ngươi muốn làm gì? Thật chẳng lẽ phải che chở cái này để tiện hoang dân hay sao? Chu Viêm đỏ ngầu cả mắt, hắn đem Dạ Hương Vân xem như mình độc chiếm mắt thấy đối phương che chở một cái hoàng dân, trong lòng của hắn có thể nào không giận? Dạ Hương Vân mặc kệ hắn, chỉ gặp nàng nhìn thẳng ô trí, chân thành nói, vẫn muốn mời ngươi gia nhập Dạ gia, lần trước bỏ qua, hiện tại ta chính thức hướng ngươi phát ra mời, mời ngươi gia nhập Dạ gia, ngươi có bằng lòng hay không? Trên trận bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại, đúng vậy Chu Viêm cũng đỉnh chỉ gào thét, nguyên lai Hương Vân là muốn thu cái này hoàng dân làm muốn khách, trong lòng của hắn tự dêu không thôi, Hương Vân là bậc nào thân phận, lại là bậc nào cao ngạo. Sao lại nhìn cái trước cấp thấp hoang dân? Nguyên lai like đây hết thể lại là mình lòng dạ hẹo hỏi. Ô trí thật sâu nhìn dạ hương vân một chút, đột nhiên cười ha ha, ngươi như vậy vội vã để cho ta gia nhập dạ gia, không phải là muốn để cho ta tới giúp các ngươi thu lấy những bảo vật này a? Dạ hương vân đồng tử co rụt lại, không khỏi ngưng thần hướng ô trí dò xét đi qua, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Chu viêm lúc này cũng phản ứng lại, nhớ tới ô trí tại khiêu chiến trên đài biểu hiện, cái kia tốc độ xác thực có chỗ độc đáo. Có lẽ thật là có khả năng xông phá cái này phong tỏa. Không được, Ô đại ca ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng bọn hắn. Khâu Nhược Tuyết nghe xong Ô Chí, sắc mặt cũng là thay đổi, không chút do dự gấp giọng quát. Chương 49, Ô Chí thông qua được. Lối đi này khảo nghiệm đúng vậy tốc độ, lại không thể sử dụng nguyên khí, mà từ Ô Chí tại khiêu chiến trên đài biểu hiện đến xem, xác thực có khả năng thông qua lối đi này. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta dạn ra lấy được những vật này, ta có thể hướng ngươi thừa nhượng gia gia gia định đem toàn lực ủng hộ ngươi, đến lúc đó trùng kích nhân giai thậm chí vương giai cũng không phải là không thể. Dạ Hương Vân thấy một lần Ô Chí Minh Bạch nàng ý tứ, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ, ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn, thần sắc có chút kích động. Ô Chí khép cười một tiếng, lông mày dương lên, cái này khảo nghiệm nhưng là sẽ chết người, nếu là ta không thông qua lối đi này, chẳng phải là chết vô ích, đối với ngươi dạ gia tới nói, không có bất kỳ tổn thất nào, dạ gia thật đúng là tính toán khá lắm. Đối với Dạ Hương Vân Ô chí khịt mũi coi thường. Đối với cái kia hư vô phiêu miểu thừa nhược, hắn càng là chẳng thèm ngó tới, cũng rất là không quen nhìn dạ hương vân loại kia tựa như bố thí một loại khẩu khí. Nếu muốn có chỗ đến, liền muốn bước lên nhất định hiểm, ngươi một cái hoang dân nếu là có thể đạt được ta dạ gia ủng hộ, tại toàn bộ Lũng Dương quận đều không người nào dám không nể mặt ngươi, đến lúc đó ngươi thậm chí có thể chế tạo ô gia thế tộc, triệt để thoát khỏi hoang dân thân phận, cái này đối với ngươi mà nói không phải là tha thiết mơ sao? Dạ hương vân thanh âm bên trong có một loại cổ hoặc nhân tâm dụ hoặc, nếu là bình thường người, thật là có khả năng bị nàng thuyết phục. Nhưng là ô trí là người bình thường sao? Hắn đến từ trái đất, tại cái này huyền linh đại lục đúng vậy một khỏa không có căn lục bình, về phần cái này hoang dân thân phận, hắn cũng không có cảm giác có cái gì không tốt, đúng vậy thành lập ô tộc thế gia thì sao? Thật đúng là làm lòng người động, sau cùng bảo vật toàn bộ bị các ngươi chiếm đi, ta liều mạng, lại chỉ lấy được một cái hư vô hứa hẹn, ha ha. Dạ tiểu thư thật sự là giỏi tính toán A. Ô trí cười hắc hắc, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ăn thiệt thòi heo. Theo như nhu cầu mà thôi, lại nói, bằng thủ đoạn của ngươi, thông qua cái này khảo nghiệm tỷ lệ phi thường lớn, ta đối với ngươi rất có lòng tin. Dạ hương vân khẳng định nói, đến lúc này, nàng cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào ô trí trên thân. Ô đại ca, ngươi không thể đáp ứng nàng, cái này quá mạo hiểm. Khâu nhược tuyết gấp giọng kêu lên, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng nếu là không có nhỉ lầm vị này hẳn là khâu gia nhược tuyết tiểu thư đi hắc hắc thật sự là không nghĩ tới vậy mà cùng một cái hoang dân nuốt ở trong một cái sơn động chu viêm tha có thâm ý xen vào nói trong mắt của hắn tràn đầy mập mờ ý vị Hầu ngôn loạn ngữ ta cùng ô đại ca thanh bạch há lại cho ngươi loạn quấy đầu lưới khâu nhược tuyết sắc mặt đỏ lên trợn lên giận dữ nhìn lấy chu viêm có phải hay không thanh bạch ai biết được loại lời này vẫn là về ngươi khâu gia đi nói đi chu viêm một bộ không quan trọng dáng vẻ Ô chí hận không thể đi lên hung hăng rút hắn một cái bàn thai mạnh tử, đã không liên quan gì đến ngươi, ngươi ở chỗ này lại nhảy cái gì? Phạm tiện A. Ngươi, muốn chết. Chu viêm tức thì nóng giận, sắc mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới ô Chí vậy mà ba phen mấy lần để hắn khó xử, hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn chém giết, hắn nhìn lướt qua bên cạnh dạ hương vân, nếu không phải xem ở hương vân trên mặt mũi, ta đã sớm nhất đao giết ngươi. Đây chính là cho dạ hương vân đầy đủ mặt mũi A. Nếu không há lại cho một cái hoang dân ở trước mặt hắn như thế làm cản, Ngươi suy tính như thế nào? Bằng không, chu ra cửa này ngươi liền không dễ chịu a. Dạ hương vân doanh doanh cười một tiếng, trong lòng của nàng giống như có lẽ đã ăn chắc ô trí. Chu viêm rất là phối hợp tản mát ra khí tức của mình, ấm lánh nhìn chăm chú cái này ô trí, trong lòng của hắn cười lạnh, lối đi này cũng không phải tốt như vậy qua, vừa vặn đem bước tiến đi. Ha ha, đã như vậy, lối đi này ta ngược lại thật ra muốn thử một lần. Ô Chí cười nhạt một tiếng, đối với hai người uy hiếp căn bản là không để trong lòng, trực tiếp đi về phía trước đi qua, đối với cái kia bảo vật, hắn tỉnh thế bắt buộc. Ô đại ca, không thể. Khâu nhược tuyết vội vàng ngăn cản, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Ô Chí hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng, không có việc gì, mặc kệ thành bại hay không, chỉ sợ là không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Khâu nhược tuyết chỉ là lắc đầu, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt tiêu xài hiện hiện. Giao pho xong, ô Chí trực tiếp kích phát đá núi hai bên quang tuyến, nhìn cái kia quang tuyến dày đặc trình độ, sắc thực muốn so dạ hành vân yếu một chút, hắn cẩn thận tính toán một phen, cho rằng khả năng thông qua tính phi thường lớn. Cho chơi ra tốc trực tiếp điều đến gấp 2, hắn thở sâu khẩu khí, quyết định cửa vào, cả người trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo cái bóng, thẳng hướng trong thông đạo mau chóng đuổi theo. Ô Chí tốc độ kinh người, bắt đầu những tia sáng này căn bản là không có cách làm sao hắn rất nhanh liền bị hắn vọt tới trung gian, lúc này tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn qua hắn, khâu nhược tuyết càng là khẩn trương siết chặt nắm đấm, không được ở trong lòng cầu nguyện, ô đại ca, ngươi nhất định không thể có sự tình a, bán hắn, bán hắn, bán chết tiện nhân này, chu viêm hai mắt nhìn chòng chọc vào ô trí thân hình, không ngừng ở trong lòng nguyện rửa, chỉ mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng, dạ hương vân đồng dạng có chút khẩn trương, hiện tại nàng tất cả hy vọng tất cả đều đặt ở ô trí trên thân. Nếu là ô trí lại thất bại, lần này nàng chỉ có thể vô công mà trở về. Về phần ô trí chết sống, như không cách nào lấy được bảo vật, cùng nàng lại có quan hệ gì. Chết cũng liền chết. Trong thông đạo, ô trí tinh thần bảo trì độ cao tập trung, toàn bộ tâm thần toàn bộ đặt ở những tia sáng này bên trên, trong lòng của hắn dần dần bắt đầu ngưng trọng lên, ở bên cạnh quan sát là một chuyện, tự thể nghiệm lại là một chuyện khác. Hắn chỉ cảm thấy, từ khi vượt qua trung tuyến về sau, mỗi tiến lên trước một bước, Cái kia quang tuyến tựa hồ cũng muốn run rẩy một chút, uy lực của nó rõ ràng so phía trước phải cường đại hơn rất nhiều, để hắn rất là cảnh giác. Tần suất tăng nhanh, cái này xạ tuyến uy lực so bắt đầu tăng cường gấp 3. Khi chỉ còn lại có 5 mét thời điểm, ô trí ở trong lòng âm thầm tính toán, ánh mắt của hắn nhìn về phía bàn bên trên đồ vật, hắn biết sau cùng 4 mét mới là nhất khảo nghiệm người thời khắc. Bất quá, đến lúc này, hắn không cách nào lùi bước, chỉ có thể kiên trì xông về trước, trong mắt của hắn hiện lên một đạo thần sắc kiên định. Nhìn về phía những cái kia bảo vật tràn đầy khát vọng. Còn có sau cùng 3 mét, nhất định không thông qua. Chu viêm lúc này cũng bắt đầu khẩn trương lên hận không thể xông đi lên đem hắn quang tuyến trực tiếp bắn về phía ô Chí trên thân. Nhất định phải thành công. Hai nữ nhân mục đích tuy nhiên khác biệt, nhưng lại có tâm tư. Còn có 1 mét sau. Ô Chí thì thào một tiếng, lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Cuối cùng này vài mét khoảng cách cơ hồ hao hết hắn tất cả nguyên khí, mà cái kia xạ tuyến tựa như là mưa như chút nước xuống nước mưa. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở. Cái này làm sao đi tới? Ô Chí sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cắn chặt hàm răng, tụ tập tất cả tinh thần lực, liền muốn liều mạng một đường, làm một kích cuối cùng, bên ngoài treo lôi kéo dưới, hám thần quyết liều mạng vận chuyển, những cái kia tinh thần lực vậy mà toàn bộ nhào vào trong đầu của hắn, Ô Chí biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt, nếu là không có những này tinh thần lực, hắn căn bản là không cách nào dòm ra những cái kia sạ tuyến quy luật. Thân hình của hắn nhoáng một cái, kém chút bị một đầu quang tuyến bắn chúng, đúng lúc này, thức hải bên trong đột nhiên một trận oanh minh, cái kia nhào vào đi tinh thần lực vậy mà vang lên ngập trời sóng tiêu sải, hướng lên bầu trời bên trong bắn ra, nhưng là, những này sóng tiêu sạch nhưng không có rơi vào thức hải, mà là nhanh chóng hướng trung tâm ngưng tụ, sau cùng vậy mà hóa thành một đầu nhỏ bé yếu ớt tóc thanh linh sợi tơ. Nhìn qua cái kia nhỏ bé yếu ớt sợi tơ, ô trí nhưng trong lòng là đại hỉ. tại thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà tu ra nguyên linh khí rốt cục chính thức tiến vào linh tu cung điện. Trong lòng của hắn hung ác, đột nhiên đem trò chơi ra tốc điều đến gấp ba, đầu truyền đến kịch liệt hoành minh, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang xoay tròn, chỉ gặp hắn gào lên một tiếng, nhìn chuẩn xạ tuyến bên trong khoảng cách, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn ra. Thông qua được. Không biết là ai đột nhiên quát to một tiếng, để một đám chỗ tại tình trạng khẩn trương người giật mình tiêu lên. Bất quá, lúc này nhưng không ai đi hoán trách hắn, Dạ Hương Vân nằm đấm dãn ra ra. Trên mặt lộ ra nụ cười mê người, người chung quanh thấy một trận xí nóc. Thông qua được. Khâu Nhược Tuyết trong lòng tựa như đột nhiên buông xuống một tảng đá lớn, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, càng có một loại sống sót sau tai nạn tìm đậm nhanh. Thông qua được. Làm sao có thể? Chu Viêm thất hồn lạc phách nói nhỏ lấy, không thể tin được sự thật trước mắt, tuy nhiên lúc này đã không có người đi chú ý hắn, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở thông đạo một chỗ khác ô trí trên thân. Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, đại thu hoạch. Thông qua được. Ô chí tuy nhiên đầu não mê mội lợi hại, nhưng khi thân thể xuyên qua những cái kia xạ tuyến thời điểm, trong lòng của hắn lập tức liền là vui vẻ, cả người trong nháy mắt nhẹ nối lỏng. Hung hăng lắc đầu, trước tiên đem trò chơi ra tốc, đầu thanh minh trong nháy mắt nhẹ đi nhiều. Ô chí, mau đem những vật kia ném qua đến, dạ gia sẽ không quên ân tình của ngươi. Đúng lúc này, dạ hương vân đột nhiên lớn tiếng hướng ô chí kêu lên, cẩn thận nghe. Thanh âm của nàng thậm chí đều có chút thanh âm rung động. Tô Chí lão môn tối đen, không khỏi lướt mắt, "Dạ đại tiểu thư chờ xem, đợi ta nghiệm chứng một chút cái này đến cùng phải hay không dạ ra gia chủ chi vận." "Tô Chí, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao?" Dạ Hương Vân thần sắc biến đổi, nộ khí đằng đằng kêu lên. Tô Chí lờ để ý đến nàng, thầm nghĩ trong lòng, "Ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi?" Hắn hướng bàn bên trên đồ vật quét tới, thần tình kích động không thôi nhìn trên lối đi những cái kia khô cốt liền nhưng biết phía trên này đồ vật tuyệt đối sẽ không đơn giản nhưng là bàn bên trên đồ vật cũng không nhiều một cái đồ cổ một loại ban chỉ xem xét liền rất có lịch sử dáng vẻ ban chỉ bên cạnh thì là một chiếc nhẫn chiếc nhẫn kia mặt ngoài tràn đầy màu xanh đồng nhìn rất là bình thường ô chi nhún mày ẩn ẩn có chút thất vọng hai thứ đồ này bất luận nhìn thế nào đều không hướng là bảo bối a tại giới chỉ bên cạnh thì là hai quyển sách thật dày sách đồng dạng cũ nát không chịu nổi Ô chí nhãn tỉnh sáng lên, có thể bị để ở chỗ này thư sách, tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Hắn vội vàng nắm lên một bản, bên trên hiện đầy thật dày cho bụi, hắn cũng không thèm để ý, chỉ gặp thư sách mặt ngoài viết bốn chữ lớn Dạ Minh Linh Điện, xem xét đúng vậy tu linh pháp quyết, lật xem tờ thứ nhất, ô chí thần sắc trong nháy mắt tụ xuống, cái này Dạ Minh Linh Điện vậy mà là Dạ gia đích bảo điện, như thế nói đến cái này khô cốt thật đúng là có thể là Dạ gia nào đó một vị gia chủ. Hắn đem cái này linh điện buông xuống, Lại đem mặt khác một quyển sách cầm lấy, sách này sách nhìn thậm chí so dạ ra quyển kia linh điển còn muốn cũ nát rất nhiều, mặt ngoài ô vàng, có một loại tàng thương cảm giác. Ảnh sát bí sách. Ô trí thấp giọng đọc lên sách này sách tên, lập tức liền hứng thú, vội vàng mở ra quan sát. Ta chính là ảnh sát cung kẻ bị ruồn bỏ riêng minh, bởi vì bị ảnh sát cung truy sát trốn ở đây, tiềm tu 50 năm, bởi vì thương thế nghiêm trọng, mắt thấy muốn tuyệt mệnh ở đây, đặc biệt lưu lại này khảo nghiệm có thể thông qua người mới có thể tu luyện cái này ảnh sát bí sách kế thừa ta hết thảy hy vọng tu có sở thành về sau đem ta chi di hải mang về ảnh sát cung giao cho công dương bình ảnh sát cung kẻ bị ruồng bỏ nếu là kẻ bị ruồng bỏ còn muốn ta đưa người di hải mang về ảnh sát cung cái này chẳng phải là đang hại ta sao ô chí nói thầm một tiếng bắt đầu lật xem lên cái này ảnh sát bí sách cái này xem xét cả người khiếp sợ không thôi Cái này bí sách bên trên vậy mà toàn bộ đều là dạy người như thế nào ám sát, như thế nào đem tốc độ phát huy đến cực hạn bí pháp, tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể đem thân thể dung nhập hư không, cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Cái này ảnh sát bí sách đơn giản chính là vì ta chế tạo riêng, bằng vào ta tốc độ, tại phối hợp bí sách bên trên thuật pháp, trên đời này còn có ai có thể làm khó dễ được ta. Càng xem càng kinh hãi, càng xem càng mừng rỡ, ô chi đối cái này ảnh sát bí sách quả thực là yêu thích không buông tay. Đại khái xem một phen cái này bí sách về sau, ô trí kích động không thôi, cả người hưng phấn đều muốn run rẩy lên, cái này ảnh sát bí sách tuyệt đối là nhất phù hợp hắn học công pháp, trách không được thông đạo khảo nghiệm tốc độ, chỉ có siêu nhân nhất đẳng tốc độ, mới có thể đem ảnh sát bí pháp phát huy đến cực hạn. Ô trí, đó là ta dạ ra một vị gia chủ di lưu chi vật, ngươi cuối cùng vẫn là không cần vọng động, đưa chúng nó toàn bộ giao cho ta dạ ra, bằng không mà nói, toàn bộ lũng dương quận đem không có người nơi sống yên ổn. Dạ Hương Vân lớn tiếng uy hiếp nói, âm thanh lạnh lùng, ẩn chứa sát ý ngút trời. "Ô Chí, ngươi đem những vật này giao cho ta chu gia, sự tình vừa rồi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn có thể cho ngươi cung cấp che chở, bảo đảm ngươi tiến vào nhân gian." Chu Viêm cũng bắt đầu lên tiếng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nghe được hai thanh âm của người, Tô Chí mày nhăn lại, thầm nghĩ, đời này tộc đi ra tử đệ làm sao đều cùng ngu ngốc. Những vật này cùng Dạ gia không quan hệ, cho nên Dạ tiểu thư vẫn là không nên uổng phí tâm cơ. Ô trí không nhịn được hô, hắn nói xác thực cũng là lời thật, này sơn động rõ ràng đúng vậy diêm mình khai hít nơi tu luyện, những vật kia cũng đều là lưu cho thông qua khảo nghiệm người. Về phần dạ ra dạ minh linh điển tại sao lại ở chỗ này, vậy thì không phải là hắn có thể đoán, bất quá hắn đã được đến mình thứ cần thiết nhất, cái kia dạ minh linh điển mặc dù là một bản cực kỳ cao cấp bảo điện, hắn cũng sẽ không nhìn ở trong lòng. Ngươi nói bậy, bàn bên trên cái viên kia ban chỉ chính là ta dạ gia gia chủ tín vật ngươi lại có thể nói những vật này cùng ta dạ gia không quan hệ ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đem những vật này giao ra bằng không liền đợi đến dạ gia trả thù đi dạ hương vân tức giận lớn tiếng hướng ô trí chỉ trích cái này nguyên lai là dạ gia đích gia chủ tín vật a ô trí cầm lấy bàn bên trên đồ cổ ban chỉ âm thầm xem thường không thôi đường đường lũng dương quận lớn nhất thế tộc vậy mà lấy như thế cũ nát ban chỉ làm tín phụ, thật sự là mất mặt À. Ô Chí đột nhiên khẽ di một tiếng, đột nhiên đánh ra nhất trưởng, mãnh liệt kình phong trực tiếp đem bản bên trên cho bụi thổi tan, bên trên hiển lộ ra một ít chữ viết đến, xem xét tỉ mỉ, hẳn là dùng lợi khí khắc họa đi ra. Hận à, muốn ta dạng hoành ca đường đường ra chủ chi tôn, thật vất vả sông qua lối đi này khảo nghiệm, lại bị cái kia quang tuyến kích trọng thương, không được bảo vật lại phải bỏ mạng ở đây, không cam tâm à? Vừa vừa nhìn thấy trước mặt một câu, Ô Chí liền cảm nhận được một câu ngập trời toán khí đập vào mặt. Sắc mặt của hắn cổ quái, thầm nghĩ cái này dạ gia gia chủ còn thật xui sẹo. Đồng thời, trong lòng của hắn lại không khỏi đắc ý, ngươi nếu là không gặp xui, cái này ảnh sát bí sách lại có thể đến lượt ta. Nhìn đến hay là của ta nhân phẩm kiên cố hơn rất ta. Cái gì cầu thí truyền thừa, ta xem là hố cha truyền thừa càng thỏa đáng, như thế dày đặc tia sáng, ngoại trừ ta lại có ai có thể thông qua. Tiếp xuống thì là thông thiên phàn nản cùng tự phụ, đến sau cùng lại hóa thành đầy ngập oán hận cùng không cam lòng. Ta chính là dạ gia chi chủ, nếu là có người thông qua được khảo nghiệm, đem ta dạ gia gia chủ tín vật ban chỉ cùng dạ gia bảo điện mang về dạ gia, ta dạ gia sẽ làm thâm tạng, nếu là ta dạ gia người thông qua được khảo nghiệm, có thể trực tiếp trở thành đời kế tiếp gia chủ người thừa kế, dạ hoành ca lưu trữ. Ô trí nhướng nhướng mày, nếu là đem ban chỉ cùng bảo điện thật mang về dạ gia, chỉ sợ không sẽ nhận được dạ gia thâm tạng, mà là phải đối mặt dạ gia thẩm vấn cùng truy sát, hắn càng là đối với dạ hoành ca câu nói sau cùng khịt mũi coi thường. Cái gì thông qua khảo nghiệm dạ ra người, có thể trực tiếp trở thành gia chủ người thừa kế. Có thể thông qua khảo nghiệm người, khẳng định sẽ kế thừa ảnh sát bí sách, hắn hiển nhiên đối cái này bí sách cũng là cực kỳ tôn sùng. Cái này ban chỉ cùng dạ minh linh điện là dạ ra gia chủ chi vật, như vậy chiếc nhẫn kia cùng ảnh sát bí sách đúng vậy diêm minh lưu lại tài phú, chỉ là chiếc nhẫn kia thấy thế nào đều không giống như là bảo bối a. Ô trí lấy sau cùng lên cái viên kia tràn đầy màu xanh đồng giới chỉ, tại trước mặt quan sát tỉ mỉ Đột nhiên, trong lòng của hắn nhất động, một cấu nguyên khí tuân ra, hướng cái kia giới chỉ bốn đi, và anh, ô trí trước mắt nhoáng một cái, đột nhiên đi tới một cái xa lạ không gian bên trong. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ chiếc nhẫn kia thật là chữ vật nguyên giới? Hiếu kỳ đánh giá chung quanh cái này không gian xa lạ, ô trí trong lòng không tên hưng phấn lên. Cái không gian này cũng không phải là rất đại, đại khái chỉ có 5-10 mét vuông trái phải, bên trong rất là trống trải, trên mặt đất tựa hồ chất đống số lượng to lớn quả khô. Cỏ khô. Tại chữ vật nguyên giới bên trong thả cỏ khô. Ô trí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn mò lên một thanh cỏ khô, con mắt đột nhiên trừng lão đại, thế này sao lại là cái gì cỏ khô, vậy mà tất cả đều là linh dược, chỉ là thời gian quá quá dài lâu, đã toàn bộ biến thành cỏ khô. Ô trí khỏe miệng không ngừng ma quỷ, đau lòng tâm muốn chết đều có. Bất quá, ánh mắt của hắn lập tức lại phát sáng lên, tại đống kia khô trên cỏ phương, lại còn có mấy cái tinh xảo hộ, cùng một cái nhìn như phổ thông cái bình. Hắn trở nên kích động, ngay cả vội vàng xuống tới, đem những này hộp cùng cái bình toàn bộ lũng đến trong ngực, sợ cũng biến thành cỏ khô giống như. Trước 51, ảnh sát bí sách. Ô trí trước tiên mở ra những cái kia hộp, cái này xem xét, gọi là một cái kích động A. Tổng cộng 10 cái hộp, trong đó lại có 5 cái chứa tím chú quả, mặt khác 5 cái hộp thì là một số ngay cả ô trí cũng không nhận ra đan dược. Phắt, phắt, có những này chú quả, tu vi của ta còn không như bay đi lên vọt. Ô trí kích động sắp mặt đỏ lên, gọi là một cái thay đổi rất nhanh a. Hiện tại xem ra, những cái kia khô héo thảo dược thật đúng là không đáng là gì, cùng những này chu quả giá trị so sánh, vậy đơn giản đúng vậy cắt bã. Hắn nỗ lực để tâm tình của mình bình phục lại, một lần nữa đem những cái kia chu quả cùng đan dược cẩn thận sắp xếp gọn, sau đó mang hành hương một loại tâm tình nhìn về phía cái kia duy nhất cái bình. Chu quả có thể trực tiếp tăng cao tu vi, những đan dược này tuy nhiên không biết tên gọi là gì, muốn đến đẳng cấp sẽ không thấp. Như vậy cái bình này hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng đi. Tô Chí hai mắt tỏa ánh sáng. Cái bình này nhìn qua rất là bình thường, cùng một loại bình đan dược tử không khác nhau lắm về độ lớn, tuy nhiên nắm trong tay lại có một cỗ lạnh lạnh cảm giác, tựa hồ lại có chút không tầm thường. Tô Chí khẩn trương mở ra nắp bình, một cỗ khí tức băng hàn đập vào mặt, để hắn không khỏi dùng mình một cái, cỗ khí tức này vậy mà như thế quen thuộc. Hàn tùy thạch lũ dịch. Tô Chí lập tức gọi ra tên, tiếp lấy thì là đại hỷ Hắn lắc lắc cái bình, cũng không có cảm nhận được trong bình có bao nhiêu hàn tủy thạch lũ dịch. Nheo lại mắt, hướng miệng bình tiến tới, một cỗ băng hàn hướng trong cơ thể của hắn kéo dài mà đi, huyết dịch tựa hồ cũng muốn đọc lại, chỉ cảm thấy trong cái chai này tinh mịn, băng lãnh, không cách nào dò xét tra tới cùng có bao nhiêu hàn tủy thạch lũ dịch. Xem ra cái bình này cũng không đơn giản a. Tô Chí trong lòng vui vẻ, nhấc lên một cỗ nguyên khí hướng trong bình thua đi, tiếp theo, trong bình không gian xuất hiện trong đầu, cái bình này nhìn như rất nhỏ. Bên trong lại lớn như hồ nước, tại cái kia dưới đáy lắng động lấy thật mỏng nhất tầng hàn tủy thạch nũ dịch. Ô chí rất là hài lòng lui đi ra, trong bình hàn tủy thạch nũ dịch nhưng so sánh hắn cái kia dạng cái bắt dung khí nhiều nhiều lắm. Ô chí, thức thời liền mau đem những vật kia ném qua đến, bằng không, liền đợi đến ta dạ ra truy sát đi. Dạ hương vân sắc mặt khó coi kêu lên, không có chút nào thuộc nữ hình tượng. Đúng, còn có ta tru ra, những vật này không giao ra, ta tru ra cũng sẽ truy sát ngươi. Chu Viêm bất lạc người về sau, đi theo kêu lên. Nghe hai người kêu gào, ô Chí mắt trợn trắng, đắc tội dạ ra cùng Chu Kiều, Lũng Dương quận cùng Chính Sơn quận tướng không có người nơi sống yên ổn, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thức thời một chút. Hiện tại cho ngươi một cái quy hàng cơ hội, chỉ cần đem những vật này giao ra, Lũng Dương quận cùng Chính Sơn quận tướng không người nào dám làm khó dễ ngươi. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, ta tin tưởng ngươi phải hiểu lựa chọn như thế nào, hy vọng ngươi sẽ không phạm lỗi. Hai người này ngươi một câu, ta một câu, nhất thời uy hiếp, nhất thời lợi dụng, hoàn toàn không có đem ô trí nhìn ở trong mắt, tại trong lòng của bọn hắn, ô trí chí chính là bọn hắn ép bản thượng thịt, như thế nào nhào nặn còn biểu thị toàn bằng tâm ý. Nguyên bản ô trí đối cái kia dạ hương vân còn có chút hảo cảm, nhưng là đi qua sau chuyện này, hắn cảm giác sẽ không bao giờ lại có yêu, trước đây sau sai lầm thực sự quá lớn, làm hắn bị đả kích lớn. Hắn nhìn sắc trời một chút, chỉ sợ thời gian một ngày đã sắp qua đi. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng tại cái kia giường khô bên cạnh, cầm lấy ảnh sát bí sách bắt đầu lật xem. Đồng thời, đem ảnh sát bí sách đốt lên tự động tu luyện, thể nội nguyên khí bắt đầu tự động vận chuyển lại. Cái này ảnh sát bí sách bao la và tượng, ngoại trừ đại lượng các loại ảnh sát bí kỹ bên ngoài, cũng có chuyên môn tâm pháp cùng thân pháp phối hợp, hắn lúc này tu luyện chính là ảnh sát tâm pháp, mà thể nội những cái tiêu huyễn chân nguyên khí theo ảnh sát tâm pháp vận chuyển, vậy mà chậm rãi chuyển hóa thành ảnh sát nguyên khí. Viễn chân nguyên quyết coi trọng tựa như ảo mộng Khó phân thẳng giả, cùng ảnh sát bí sách ngược lại là có rất nhiều chỗ tương tự, lần này dung hợp chuyển hóa về sau, trong cơ thể hắn nguyên khí biến càng quỷ dị hơn, nhìn như sắp bén, nhưng lại rất nhu hòa, đồng thời còn có một loại phiêu miểu cảm giác. Ảnh sát bí sách dí tứ là ám sát, một kích mất mạng các loại, nhiều khi chính là muốn đem mình ngụy trang thành phổ thông nhân, cho nên, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng biến thành như có như không, thể nội rõ ràng có 5 câu nguyên khí, biểu bên ngoài bây giờ lại đánh phải phàm giai tứ cấp. Đây chính là ảnh sát bí sách đặc tính, che giấu thực lực chân thật của mình, chỉ biểu hiện ra nguyện ý để cho địch nhân nhìn thấy tu vi. Hắn lúc này vừa mới nhập môn, cũng vẹn vẹn có thể che giấu cấp một thực lực mà thôi. Nếu là đem ảnh sát tâm pháp tu luyện tới viên mãn, thậm chí có thể đem một cái vương giai cao thủ ngụy trang thành một người bình thường, không có chút nào sơ hở. Đem thể nội nguyên khí toàn bộ chuyển hóa thành ảnh sát nguyên khí về sau, Âu Chi trong lòng rất là hài lòng. Huyền chân nguyên quyết mặc dù là cao giai công pháp. Nhưng là chỉ cần hắn tu luyện liền sẽ xa vào đến ngủ say bên trong. Loại cảm giác này thật không tốt, mà lại hắn cảm giác ảnh sát bí sách càng thêm thích hợp hắn. Hiện tại tu luyện thân pháp, đây chính là chạy trốn chết tiền vốn. Chu Viêm cùng Dạ Hương Vân cũng bắt đầu kêu gào đuổi giết hắn. Nếu không thể đem tu luyện thân pháp, hắn như thế nào đảm bệnh? ảnh sát bí sách tinh túy ngay tại một cái ảnh chữ bên trên. Đại bộ phận bí kỹ đều là phối hợp ảnh chữ thân pháp đến thi triển, cho nên thân pháp mới là ảnh sát bí sách căn bản. Thân hình như Huyễn, như bóng với hình, hoàn toàn khiến địch nhân sở không tới tung tích, tại không hề hay biết bên trong lấy địch nhân trên cổ đầu người, một kích mất mạng, đột không mà đi. Ảnh sát tu luyện thân pháp đến sau cùng đúng vậy dung nhập hư không, tại không gian bên trong tùy ý xuyên toa. Ảnh sát thân pháp bắt đầu cũng coi trọng Huyễn, điểm này ngược lại là cùng Huyễn chân bộ rất tương tự, tại trong quá trình tu luyện nước, hắn lại bắt đầu bất chi bất giác đem Huyễn chân bộ dung nhập vào ảnh sát thân pháp bên trong, cho nên tiến bộ rất là cấp tốc. Tôi chỉ đắm chìm trong tu luyện đối với tình huống bên ngoài chẳng quan tâm, thằng đem Chu Viêm cùng Dạ Hương Vân khí nổi trận lôi đình, sắc mặt Tâm trầm nhanh chạy ra nước, lại lại không thể làm gì, không cách nào thông qua trung gian thông đạo, cho dù đối Âu Chi hận ý lại sâu, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Ta cũng không tin ngươi đợi ở bên trong không gian ngoài. Chu Viêm hận hận kêu lên. Đột nhiên, ánh mắt của hắn quét đến lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên khâu nhược tuyết, trong mắt không ngừng chuyển động, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, chậm rãi hướng nó đi qua. Ngươi muốn làm gì? Khâu Nhược Tuyết cảnh giác nhìn qua không có hảo ý Chu Viêm, không khỏi hướng lui về phía sau ra mấy bước, trong lòng thầm hô không ổn. "Hắc hắc, làm một tên con em thế tộc, lại cùng một cái đê tiện hoang dân tại cái này hoang vắng trong sơn động hẹn hò, ta rất muốn biết đưa ngươi giao cho Khâu gia, Khâu gia người là phản ứng gì?" Chu Viêm tà dị mà cười cười, chậm rãi hướng Khâu Nhược Tuyết đi đến. "Ngươi không nên ngậm máu phụ người, ta cùng Ô Đại ca là trong sạch." Khâu Nhược Tuyết tức giận quát lên nói: "Ô Đại ca? Điều thật đúng là thân thiết?" có phải hay không trong sạch lưu đến khâu ra cùng khâu ra trưởng lão đi nói đi. Chu viêm đột nhiên nhất động, cả người trong nháy mắt nhào tới khâu nhược tuyết trước mặt, tay trái thẳng hướng cổ họng của nàng trộm tới. Khâu nhược tuyết kinh hãi, vung lên trường đao liền bổ tới, nhưng là, giữa hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn, chu viêm chỉ là cười lạnh một tiếng, thậm chí đều không có đi để ý tới công kích của nàng, trực tiếp xuyên qua đao quang một tay nắm cổ họng của nàng. Bịch! Trường đao rơi xuống đất, Khâu Nhược Tuyết trên mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, cả khuôn mặt tái nhợt vô cùng. "Chu Viêm, ngươi cái này là ý gì?" Khâu gia tại Lũng Dương quận cũng coi như một đại gia tộc, há lại cho ngươi như thế vũ nhục. Dạ Hương Vân khẽ cau mày, hướng Chu Viêm chất vấn. "Tâm ý của ta ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ngoại trừ ngươi, tất cả nữ nhân trong lòng ta đều là dòng chi tổ phấn." Chu Viêm thái độ khất thường, mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn lấy Dạ Hương Vân. "Đủ rồi." Dạ Hương Vân quát lạnh một tiếng. Trực tiếp đánh nát Chu Viêm mộng đẹp Chu Viêm cũng không thèm để ý Hắn đắc ý nhìn về phía ngồi xếp bằng tu luyện ô trí Lớn tiếng kêu lên Ô trí, hồng nhan chi kỷ của ngươi trong tay ta Nếu muốn cứu nàng Ngoan ngoãn đem tất cả mọi thứ ném qua đến Bằng không, ta cần phải không thương Hương Tiếc Ngọc Chương 52 Ta lệnh cho ngươi Ô trí nhúng mày, đem ảnh sát thân pháp thiết trí thành tự động luyện công Sau đó hướng Chu Viêm nhìn lại Cái này nhìn một cái sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến rất khó coi. Hoác một chút từ dưới đất đứng lên, tức giận lớn tiếng kêu lên, Chu Viêm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, có gan liền vọt thẳng ta tới, làm gì cầm một nữ nhân đến chút giận. Ô đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, khu khu, ta cũng là con em thế tộc, hắn không dám bắt ta như thế nào, khu khu khu. Khâu nhược tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, rất hiển nhiên, Chu Viêm là dùng lực, vừa nói chuyện, còn vừa kịch liệt ho khan. Dạ hương vân ngược lại là ngoài ý muốn nhìn lấy hai người. Nàng cũng không nghĩ tới Chu Viêm lần này vậy mà chính giữa đối phương uy hiếp, bất quá, cho dù nàng biết ô trí cái này mềm nốn sườn, nàng cũng khinh thường vì đó, tại thế giới của tu giả bên trong, nhất làm cho người phản cảm đúng vậy bước hiếp địch nhân ra thuộc người nhà. Đi qua hôm nay một dãy chuyện, nàng đối Chu Viêm có thể nói là thất vọng cực độ, nàng khinh thường lạnh hừ một tiếng, đem thủ lĩnh xoay tới. Nếu là Chu Viêm biết, hắn hành vi này để hắn tại dạ hương vân trong lòng hình tượng triệt để hủy đi, không biết hắn sẽ có biểu tình gì. Hắc hắc. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta không chỉ có muốn ngươi đem tất cả mọi thứ toàn bộ giao ra, ta còn muốn ngươi như chó quỳ gối trước mặt của ta, ngươi một cái đê tiện hoang dân vậy mà nhiều lần để cho ta khó chịu, đây chính là đại giới. Chu Viêm thần sắc có chút dữ tợn, đắc ý lớn tiếng gào ghét, cả khuôn mặt cũng bắt đầu bặm méo. "Chu Viêm, ta cũng là con em thế tộc, ngươi như thế đối ta, liền không sợ khâu gia trả thù sao?" Khâu Nhược Tuyết sắc mặt tái nhợt, càng là đối với Chu Viêm điên cuồng kinh hãi. Nàng tuyệt đối sẽ không để ô trí bởi vì chính mình mà bị quản chế tại chu viêm. Im miệng, ngươi tiện nhân này lại cùng một cái đê tiện hoang dân ở đây hẹn hò, đơn giản mất hết con em thế tộc mặt, khâu Gia gia loại này chuyện xấu dám trả thù sao. Lại nói, ta chu Gia là chính sơn quận đệ nhất đại thế tộc, sẽ còn sợ ngươi khâu Gia trả thù. Khâu Gia hẳn là cảm tạ ta mới là. Ngươi. Vô sỉ. Khâu nhược tuyết khó thở. Ô trí đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, sắc mặt của hắn khó coi vô cùng chỉ gặp hắn một tay quét qua, đem bản kia án thu vào chứa vật nguyên giới bên trong, triển khai ảnh sát thân pháp, cả người hóa thành một vệ bóng mờ, lách mình nào vào cái kia dậy đặc sạ tuyến bên trong, giống như đi bộ nhàn nhã. Những kia sáng này ngay cả góc áo của hắn đều không thể dính vào, hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xông ra xạ tuyến phạm vi, đứng ở trước mặt mọi người, không cần chu viêm phân phó, dưới tay hắn những gia đình kia ngay cả vội rút ra binh khí, nhanh chóng đem hắn bao vây lại, ô chi bất vi sở động. Hai mắt hướng những gia đình kia quét tới, từng cái đem mọi người tu vi để ở trong mắt, cùng sở hữu 12 tên gia đình, trong đó 2 tên phàm giai ngũ cấp, 6 tên phàm giai tứ cấp, còn lại phía dưới toàn là phàm giai tăng cấp. Tô Chí suýt cười một tiếng, trong mắt hắn, ngoại trừ cái kia 2 tên phàm giai ngũ cấp tu giả, những người còn lại tất cả đều là con kiến hôi. Vương nàng ra. Tô Chí lạnh lùng trừng mắt chu viêm. Hắc hắc, quả nhiên là một đôi cầu nam nữ, bản thiếu gia hơi thi thủ đoạn, ngươi liền ngoan ngoãn liền theo. Chu Viêm đắc ý cười gằn, tiện nhân, đem tất cả mọi thứ giao ra, sau đó hướng chó quỷ ở trước mặt ta, bản thiếu gia nếu là tâm tình tốt, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngươi muốn chết. Ô Chí thần sắc băng lãnh, đột nhiên tiến lên trước một bước, khí thế cường đại phá thể mà ra, hướng chung quanh quét ngang mà đi, chu ra những gia đình kia cùng nhau biến sắc, bị xung kích một trận bối rối. Ô đại ca, ngươi mau chạy đi, không cần phải để ý đến ta, hắn không dám bắt ta như thế nào. Khâu Nhược Tuyết mắt thấy Ô Chí lao đến, gấp nước mắt đều đi ra. Người nếu dám trốn, ta liền giết nàng. Chu Viêm giận dữ, trên tay không khỏi tăng thêm mấy phần lực, lấy ô chí tốc độ, nếu là nhất tâm trốn đi, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản hắn. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt càng thêm tái nhợt, hô hấp đều rất giống có chút khó khăn. Ô chí thần sắc biến đổi, vung nàng ra. Ta sẽ không đào tẩu. Đem ta xem như gió bên thai sao? Đem đồ vật lưu lại, sau đó quỳ gối trước mặt của ta. Chu Viêm thần sắc dữ tợn, Điên cuồng cười ha hả. Dạ hương vân nhìn lấy đây hết thể nhữ chặt mày lên, nàng không nghĩ tới chu viêm vậy mà như thế điên cuồng. Đồng thời, trong lòng cũng của nàng rất ngạc nhiên, ô chi đến cùng có thể hay không thật quỳ xuống. Đúng lúc này, ô chi lại đột nhiên nhìn về phía nàng, dạ đại tiểu thư, khâu ra thế nhưng là ngươi lũng dương quận thế tộc, chẳng lẽ ngươi liền mặc cho chu viêm tại trước mặt của ngươi càn rỡ sao. Hắn cái này căn bản là không có đưa ngươi dạ ra để vào mắt. Dạ hương vân khẽ tao mày, ô chi. Ngươi không cần châm ngòi, những vật kia là ta dạ ra chi vật, ta nhất định phải thu hồi, cho dù chu viêm buông thang ngươi, ngươi cũng đừng hỏng từ trong tay ta đào thoát. Dạ ra chi vật. Ô trí suỷ cười một tiếng, tay phải vung lên, tấm kia bàn xuất hiện ở dạ hương vân trước mặt, chính ngươi nhìn thấy rõ ràng đi. Nhưng cùng ngươi dạ ra không có chút nào quan hệ. Dạ hương vân vội vàng đưa tới, nhìn lấy bàn kia trên bàn chữ viết, sắc mặt của nàng chậm rãi biến khó nhìn lên. Ô trí lạnh hừ một tiếng, lần nữa vung tay lên. Đem bản kia án thu vào chữ vật nguyên dưới, giọng Miễ Mai nói, "Hiện tại ngươi có lời gì muốn nói?" Dạ Hương Vân khiếp sợ không thôi, nhất thời không cách nào kịp phản ứng, ngập ngừng nói nói ra, bất kể nói thế nào, đó cũng là ta Dạ gia gia chủ phát hiện trước. Tô Chí trực tiếp cắt ngang nàng, không nhịn được nói, "Nếu là chiếu ngươi Dạ này giảng, toàn bộ Lũng Dương quận hạ không đều là ngươi Dạ gia phát hiện." Hắn trực tiếp lấy ra cái viên kia Dạ gia gia chủ tín vật ban chỉ, tại Dạ Hương Vân trước mặt quơ quơ, thần sắc lạnh lùng. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, mau để cho Chu Viêm Bung gia khâu nhược tuyết. Dạ Hương Vân bị Ô Chí lời nói khiếp sợ lung lay, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tựa như muốn xác định mà hỏi, ngươi ra lệnh cho ta. Nàng xem nhìn Ô Chí trong tay ban chỉ, khuôn mặt không được ma quỷ. Không có nghe rõ sao? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, để Chu Viêm Bung gia khâu nhược tuyết. Ô Chí mỗi chữ mỗi câu, phi thường khẳng định nói. Chấn kinh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn. Chu Viêm bị kinh hãi thậm chí thật đưa tay từ khâu nhược tuyết trên cổ họng lấy ra. Tất cả mọi người dùng một đôi tựa như nhìn thẳng nốc một loại ánh mắt nhìn qua Ô Chí. Nói chuyện hoang đường đâu, vẫn là náo loạn. Ngươi một cái đê tiện hoan dân, cũng dám mệnh lệnh dạ ra đại tiểu nhà, đêm đó nhà thế nhưng là toàn bộ Lũng Dương quận lớn nhất thế tộc a. Đừng ép ta đem cái này ban chỉ hủy đi, hoặc là giá bán rẻ cấp, ta muốn sẽ có rất nhiều người sẽ đối với cái này ban chỉ cảm thấy hứng thú. Ô Chí nhẹ nhõm nói ra, Dạ Hương Vân sắc mặt lần nữa một bên, mặt mũi tràn đầy cay đắng, chật vật hướng Chu Viêm nói ra, buông ra khâu nhược tuyết. Ngươi nói cái gì? Chu Viêm không thể tin được trừng mắt Chu Viêm. Ta nói buông ra khâu nhược tuyết. Dạ Hương Vân đột nhiên lớn tiếng kêu lên, tâm lý bực bội không thôi, kêu một tiếng này sau khi ra ngoài, nàng cảm giác cả người tựa như lập tức dễ dàng rất nhiều. Toàn trường yên tĩnh. Cái này thật sự là một chuyện điên cùng sự tình. Sự thật chứng minh cũng không phải là ô trí nao tản chẳng lẽ là dạ hương vân náo tản lần này, xem như đem con em thế tộc mặt mũi hung hăng đạp ở dưới chân sau đó lại gắt gao ép vô số lần à chu viêm càng là hai mắt đờ đẫn nhìn qua dạ hương vân trong miệng không ngừng tái diễn một câu đây không phải là thật, cái này nhất định không phải thật sự ô trí cười cười rất là vui vẻ, thật đúng là nghe lời cái này là được rồi mà dạ hương vân lạnh lùng theo dõi hắn tựa như là đang nhìn một người chết tuy nhiên rất hoang đường Nhưng là Chu Viêm không dám không nghe dạ hư vân, vẫn là đem Khâu Nhược Tuyết buông ra. Khâu Nhược Tuyết vừa mới tự có, lập tức vọt tới Ô Chí bên người, ân cần hỏi han, "Ô đại ca, ngươi không sao chứ?" Ô Chí cho nàng một cái yên tâm nụ cười, "Ta có thể có chuyện gì? Chỉ là hỷ quát ngươi." Trong mắt của hắn tràn đầy hấy nãy, như không phải là bởi vì hắn, Khâu Nhược Tuyết sẽ không bị kiện nạn này. Khâu Nhược Tuyết không nói, chỉ là không ngừng lắc đầu. Ban bên trên chữ viết ngươi cũng thấy đấy, nếu muốn chuộc về ban chỉ cùng linh điện liền lấy ra chút thành ý đến, dạ huỳnh ca thế nhưng là nói, các ngươi dạ ra sẽ thâm tạ ta, hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Bằng không sẽ có rất nhiều người đối cái này bàn chỉ cùng linh điện cảm thấy hứng thú. ô trí xích lại gần dạ hương vân bên hai, rất là hưởng thụ nghe trên người nàng mùi thơm ngát, nhẹ nhõm nói ra. sau đó hắn mang theo khâu nhược tuyết tại trước mắt bao người hướng bên ngoài sơn động đi đến. dạ hương vân sắc mặt thay đổi mấy lần, thân sắc rất là phức tạp, cứ như vậy thả hắn rời đi. Chu viêm rất là không cam lòng nói ra. Dạ hương vân không nói. Dạ hương vân trên người mùi thơm có phải hay không rất dễ chịu. Khi hai người rời đi đám người về sau, khâu nhược tuyết đột nhiên nói một câu không giải thích được. Ách! Ô Chí sắc mặt cứng đờ, sau đó bật cười lớn, không có mùi trên người ngươi dễ ngửi. Khâu nhược tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, trái tim đi theo nhảy không ngừng, nàng vốn là treo chọc ô Chí, sau cùng lại ngược lại bị ô Chí làm cái đỏ thấp mặt. Trưng 53, trắng trận thu thập. Khi hai người hoàn toàn biến mất tại trước mặt mọi người về sau, ô trí đột nhiên kéo lại khâu nhược tuyết cánh tay, thấp giọng nói, theo ta đi. Vừa muốn phản kháng khâu nhược tuyết trong lòng hơi động, mặc cho đối phương kéo lại mình tay nhỏ, sắc mặt của nàng hơi đỏ lên, chỉ gặp ô trí thân hình thoát một cái, mang theo nàng nhanh chóng xông ra khỏi sơn động. Ngoài sơn động địa hình phức tạp, giống như mê cung, nếu không phải có cái kia con thỏ hoàng dẫn đường, hắn thật đúng là không nhất định có thể tìm tới này sơn động xem ở ngươi để cho ta thu hoạch tương đối khá phân thượng ta liền tha cho ngươi một mạng không ăn thịt của ngươi nhưng là nghĩ đến cái kia hai khỏa thiên sơn tuyết liên hắn vẫn là đau lòng không thôi ô trí có tiểu địa đồ đối với cách đi sớm đã nhớ kỹ tại ngực mang theo khâu nhược tuyết một trận thất chuyển tám cuốn về sau rất nhanh liền đi ra mảnh này phức tạp đá núi vách đá hắn thở sâu hưng phấn hướng cái kia phiến dược viên chạy đi lúc này hắn có chứa vật nguyên giới mang theo vừa vận thu những thảo dược kia đem những cái kia cỏ khô thay đổi đi Tranh thủ thời gian giúp ta thu thập, nếu là những người kia đến đây, chúng ta nhưng đoạt bất quá bọn hắn. Ô trí kích động nói, sau đó liền nhào vào thuốc trong viên, tựa như cá giết sang sông, cũng mặc kệ là loại nào thảo dược, tất cả đều đào được xuống tới, thẳng nhìn khâu nhược tuyết trợn mắt hốt mồm. Nhanh lên hỗ trợ, sẽ không bạc đãi ngươi. Ô trí lần nữa hướng khâu nhược tuyết nói một tiếng, hắn đem nguyên giới bên trong cỏ khô toàn bộ ném đi đi ra, chỉ thấy trên mặt đất thảo dược liên miên biến mất. Ngươi có chữ vật nguyên giới. Khâu nhược tuyết cũng gia nhập tiền đến, tò mò hỏi. Vừa lấy được. Ô Chí cũng không quay đầu lại, liều mạng thu thập thảo dược. Dược viên này bên trong cấp 4 trở xuống thảo dược rất là đầy đủ, mà lại năm sung túc. Với hắn mà nói đúng vậy to lớn tài phú, về sau tu luyện cần thiết đan dược liền toàn chỉ nhìn chúng nó. Những vật kia thật là dạ ra chi vật sao? Ngươi đưa chúng nó chiếm làm của riêng, dạ ra làm sao có thể bỏ qua ngươi? Khâu nhược tuyết lo lắng nói ra. Thôi đi. Dạ ra gia chủ chỉ là so ta tới trước mà thôi, bất quá hắn không có ta vận khí tốt, vừa vọt tới cuối cùng liền hao hết sinh mệnh. Ô chi đem bàn bên trên chữ viết cùng khâu nhược tuyết nói một lần, lại đơn giản giới thiệu một chút ảnh sát cung truyền thừa. Ngươi tuy nhiên lấy dạ ra gia chủ tín vật tạm thời chấn nhiếp rồi dạ Hư vân, nhưng nữ nhân này thật không đơn giản, ngươi về sau phải cẩn thận, còn có dạ ra, gia chủ của bọn hắn tín vật cùng linh điện trong tay ngươi, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi tại quan tâm ta. Ô Chí đột nhiên quay đầu, bình tĩnh nhìn qua Khâu Nhược Tuyết, chỉ gặp nàng mày liêu nhíu lại, trên mặt tái nhợt còn không có biến mất. Lúc này hiện đầy vẻ lo lắng, có một loại dị dạng mê người phong thái, để Ô Chí trái tim hung hăng rung động mấy cái, tràn đầy thương tiếc chi tình. Khâu Nhược Tuyết bị Ô Chí nhìn vô cùng không được tự nhiên, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi người này thế nào không biết tốt xấu à? Ô Chí cười ha ha một tiếng, tăng nhanh thu thập thảo dược tốc độ. Hắn không phải không lo lắng, mà là lo lắng cũng vô dụng, binh tới tướng nữa nước đến đất chẳng chính là. Dược viên này thảo dược năm đều rất đủ, hai người thu thập vậy thì một cái quên cả trời đất, rất nhanh gần phân nửa dược viên thảo dược liền biến mất không thấy. Lúc này, Dạ Hương Vân bọn người đi qua lần lượt tìm tòi, cũng rốt cục đi ra cái kia mảnh đất hình phức tạp đan úi, bắt đầu thăm dò lên cả cái sơn cốc tới. "Trời ạ, nơi này lại có một cái khổng lồ như thế dược viên, tốt nhiều thảo dược, mà lại năm này phần, không thể tưởng tượng nổi." Một đạo run rẩy gọi tiếng ở bên cạnh truyền đến. Tận lực bồi tiếp hỗn loạn tiếng bước chân cùng từng câu sợ hãi thán phục Ô chí hai người không biết làm sao, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể tăng tốc thu thập tốc độ, lần này thì là chọn loại kia đẳng cấp cao, năm đủ thảo dược thu thập. Xuất sinh A, hai người này vậy mà hủy đi gần phân nửa dược viên, mau dừng tay. Dược viên khai hích rất không dễ dàng, đầu tiên muốn lựa chọn nguyên khí sung túc chi địa, vì thảo dược nhanh chóng sinh trưởng cung cấp năng lượng, còn muốn có thích hợp thổ nhưỡng, sau cùng đúng vậy số lượng đầy đủ hết thảo dược Trước mắt cái này một to lớn, đủ các loại dược viên, hoàn toàn có thể làm một cái gia tộc dược tại căn cứ. Lúc này, Chu Viêm cùng dạ Hương Vân đều đã đem dược viên này xem như mình vật trong bàn tay. Hiện tại gặp Ô Chí hai người tại cái kia tùy ý thu thập, bọn hắn có thể nào không giận. Cái đó là, cái kia lại là Chu Quả, mau dừng tay, xuất sinh A. Lúc này hai người chính vọt tới Chu Quả bên tây Ô Chí vừa ngoan tâm, cùng tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi mình hắn cũng mặc kệ có thể hay không cắm sông cái này chu quả thụ trước móc ra lại nói xuất sinh a đừng động tới ta chu quả thụ chu viêm giữ tợn gầm hết lên đang đằng sát khí hướng ô trí hai người đánh tới một bên khác dạ hương vân cũng là nóng mắt không thôi quanh người nguyên khí sao động không nghỉ tiếp lấy chỉ nhìn nàng hai mắt đột nhiên vừa mở hai tay liên tục bấm miệng pháp quyết theo nguyên khí phun trào một cái lớn trường quả đấm bạo liệt hỏa cầu sinh ra nàng hai tay chống không xuất hiện hỏa cầu trong mắt lóe ra một vòng ngân lệ hai tay đẩy cái kia bạo liệt hỏa cầu bao lấy một cô nóng dực khí tức hướng ô Chín lệnh đem đi qua Ô Chí trong lòng giật mình mắt thấy Chu quả thụ liền bị móc ra làm sao cam tâm từ bỏ trong mắt lóe lên một vòng hung quang trên thân buộc phát ra khí tức cường đại tay trái bái xuống hai thanh mỏng như cánh tầm phi đao xuất hiện ở lòng bàn tay tản mát ra băng lãnh khí tức quyết định hỏa cầu kia cùng Chu viêm trường đao vung tay bắn ra ngoài phi đao đánh trúng cái kia bạo liệt hỏa cầu băng hàn cùng nóng dực đụng vào nhau buộc phát ra nồng đậm bụi mù. Hỏa cầu kia tại mức tiêu hao này dưới, nhanh chóng thu nhỏ, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Một bên khác, phi đao chính bắn chung chu viêm trường đao mũi lao kích xạ ra một cỗ tia lửa, sau đó đánh bay ra ngoài, chỉ là hơi ngăn hơi ngăn lại chu viêm mà thôi. Công kích như vậy với ta mà nói vô dụng. Chu viêm cười gần nói, tiếp theo, sắc mặt của hắn biến đổi lớn, không khỏi kêu thành tiếng, cái gì? Chỉ gặp cái kia phi đao xoáy dạo qua một vòng về sau, vậy mà lần nữa nhanh chóng hướng cổ họng của hắn bước bắn đi. Thậm chí còn mang theo thanh minh đao tiếng gạo, tựa hồ đang nhắc nhở Chu Viêm, nếu là không dừng lại, liền bắn thủng cổ họng của ngươi. Chu Viêm quả quyết ngừng lại, vung lên trường đao đến ứng phó cái kia Phi Đao, cả người khí toàn thân phát run, hắn biết mình bị ô Chí đuồng địch. Ô Chí Phi Đao dưới tình huống đánh lén, có lẽ có thể uy hiếp được một tên phàm giai lục cấp cường giả, nhưng là tại tấn công chính diện bên trong cũng rất khó giấu giếm được lục cấp cường giả cảnh giác, cho nên Phi Đao đánh về phía Chu Viêm trường đao chỉ là vì che giấu hai mắt người Để nó phất lờ, mục đích thực sự lại là cái kia xoay tròn nhất đạo, cho hắn đào lấy chu quả thụ tranh thủ thời gian. Ha ha ha, hai vị cáo tử, không nhọc đưa tiễn. Ngay tại cái kia chỉ có bóng bàn lớn nhỏ hỏa cầu muốn bắn chúng ô trí thời điểm, hắn rốt cục đem cái kia chu quả thụ đào lên, đưa tay một vùng, đưa vào chữ vật nguyên giới, sau đó lôi kéo khâu nhược tuyết hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng rời đi. Lúc này, chu viêm cũng đúng lúc lần nữa đem cái kia phi đao đánh bay. Chỉ thấy ô trí hai người lưu lại tàn ảnh, hắn tức giận gầm hết lên, truy. Thế nhưng là, tìm một vòng, nơi nào còn có ô trí thân ảnh của hai người, bọn hắn biết đã không cách nào lại từ bên trong vườn thuốc hái được thảo dược, rất là dứt khoát lại chạy vào trong sân động, sau đó mượn nhờ Chu Viêm khai ích cái lối đi kia, chạy ra ngoài. Ngươi vì cái gì không theo ta cùng một chỗ truy. Trở về giờ viên, Chu Viêm lớn tiếng hướng dạ hương vân chất vấn. Dạ hương vân sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là tại gia lệnh cho ta. Chu viêm lập tức từ nổi giận bên trong tỉnh táo lại, có chút ngượng ngùng nói ra, "Chu quả thế nhưng là chất bảo, bị tiện nhân kia phải đi coi như trả đạm, Hắn còn có thể chạy ra lũng dương quận hay sao? Mảnh này dược điển không tệ, chính nhưng làm ta dạ ra dược tài trụ sở. Dạ hương vân đánh giá to lớn dược viên, rất là hài lòng nói, tuy nhiên bị ô trí chiếm đi non nửa, còn lại phía dưới vẫn to lớn. Dược viên này là ta Chu gia phát hiện trước, lẽ ra quy ta Chu gia, Nơi này là ta dạ ra địa bàn." Cùng ngươi trù già có quan hệ gì? Một nhà một nửa, cũng không thể tất cả tiện nghi đều để ngươi dạ ra chiếm đi đi. Hai người bắt đầu có kẻ mặc cả, khổng lộ như thế mà đầy đủ hết dược điện, vô luận là ai gặp đều sẽ nóng mắt. Trường 54, kích thích khâu quân trận. Ô trí hai người từ trong thông đạo sau khi ra ngoài, xác định còn chỗ tại thí luyện chi sâm, khâu nhược tuyết vội vàng xuất ra cái kia phần tinh tế địa đồ, kế coi như bọn họ vị trí. Nơi này là cao cấp yêu thú khu vực bên bờ theo con đường này đi liền có thể rời đi thí luyện chi sâm. Khâu Nhược Tuyết lập tức đại hỉ nói. Âu Chí suy nghĩ một chút, mở ra tiểu điệu đồ. Vậy chúng ta nhanh đi về đi, không biết thân đổ bọn hắn ra sao. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, là ai đem Khâu Đao bọn người phái ra. Khâu Nhược Tuyết trong mắt lóe lên một đạo lệ khí, cho nguyên bản thuần khiết tâm bị kín một đạo bóng tối. Âu Chí cười khổ một tiếng, đột nhiên chăm chú nhìn nàng, đáp ứng ta, chuyện này không cần truy cứu được không? Khâu Nhược Tuyết quá đơn thuần. Hắn không muốn để cho nàng bị thương tổn, nếu là kích thích khâu con trần, hắn không biết hắn sẽ đối với khâu nhược tuyết làm ra chuyện khác người gì tới. Vì cái gì? Khâu nhược tuyết rất là không hiểu, đó là nàng khâu ra người muốn giết hắn A. Ta không muốn để cho ngươi khó làm, lại nói, ta không phải không sự tình sao. Ô trí hướng về phía nàng cười cười, để cho nàng cảm thấy một trận ngọt ngào. Ta nghe ngươi. Khâu nhược tuyết nu thuận lên tiếng. Hai người triển khai thân pháp, hướng thí luyện chi xâm bên ngoài chạy đi. Khi hai người trở lại linh vũ học viện thời điểm, khâu nhược tuyết lo lắng nhìn lấy hắn, ô đại ca, ngươi tương dạ nhà đắc tội lớn, ta nhìn vẫn là mau chóng rời đi học viện đi. Không có việc gì, với ta mà nói, lưu tại học viện ngược lại an toàn hơn, dạ ra là lũng dương quận lớn nhất thế tộc, bọn hắn hiện tại ước gì ta rời đi học viện đây. Ô Chí bật cười lớn, không để ý, cũng làm cho khâu nhược tuyết an tâm không ít. Linh vũ học viện độc lập với các đại thế tộc, không nhận thế tộc khống chế, những cái kia thế tộc cũng chỉ có thể đem tử đệ đưa đến học viện. Cao thủ chân chính không thể nhúng tay học viện sự tình. Tô Chí Lưu tại học viện, dạ ra như muốn đối phó hắn, chỉ có thể phái đem ra con cháu tới, tại ngoài sáng bên trên động thủ, đối ở đây, Tô Chí còn không có để ở trong lòng. Lần này tại Sơn Cốc đạt được không ít dự tài, trở về ta liền trùng kích nhị phẩm đan dược, tranh thủ sớm ngày luyện ra ngưng nguyên đan, đến lúc đó ngươi qua đây lấy. Ngươi bây giờ đắc tội Dạ gia cùng Chu gia, những đan dược kia vẫn là chính ngươi giữ đi, nói thêm thăng một số thực lực liền nhiệu một phần an toàn. Ô trí trong lòng ngấm áp, tiến lên bắt lấy khâu nhược tuyết tay nhỏ, cười ha ha nói, yên tâm đi, sẽ không để cho dạ ra được như ý, ta làm mèo mệnh. Khâu nhược tuyết hơi đỏ mặt, trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng, nàng tuy nhiên cũng bị ô trí kéo qua tay, thậm chí còn ôm vào trong lòng, nhưng không có giờ khắc này khẩn trương, câu thúc. A, đây không phải nhược tuyết mội từ sao. Ngươi tử thí luyện chi xâm trở về rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Tuy nhiên trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ, lại cho người ta một loại làm ra vẻ cảm giác, Ngẩng đầu nhìn lại, chính là khâu quân trần. Cặp mắt của hắn gắt gao chăm chú vào hai người nắm chặt cùng một chỗ trên hai tay, một đôi mắt đỏ bừng đỏ bừng, gần như sắp nhỏ ra huyết, trong lòng càng là nộ khí đằng đằng, sát cơ ung tùm. Quân trần đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khâu nhược tuyết có chút không tự nhiên lại, sắc mặt càng thêm đỏ lên, không thôi đem hai tay từ ô trí trong tay rút ra. Nguyên lai là khâu thiếu. Ngươi không phải là tới đón tiếp chúng ta à? Ô trí tha có thâm ý nói. Khâu quân trần mất tự nhiên cười cười, trong lòng tựa như an sầu riêng phát khổ, đối ô trí hận ý mạnh hơn mấy phần, trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên lai là ô trí à, lần luyện tập này chi xâm lịch luyện coi như thuận lợi à? Còn tốt, còn tốt, nhờ hồng phúc của ngươi, bây giờ không phải là an toàn trở về rồi sao? Đăng trái tim đen đu ám nhập hát tê tê tê, chọe nụ ạ đại ca. Trong gia tộc lại có người muốn giết Âu đại ca, thậm chí ngay cả khâu Dao đều phái ra, ngươi nhất định phải giúp ta tra rõ ràng đến cùng là ai làm. Khâu nhược tuyết giọng căm hận kêu lên, một đôi răng ngả cắn kéo kẹt vang. Khâu quân trần sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nụ cười cũng rất là miễn cưỡng, Ấy Ấy không biết muốn nói gì. Ai nha, khâu thiếu đây là thế nào? Không phải là ngã bệnh A. Như là sinh bệnh vẫn là sớm một chút đi xem bác sĩ tốt, cẩn thận bệnh độc công tâm hắn lại quay người nhìn về phía khâu nhược tuyết, tựa như trách cứ một loại nói ra, nhược tuyết, không phải đã cùng ngươi nói à, chuyện này không còn so đo, coi như là bị một đầu chó dữ cắn một cái tốt, chẳng lẽ chó dữ cắn ngươi một thanh, ngươi còn có thể cắn ngược lại về đi không được. Khâu thiếu, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi nói cái kia chó dữ sẽ không lại đến cắn một cái a? Khâu quân trần ác độc nhìn qua ô trí, tức giận đến toàn thân phát run, nếu không phải khâu nhược tuyết ở bên cạnh, hắn tuyệt đối nhất trưởng bổ nát đối phương tấm kia miệng th Quân Trần Đại Ca, ngươi không sao chứ? Khâu Nhược Tuyết cũng phát hiện hắn tình trạng không đúng, quan tâm mà hỏi. Nếu là thật sự ngã bệnh, vẫn là tranh thủ thời gian uống thuốc tốt, tỉnh đi ra khắp nơi cắn người. Ô Chí tức chết người không đền mạ ung dung nói ra. Khâu Quân Trần lần nữa khẽ run dậy, hắn cảm giác nếu là lại tiếp tục ở lại, hắn không phải bị Ô Chí tươi sống tức chết không thể, nhưng là tại Khâu Nhược Tuyết trước mặt, hắn lại nhất định phải bảo trì nụ cười, tuyệt không thể để cho nàng biết Khâu đau là hắn phái đi ra, đây quả thực là cha tấn người a. Nhược tuyết, thân thể ta có chút không thoải mái, liền đi về trước, ngươi cũng về sớm một chút đi. Hắn một khắc cũng không muốn ở nữa, sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại trốn. Ta biết một cái bác sĩ, chuyên trị các loại tạp chứng, nhất là rất biết quản chế chó điên, có muốn hay không ta giới thiệu ngươi biết. Khâu quân trần thân hình run lên, phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngay cả vội vườn tay bưng kín, chật vật trốn vào học viện. Thế nào liền đi đâu? Ta thế nhưng là một phen hảo tâm, hắn làm sao lại không lĩnh tình đâu thật sự là hảo tâm rơi cái lòng lang dạ thú. Âu Chí lẩm bẩm một tiếng, con em thế tộc đều thích sĩ diện, ngươi cũng không cần trách hắn. Ta đi trước, chính ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, nơi này là học viện. Âu Chí bật cười lớn, đem khâu quân trần hung hăng tức giận một trận, hắn cảm giác toàn thân sảng khoái. Hai người mỗi người đi một ngã về sau, Âu Chí thẳng đến tốc xá mà đi. Mặc dù biết khâu đao đám người mục tiêu là hắn, sẽ không dễ dàng khó xử thân đổ bọn người, nhưng nếu là không tận mắt thấy bọn hắn vô sự. Hắn luôn luôn không yên lòng. Tâm tình hơi khẩn trương đẩy ra cửa ký túc xá, trong túc xá phi thường yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, trong lòng của hắn siết chặt, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi. Tiến vào túc xá về sau, thần kinh căng thẳng của hắn mới đột nhiên bung ra, chỉ gặp mông Ngạo cùng Mẫn Dương hai người chính ngồi xếp bằng trên giường nỗ lực tu luyện, độc không có nhìn thấy thân đồ cái bóng, tuy nhiên mông Ngạo hai người đều vô sự, muốn đến thân đồ cũng sẽ không có chuyện gì. Nhìn thấy hai người bình an về sau, Ô Chí cũng không quấy rầy bọn hắn, trở lại giường của mình, đem ảnh sát thân pháp phủ lên tự động luyện công, bắt đầu sửa sang lại thu hoạch lần này tới. Hắn đem tất cả mọi thứ toàn bộ rời nhập trữ vật nguyên giới, chỉ gặp nguyên bản vắng vẻ nguyên giới bên trong, bắt đầu tràn đầy. Hàn Tủy Thạch nũ dịch một bình, tuy nhiên chỉ bày khắp đáy bình, lại là hắn thu hoạch lớn nhất, võ giả tu luyện dựa vào là đúng vậy tư chất, mà cái này Hàn Tủy Thạch nũ dịch lại có thể tăng lên tu tư chất, đơn giản là bảo vật vô giá. Thiên Sơn Tuyết Liên hai gốc, Thành thục chu quả ngũ mai, ngây ngô chu quả bốn cái, đây đều là thiên giới khó cầu chất bảo, tăng cao tu vi lương phẩm, có những vật này, thực lực của hắn tăng lên đem sẽ nhanh hơn. Không biết tên đan dược năm viên, ô chi muốn đến, có thể bị diêm minh như thế chân quý đồ vật, làm thế nào có thể đơn giản. Các loại cấp bốn trở xuống thảo dược vô số, hắn đại khái phân gieo hạt loại, cụ thể số lượng cũng lời đi quảng, thực sự tại nhiều lắm. Chu quả thụ một quả, cái này nhưng là đồ tốt đa. Tuy nhiên giá trị của nó càng thể hiện tại lâu dài bên trên, kết một quả trái cây chu kỳ quá dài, càng thích hợp thế tộc trồng chọn. đối với ô trí tới nói cũng có chút gần gà. Cái này chu quả thụ ta loại ở nơi nào a? Hắn bắt đầu dấu dỉ, lúc ấy đoạt gốc cây này thời điểm, hắn chỉ là nghĩ không thể tiện nghi chu viêm cùng dạ Hư vân, hiện tại xem ra, như thế chân bảo thật muốn hủy ở trong tay của hắn. Mặc kệ, hủy liền hủy đi, chỉ cần không tiện nghi chu viêm tên vương bắt đạn kia là được. Hắn tiện tay đem chu quả thụ ném qua một bên, bắt đầu chỉnh lý vật gì khác. Chu quả hột một cái, đây chính là chu quả chỗ tinh hoa, có thể nói, lại chính là một gốc chu quả thụ, hắn thật tốt thu lại. Sau đó đúng vậy ảnh sát bí sách, đối ô trí tới nói, đây là hắn thu hoạch lớn nhất, cái này ảnh sát bí sách cùng hắn học đơn giản đúng vậy tuyệt phối. Về phần ban chỉ cùng dạ minh linh điện đó là dạ gia chi vật, hắn cũng lười động, hắn hiện tại duy nhất phải suy tính liền là như thế nào đem hai món đồ này giá trị tối đại hóa. Mà không phải đưa tới dạ ra truy sát Thu hoạch rất tốt, ngày mai bắt đầu Trùng kích nhị phẩm đan đồ, Sớm ngày luyện ra ngưng nguyên đan Cái này lớp sơ cấp bài giành chiến thế nhưng là không xa Ô Chí trong mắt tránh xuất ra đạo đạo tinh quang Tự tin vô cùng Trưng năm mươi lăm, tăng lên tư chất Đại ca, người trở về rồi Không có sao chứ Mông Nạo từ trong tu luyện tỉnh lại Vừa hay nhìn thấy ô Chí, Ngạc nhiên lớn kêu ra tiếng Lúc này, Mẫn Dương cũng bị đánh thức Kích động nhìn ô Chí không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ô chí cảm thấy trong lòng ấm áp, lộ ra một cái yên tâm nụ cười, các ngươi rất nỗ lực nha, không tệ, thân đồ đâu. Ngông nạo sờ lên đầu, đại ca tiến bộ quá nhanh, nếu là còn không nỗ lực, chỉ có thể trở thành liên lụy, chúng ta đều không muốn để cho thí luyện chi xâm sự tình lần nữa phát sinh, thân đồ cũng trở về đến sở hạo thần bên người tu luyện đi. Ô chí minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, vô luận là ma lang huynh đệ vẫn là khâu đào đám người tập kích. Bọn hắn hoàn toàn giúp không được gì, thậm chí còn thành hắn liên lụy, cái này khiến mấy người rất là ấy náy, cho nên mới muốn quyết định liều mạng tu luyện. Bất quá, dạng này cũng tốt, huyền linh đại lục thực lực trí thượng, chỉ có liều mạng tu luyện mới có đường sống. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên hạ quyết tâm, tiến lên đem cửa ký túc xá quan chết rồi, trịnh trọng đối hai người nói, tu luyện không chỉ cần phải liều mạng, còn muốn có tư chất mới được, nếu không nỗ lực nghìn lần nỗ lực, lại không chống đỡ được người khác gấp 10 lần vất vả. nghe được ô chí, Hai người thần sắc đều có chút tạm đạm, hai người bọn hắn đều thuộc về loại kia tư chất trung đẳng người, chỉ có thể so người khác càng thêm liều mạng, nhưng là hai người sớm có giác ngộ, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta sau đó nói, làm sự tình các ngươi tử tế nghe lấy, sau đó lập tức quên mất, càng không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Ô trí trịnh trọng nói, ngông nạo hai người không khỏi nhẹ gật đầu. Lần này ta tại thí luyện chi xâm đạt được một ít gì đó, có thể tăng lên tư chất của các ngươi, chờ sau đó cho các ngươi phục dụng. Các ngươi cố gắng chân quý, toàn lực hấp thu năng lượng trong đó Có thể tăng lên tư chất độ vật Hai người kinh hãi kèm chút lớn kêu ra tiếng Vội vàng dùng tay gắt gao bưng kín Kinh hãi nhìn qua ô Chí, đồng thời lại tràn đầy kích động Nhớ kỹ, đừng rêu dao Nếu để cho người khác biết, hậu quả khó mà lường được Ô Chí lần nữa chỉnh trọng bàn dao Hai người không ngừng gật đầu Trong lòng không cách nào bình tĩnh Nhưng cũng biết can hệ trọng đại Tu giả tu luyện dựa vào là đúng vậy tư chết Có bao nhiêu võ giả cũng là bởi vì tư chất quá kém, cái tại bình cảnh cả một đời mà không cách nào tiến thêm. Nếu là để người ta biết ô trí có tăng lên tư chất đồ vật, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ điên cuồng lên. Chờ hai người sau khi bình tĩnh lại, ô trí tìm đến hai cái bình thuốc, phân biệt đổ nửa bình hàn tủy thạch nhũ dịch đi vào, mạnh liệt băng hàn tại trong túc xá lan tràn, để mông ngạo hai người không khỏi sợ run cả người. Mắt thấy thuốc kia bình muốn bị đông, ô trí đột nhiên một tiếng quát lớn, nhanh lên uống hết. Sau đó toàn lực hấp thu, có thể tăng lên tới trình độ nào liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Hai người một cái giật mình, không dám có chút trì hoãn, nghĩ đến đây chính là có thể tăng lên tư chất thánh dược, cố nén băng hàn, cắn răng một cái, trực tiếp tràn vào miệng bên trong, băng lanh năng lượng theo cổ họng hướng các vị trí cơ thể khuế tán, thể nội huyết dịch tựa hồ cũng muốn độc lại. Hai người thần sắc biến đổi lớn, vội vàng bắt đầu tọa thiền hấp thu lên hàn tụy thạch nhũ dịch năng lượng tới. Ô Chí Âm thầm lật đầu, đem ảnh sắt thân pháp phủ lên cơ Bắt đầu vì hai người hộ pháp. Ảnh sát bí sách Bao La và Tượng, bên trong có đông đảo công sát bí kỵ, nhưng là đại bộ phận đều là lấy cường đại thân pháp làm làm cơ sở, cho nên Tô Chí cũng không vội lấy tu luyện những cái kia bí kỵ, trước đem tu luyện thân pháp lại nói. Một cỗ hôi thối đập vào mặt, Tô Chí nhíu chặt mày lên, hướng ông nạo hai người nhìn lại, chỉ gặp thân thể của bọn hắn mặt ngoài trầm tích thật dày nhất tầng màu đen ố huế, hôi thối trùng thiên, tràn ngập tại căn phòng nhỏ nhỏ này bên trong, hắn trực giác đến một trận buồn nôn. Nắm lô mũi cũng như chạy trốn đến chạy ra tốc xá. A, đây là cái gì vị? Thối quá a. Bên cạnh truyền đến một đạo kinh ngạc căm thanh, Ô Chí nhanh lên đem cửa ký tốc xá giam lại, sinh sợ làm cho người khác hoài nghi, mà hắn thì dứt khoát ngồi ở cửa phòng, để phòng những người khác quấy rầy. Thời gian từng giờ trôi qua, Ô Chí tựa như một thung ngồi tại cửa phòng, rước lấy đi ngang qua người một trận tiếng nghị luận, hắn cũng không thèm để ý, Hàn Thủy Thạch nhũ dịch liên quan quá lớn, hắn không dám có chút chủ quan. A Thôi quá! Trong túc xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ô chí vội vàng kéo cửa phòng ra lách mình đi vào, sau đó lại ngay đầu tiên đóng cửa lại. Y miệng, sợ người khác không biết có phải hay không là. Hắn ác hung hăng lườm hai người một cái. Tư chất của chúng ta thật tăng lên, ta có thể cảm giác được chung quanh nguyên khí sinh động rất nhiều. Hai người lơ đến, kích động gầm nhẹ nói, loại kia đẻ nén hương phấn để bọn hắn run rẩy Tư chất tăng lên liền mang ý nghĩa tu luyện càng nhanh, liền có khả năng tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Cuối cùng đứng tại đại lục đỉnh phong, hai người há có thể không kích động. Ô chí nắm lỗ mũi, cố nén hôi thối, nhanh lên đem nơi này thu thập sạch sẽ, thối chết, ta đi đan dược quán một chuyến. Nói, thực sự chịu đựng không nổi, chỉ cảm thấy dạ dày tại kịch liệt bốc lên, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Ách! Hai người ngẩn ngơ, từ trong hương phấn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau, tựa như ở vào lên men trong hầm phân, dạ dày một trận bốc lên, hoa một tiếng đem bên trong tất cả mọi thứ đều phun ra. Quả thối. Hai người thần sắc thảm biến, trước tiên hướng phòng tắm phong đi, nhưng là phòng tắm chỉ có một cái, để sớm thanh trừ trên người Âu Huế, hai người đang tắm ở giữa trước ra tay đánh nhau, trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng kêu rên liên hồi, nương theo lấy thôi quá, thôi quá tiếng chửi rủa. Đi tại đi hướng đan dược quán trên đường, ô trí cảm giác trên thân còn dính nhuộm mùi hôi thối, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Đem trên thân hai người tất cả Âu Huế, mùi thối toàn bộ tập trung ở một chỗ. Đơn giản so trên đời độc nhất độc dược còn độc hơn 3 phần. Ô trí tự lẩm bẩm, có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Đan dược quán bên trong, người đến người đi, rất là bận rộn, nhưng cái kia học đồ toàn bộ tại luyện chế đan dược. Ô sư minh, có mấy ngày không nhìn thấy ngươi. Ô chào sư minh. Vừa vừa đi vào đan dược quán, liền có người nhận ra ô trí, vội vàng hướng hắn chào hỏi. Ô trí từng cái đáp lại, tiếp một chút luyện chế nhất phẩm đan dược nhiệm vụ, sau đó bắt đầu luyện lên đan đến hắn phải nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, sau đó trùng kích nhị phẩm đan đồ. Luyện chế ra mấy lô đan dược về sau, cẩn thận cảm thụ một phen các loại luyện đan kinh nghiệm, hắn cho rằng hỏa hầu vừa đến, lập tức thân thỉnh nhị phẩm đan dược luyện chế. Tin tức này mới ra, tựa như là tại bình tĩnh mặt hồ quăng vào một tảng đa lớn, khơi dậy ngàn tầng cự lãng, đem chọn cái đan dược quán đều dắt bắt đầu chuyển động. Ô chí muốn luyện chế nhị phẩm đan dược. Hắn mới đến đan dược quán mấy ngày trước trước sau sau chung vào một chỗ vẫn chưa tới thời gian 10 ngày, ở trong đó thậm chí còn có mấy ngày căn bản không có đến đan dược quán, lúc này dám luyện chế nhị phẩm đan dược. Côn vọng, liền cái này mấy ngày, chỉ sợ hắn đều không nhận ra bao nhiêu thảo dược tiến đến, nhị phẩm đan dược há lại dễ dàng như vậy luyện chế. Bằng không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy kẹt tại nhất phẩm đan đổ phía trên, ta ngược lại muốn xem xem ngươi là như thế nào luyện thành nhị phẩm đan dược. Tiêu Phương Đồng vừa vừa nghe đến tin tức này, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đối Ô Chí một cử động kia tràn đầy khinh thường, đồng thời thầm than mệnh của hắn lớn, ngay cả Ma Lang huynh đệ đều không có muốn mệnh của hắn. Ô Chí muốn luyện chế nhị phẩm đan dược. Như thế mau mau đến xem. Mạnh Phàm cũng đã nhận được tin tức, hứng thú giật giảo nói, Người sẽ thành công sao?" Đang nu dưới đáy lòng nói ra. Trong lúc nhất thời, nhận được tin tức sở hữu học đồ, đều hướng Ô Chí luyện đan thất đi đến, đối với Ô Chí cử động tràn ngập tò mò. Lớp sơ cấp đan dược quán bên trong học đồ rất nhiều. Nhưng là có thể luyện chế nhị phẩm đan dược học đồ chỉ có 3 người, cái kia chính là tiêu phương đồng, đàng nu cùng mạnh phạm, bọn hắn được xưng là lớp sơ cấp tam đại luyện đan kỳ tài. Hôm nay lại có người muốn sung kích nhị phẩm đan đồ, hơn nữa còn là một cái luyện đan không đến 10 ngày học đồ, hắn sẽ thành công sao? Có thể trở thành siêu việt tam đại kỳ tài thiên tài sao? Chúng học đồ rửa mắt mà đợi, rất là chờ mong. Chương 56, chung kích nhị phẩm đan đồ. Ô chí mấy ngày không có tới đan dược quán. Lần này đến liền muốn xung kích nhị phẩm đan đổ, trong lúc nhất thời dẫn tới chúng học đầu nghị luận cùng vây xem. Cái này ô chi quá không biết tự lượng sức mình, hắn mới luyện đan mấy ngày. Vậy mà trùng kích nhị phẩm đan đổ. Ô sư huynh luyện dược thiên phú nghịch thiên, lần này trùng kích nhị phẩm đan đổ nhất định sẽ thành công. Cùng vọng, chỉ sợ hắn ngay cả luyện chế nhị phẩm đan dược dược tài đều không nhìn rõ đi. Ô sư huynh là thần tượng của chúng ta, lần này trùng kích nhị phẩm đan đổ chính dễ dàng trở thành siêu việt tam đại luyện đan kỳ tài tồn tại, phóng đại chúng ta tân nhân mặt mũi. Hai loại thanh niên bất đồng, đại biểu hai loại phe phái khác nhau, những cái kia không coi trọng thậm chí chào người cười, đều là ít nhất có nửa năm luyện đan kinh nghiệm học đồ. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đều còn không có đảm lượng trùng kích nhị phẩm đan đồ, cái này Ô Chí mới luyện đan mấy ngày, làm sao có thể thành công. Về phần những cái kia xem trọng Ô Chí người, thì đại bộ phận đều là cùng Ô Chí, là năm nay mới tuyển nhận học đồ. Bọn hắn đương nhiên càng hy vọng Âu Chí có thể thành công, như thế bọn hắn mới có thể nhìn thấy luyện dược tương lai. Nói trắng ra là, đây đều là chút không nhìn thấy luyện đan tương lai người. Hàng năm gia nhập luyện đan hành nghiệp vô số người, nhưng là chân chính có thành tựu cũng rất ít, điểm này từ đan dược quán có mấy trăm học đồ, cũng chỉ có mạnh phàm ba người tấn thăng đến nhị phẩm đan đồ liền có thể thấy được lồng đốm. Đối với hắn người nghị luận như thế nào, Âu Chí không để ý tới, hắn thần thái nhẹ nhõm, trên mặt che kín tự tin thong rong. Đối với luyện chế nhị phẩm đan dược, tâm lý không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cảm tạ chư vị bận rộn bên trong con bất thời gian, tới chứng kiến bản thân tiến vào nhị phẩm đan độ, chư vị có nghi vấn gì cứ hỏi, ta tất nhiên biết gì nói nấy, tốt, hiện tại luyện đan bắt đầu. Ô trí mỉm cười hướng đám người chắp tay một cái, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Phương đồng thời điểm, cười càng vui vẻ hơn. "Côn vọng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi là như thế nào trở thành nhị phẩm đan độ." Tiêu Phương đồng đầy bụng hận ý, lạnh lùng nói: Tỷ tỷ tựa hồ rất không coi trọng hắn a. Đang Nu thanh âm nu hòa chuyển đến, cười nhẹ nhàng nói: Hừ, một cái không biết trời cao đất rộng dân đen mà thôi, chỗ nào hiểu được cái gì là luyện đan? Thật sao? Ta ngược lại thật ra rất xem trọng hắn. Đang Nu cười cười, thà có thâm ý nói. Tiêu Phương đồng sắc mặt cứng đờ, trên dưới đánh giá một phen Đang Nu, muội muội không phải coi trọng cái này dân đen đi. Vậy chúng ta mạnh thiên tài sẽ phải thương tâm. Nói xong, không còn đi nhìn đối phương, Đang Nu hơi đỏ mặt. Nói thầm một thân, không biết mùi vị. Tô Chí lúc này đã bắt đầu luyện đan, thuần thục dâng lên lô hỏa, sau đó một mạch đem ngưng nguyên đan cần thiết thảo dược toàn bộ bỏ vào, kéo lô hỏa, liền bắt đầu dung luyện khởi thảo thuốc tới. Hắn cái này một động tác, lập tức rước lấy không coi trọng người cười vang, Tiêu phương đồng càng là chế nhạo liên tục, Đàng Nhu cũng là ngạc nhiên không thôi. Đối nhị phẩm đan dược có hiểu rõ đều biết, nhị phẩm đan dược luyện chế hoàn toàn khác với nhất phẩm đan dược, cần đem dược thảo dược tính từng cái đề luyện ra, nếu như vậy Liền không thể giống luyện chế nhất phẩm đan dược như thế, đem tất cả thảo dược lập tức toàn bộ vào, bằng không, đan dược quán cũng sẽ không chỉ có ba tên nhị phẩm đan đổ, rất nhiều người đều là kẹt tại tinh luyện bên trên. Thật tốt một lò ngưng nguyên đan dược tài liền bị hắn lãng phí. Tiêu phương đồng âm thanh lạnh lùng nói, tâm lý lập tức dễ dàng rất nhiều, nàng đã xác định ô trí không cách nào thành công. Cho dù đằng nu đối ô trí rất có lòng tin, lúc này nhìn thấy hắn gây nên, cũng không thể không cực kỳ đồng ý tiêu phương đồng thuyết pháp. Như thế luyện chế nhị phẩm đan dược, nếu là có thể thành công, cái kia chính là kỳ tích. Nguyên bản không coi trọng ô trí người, lúc này càng thêm đắc ý, xem đi, mới luyện mấy ngày đang đan dược, liền muốn trùng kích nhị phẩm đan đổ, ý nghĩ rất tốt, hiện thực cũng rất tàn khốc. Về phần đối ô trí lòng tin tràn đầy những cái kia học đồ lúc này nghe đám người giải thích, từng cái tựa như xương đánh cả tím, toàn bộ hiểm xuống dưới. Một lò ngưng nguyên đan tài liệu, liền bị như thế lãng phí, đáng tiếc, đáng tiếc. Đây là trên trận tiếng lòng của tất cả mọi người, đến lúc này, lại không có người cho là hắn có thể luyện đan thành công. Ô chí một bên luyện chế đan dược, một bên còn có tâm tình đi thăm dò nhìn vẻ mặt của mọi người, nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ khinh thường dáng vẻ, hắn ngược lại càng thêm dễ dàng, một đôi mắt càng là tứ vô kỵ đạn tại tiêu phương đồng trên thân quét tới quét lui. Song gia hỏa này nhất định là biết luyện chế không thành công, hiện tại vò đã mẹ không sợ rơi. Nhìn lấy ô chí một bộ không yên lòng bộ dáng. Đám người triệt để thất vọng, hiện tại ngay cả chính hắn đều từ bỏ, bọn hắn chỗ nào sẽ còn ôm cái gì hy vọng. Tiêu phương đồng, mấy ngày không thấy, ngươi ngược lại là càng ngày càng xinh đẹp động lòng người rồi. Chúng người không lời, cái này cần muốn bao nhiêu ra mặt dày a? luyện hỏng một lò ngưng nguyên đan tài liệu không nói, bây giờ lại còn dám trêu chọc tiêu đại mỹ nhân. Tiêu phương đồng sắc mặt tâm trầm, nhìn tròng chọc vào ố trí, tựa hồ muốn hắn xem rõ ngọn ảnh, lần trước khảo nghiệm thời điểm chính là như vậy, ngay tại nàng cho rằng chắc chắn thất bại thời điểm. Hắn vậy mà luyện chế thành công, thậm chí còn ra một khỏa trung đẳng đăng dược. Chẳng lẽ lần này lại muốn tái hiện lần trước tình cảnh? Sự ác độc của nàng hung ác nhói một cái. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, nhị phẩm đan dược không giống với nhất phẩm đăng dược, hắn dạng này luyện chế nhất định thất bại. Tiêu phương đồng tại trong lòng kiên định nói, tùy theo, tâm tình của nàng bình phục lại, nàng ngược lại muốn xem xem hắn sau khi thất bại trật vật tướng. Thật sự là không thú vị, liền không có người theo giúp ta trò chuyện sao Luyện đan thật nhàm chán. Tôi chí hướng đám người phàn nàn, có thể nói danh tiếng xuất tẫn, để một đám học đồ triệt để mắt tròn tròn, đối với hắn bội phục không thôi, như thế luyện đan cho dù thất bại cũng là rất nhiều mặt mũi a. Bạch lão, ngươi cái này học đầu ngược lại là rất có ý tứ, ngươi nói hắn có thể thành công sao? Tại một cái đặc biệt trong phòng, Bạch Vân Phi trưởng lão cùng một tên khác lão giả cũng đang quan sát Ô Chí Luyện đan, người kia tựa hồ đối với Ô Chí rất có hứng thú. Tiểu gia hỏa này ngược lại là rất có luyện đan thiên phú. Nguyên bản ta cho là hắn thật sự có năm chắc trùng kích nhị phẩm đàn đồ, hiện tại xem ra lại là ta xem trong hắn, quá mức mơ tưởng xa vời, mà lại cái này tâm tính cũng không được. Bạch Vân Phi lắc đầu, đối ô trí biểu hiện rất là thất vọng. Luyện đan cần tinh thần, toàn thân tâm đầu nhập, sao có thể giống ô trí như vậy tùy ý, không quan tâm, tựa như trò đùa, không có chút nào thân là luyện đan sư giác ngộ. Mọi người luyện đan có mọi người đặc sắc, nhìn hắn nhẹ nhàng thoải mái, lòng tin bạo dạp ráng vẻ ta lại cảm thấy thành công khả năng rất lớn, tiểu gia hỏa này không giống cố tình gây sự người. lão giả kia hơi híp cả mắt, đem ô chi luyện đan động tác toàn nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy đi như dòng chảy, thành thạo vô cùng, nơi nào có nửa phần miễn cưỡng chi ý. tiểu tử này không đơn giản, đối luyện đan sắc thực có thiên phú hơn người. lão giả kia hứng thú càng đậm, không được tán dương. đố lao đối với hắn tin tưởng như vậy, bạch vân phi kinh thanh hỏi, hắn cũng không nghĩ tới đố lao coi trọng như thế ô chi. Kết quả như thế nào, xem tiếp đi liền biết, đan nhanh luyện xong rồi. Đố Lao trong mắt nổ bắn ra đường đạo tinh quang. Bạch Lao vội vàng nhìn sang, chỉ gặp Ô Chí vẫn tại tứ vô kỵ đạn quét mắt Tiêu Phương Đồng, thậm chí cũng không nhìn Đan Lô, nơi nào có mảy may luyện đan bộ dáng, lông mày của hắn khẽ nhíu, đố Lao đầu đến cùng ở đâu ra lòng tin. Tiêu Phương Đồng, ngươi nhìn kỹ, ta cái này đan lập tức liền ra lò. Ô Chí đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hướng Tiêu Phương Đồng lớn tiếng nói, đến lúc này hắn còn chưa Nhìn hắn kết thúc như thế nào? Đậu bỉ, hắn chẳng lẽ còn ngại cái này trò cười không đủ lớn sao? Nhanh lên xuất đan A, chúng ta đã không thể chờ đợi, ha ha. vây xem đám người cười vang không thôi, không nghĩ đến lúc này, ô trí vẫn còn giả bộ đầu to. tiêu phương đồng khẽ to mày, tâm lý hơi hồi hộp một chút, tuy nhiên thấy thế nào đều khó có khả năng xuất đan, nhưng là trong lòng của nàng liền có một loại mơ hồ không ổn, tựa hồ đối phương đúng vậy có thể sáng tạo kỳ tích, mà lại loại cảm giác này càng ngày càng thịnh để cho nàng hoảng hốt không thôi. Đúng lúc này, Ô Chí bỗng nhiên đứng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem lò kia lửa một hướng dẫn, tiếp lấy đan lô nóc cầm vàng bắn lên, Ô Chí thuận tay chụp tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, căn bản không cho mọi người thấy rõ cơ hội. Chương 57: Ô Chí ra tâm. Thành công không? Toàn trường yên tĩnh, cặp mắt của bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí tay trái. Mặc dù bọn hắn cũng không tin xảy ra đan, nhưng là đến lúc này, vẫn khẩn trương không thôi. Đường Già Bộ Lãng phí vẻ mặt của mọi người, trong tay của ngươi khẳng định đều là phế đan. Không biết là ai kêu một tiếng, dẫn tới đám người phụ họa Thật sao? Ô trí cười nhạt một tiếng, hướng tiêu phương đồng nhìn lại, ngươi đoán trong tay của ta có mấy khỏa thành phẩm đan. Tiêu phương đồng thầm kêu không ổn, cảm giác của mình được chứng thực sao? Hắn đã để cho mình đoán trong tay hắn có mấy khỏa thành phẩm đan, vậy đã nói rõ hắn thật thành công. Lúc này, trong lòng của nàng phức tạp không thôi, có loại cảm giác bất lực. Ô trí cười ha ha. Tay trái mở ra, rất là không hài lòng nói, vậy mà chỉ có bốn khỏa thành phẩm đan, đây cũng quá thiếu đi. Cái gì? Chỉ có bốn khỏa thành phẩm đan. Lại có bốn khỏa thành phẩm đan. Dạ đi. Tất cả mọi người là không thể tin trừng mắt ô trí, trên mặt viết đầy không tin, loại này trên lệnh thực sự quá lớn, vừa rồi tất cả mọi người còn nói chắc như đinh đóng cột nói căn bản sẽ không xuất đan, cái này trong nháy mắt thế nào liền xuất đan đây? Hơn nữa còn là bốn khỏa thành phẩm đan, đây cũng quá giật. Hắn vậy mà thành công. Chỉ là hắn đến cùng làm sao làm được. Đang nu thì thào một tiếng, trong mắt chấn kinh còn không có biến mất, đồng thời nghi hoặc không hiểu, ấn lý thuyết ô trí dạng này luyện đan đúng vậy tìm đường chết ta. Thành công, đan dược quán muốn không bình tĩnh. Mạnh phàm đồng dạng khiếp sợ không thôi, bất quá đối với kết quả này sớm có đoán trước, nhìn về phía ô trí ánh mắt phức tạp không thôi, hắn đã thấy ô trí siêu càng ba người bọn họ thời khác. Quả nhiên, tiêu phương đồng trong lòng tràn đầy đ Nàng đi về phía trước đến Ô Chí trước mặt, bình tĩnh nói, "Kết quả này xác thực ngoài dự liệu, chúc mừng ngươi trở thành nhị phẩm đan đồ, có hay không đảm lượng so với ta một trận luyện đan?" Nàng ánh mắt sáng rực nhìn qua Ô Chí, không che giấu chút nào địch ý của mình cùng khinh thường. "Hắc hắc, ngươi ngược lại là sẽ chọn thời gian." Ô Chí cười lạnh liên tục, hắn biết Tiêu Phương Đồng có chủ ý gì, hắn vừa tấn thăng nhị phẩm đan đồ, cảnh giới bất ổn, lại là hăng hái thời điểm, nếu là lúc này đánh bại hắn, chịu chắc chắn lúc trong lòng lưu lại ám ảnh. Tương lai đem rất khó lại có thất kim. Tuy nhiên tiêu phương đồng bản tính lại là đánh nhầm, ô trí luyện đan dựa vào là hắc, cùng hắn tự thân quan hệ cũng không lớn, vô luận như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng hắn tại đan đạo đạt thành tựu cao. Người sợ, không cần kích ta, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi tỉ thí, bài danh chiến hậu, ta tự nhiên sẽ khiêu chiến ngươi. Ô trí tràn đầy tự tin nói. Soạn. Ô trí lại muốn hướng tiêu phương đồng khiêu chiến luyện đan. Tiêu phương đồng thế nhưng là tam đại luyện đan kỳ tại một trong. Cái này ô trí cương tấn thăng nhị phẩm đan đổ, liền muốn khiêu chiến tam đại kỳ tài vị trí sao? Đám người ở vang, bị tin tức này chấn kích động không thôi, đến lúc này, bọn hắn sẽ không bao giờ lại cho rằng ô trí không có phần thắng rồi, cho dù đối thủ là tam đại kỳ tài một trong. Ô sư vinh, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, không nên hoài nghi thực lực của ngươi, hiện tại ta kiên định ủng hộ ngươi, đem tam đại kỳ tài toàn bộ đánh bại. Không biết là ai kêu một tiếng, không khí hiện trường lập tức bị điểm đốt lên. đúng Đúng, đúng, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, ô sư huynh thiên phú dị bẩm, còn xin đừng nên cùng chúng ta chấp nhận, nhất định phải đem tam đại kỳ tài giấm tại dưới chân A. Bọn hắn hưng phấn A, tam đại kỳ tài cao cao tại thượng, được trao cho đông đảo quan hoàn, chỉ có thể là bọn hắn ngưỡng vọng mục tiêu, hiện tại rốt cục ra một cái ô trí, có can đảm hướng tam đại kỳ tài khiêu chiến, làm ra bọn hắn muốn làm nhưng không có thực lực làm được sự tình, lúc này, vô luận là lao học đồ vẫn là năm nay tân thu học đồ đều kiên định đứng ở Ô Chí sau lưng. Ô Chí phất tay, ngăn lại đám người ồn ào, hiện trường lập tức từ cực động đến cực tĩnh, rất là quỷ dị, chỉ vì Ô Chí một động tác, hắn lúc này ở đan dược quán sức ảnh hưởng, có thể thấy được luồng đốm. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phương Đồng, lớn tiếng kêu lên, có dám ứng chiến? Tiêu Phương Đồng khí sắc mặt tái xanh, nàng vốn là muốn đả kích một chút Ô Chí khí diễm, hiện tại không chỉ có không có đánh đánh tới, ngược lại để hắn khí diễm càng thêm tăng vọt, đến lúc này Nàng nhất định phải cho cái trả lời chắc chắn. Đã ngươi hiện tại không dám chiến, vậy liền để ngươi nhiều càn rỡ mấy ngày, bài danh chiến hậu, ta tại đan dược này quán chờ ngươi." Tiêu Phương Đồng nói rằng những lời này, cũng không tiếp tục nguyện ở lại, vung tay áo rời đi luyện đan thất. Thời gian kế tiếp thuộc về Ô Chí, Tiêu Phương Đồng vừa đi, hắn lập tức bị đám người vây lại, không ngừng hướng hắn hỏi lung tung này kia, nhưng có chỗ hỏi, hắn toàn bộ cười toàn bộ giải đáp, biểu hiện ra mình thân hòa một mặt. Đang Nu cùng Mạnh Phàm nhìn nhau, cười khổ không thôi đồng thời lại có một loại nhàn nhạt thất lạc, từ hôm nay lên, bọn hắn tam đại kỳ tài thời đại bắt đầu dần dần xuống dốc, thuộc về ô trí thời đại sắp đến. Đây cũng là tất nhiên kết quả, đến đan dược quán học tập luyện đan, đại bộ phận đều là hoàng dân, bình dân, những cái kia con em thế tộc phần lớn là khinh thường đến đây, mà tam đại kỳ tài bên trong lại có hai tên con em thế tộc tồn tại, tuy nhiên còn có một cái mạnh phàm, lại bị hai nữ tử ép gắt gao, để mọi người thấy không đến hy vọng. Hiện tại cũng là hoang dân Ô Chí quật khởi mạnh mẽ, ẩn ẩn có vượt trên Tam đại kỳ tài tình thế, để bọn hắn cảm giác được hoang dân mùa xuân muốn tới, tự nhiên đối Ô Chí cực kỳ ủng hộ. "Ô sư huynh, vừa rồi ngươi thật hẳn là đáp lấy luyện ra nhị phẩm đan dược khí thế, nhất cử cầm xuống Tiêu Phương Đồng, nhìn nàng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đúng vậy khó chịu." Bài danh chiến liền muốn bắt đầu, ta hiện tại muốn đem tinh lực thả ở trên đây, về phần Tiêu Phương Đồng, liền để nàng lần nữa ý mấy ngày đi. "Ô Chí cái này vừa nói, Lập tức bị đám người nhớ kỹ, đối với chiến thắng tiêu phương đồng, Âu Chí lòng tin hoàn toàn, đồng thời, cũng làm cho đám người ngửi được một cố khí tức không giống bình thường. Âu Chí muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu bài danh chiến, đây là muốn tại con em thế tộc đắc ý nhất địa phương giấm mặt của bọn hắn A. Trong lúc nhất thời đám người bắt quái chi tâm tăng vọt, từng cái vấn đề ném đi ra, đơn giản là hỏi Âu Chí thực lực bây giờ như thế nào, có thể vọn tới bao nhiêu tên vấn đề. Âu Chí biểu hiện tràn đầy tự tin Càng là phát ngôn bừa bãi mục tiêu của mình là 10 vị trí đầu, để chúng điều ti kích động không thôi. Tại linh vũ học viện, hoang dân muốn gia thủ lĩnh đơn giản là trở thành thế tộc môn khách, hoặc là tại luyện đan luyện khí phương diện từng có người thiên phú, cho nên, hoang dân phấn đấu phương hướng nhiều tại những này phó trước bên trên. Muốn tại võ lực bên trên có thành tích, không có cao cấp công pháp cùng chiến kỹ, như thế nào là những cái kia con em thế tộc đối thủ. Đó là thế tộc nội tình hình thành ưu thế. Không phải dựa vào đơn giản nỗ lực liền có thể săn bằng. Cho nên kỳ trước bài danh chiến, còn từ không có một cái nào hoàng dân có thể vọt tới 10 vị trí đầu. Mà bây giờ Ô Chí dám phát ngôn bừa bãi. Trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người tăng vọt, mà tin tức này cũng rất nhanh truyền đến những cái kia con em thế tộc trong hai. Khinh thường cũng có, chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình cũng có, cao mày cũng có, nói hắn cuồng vọng cũng có. Bài danh chiến còn chưa có bắt đầu, Ô Chí lại trước trở thành toàn bộ lớp sơ cấp nghị luận tiêu điểm còn muốn vọt tới 10 vị trí đầu. Mơ mộng hao huyền đi. Khâu quân trần lạnh lùng nói, đối với ô trí hắn nhưng là hận đến tận xương thủy, đối với hắn nói khoác mà không biết ngượng càng là khịt mũi coi thường. Coi là đánh bại ma lang huynh đệ, liền vô địch sao. Tiêu phương đồng cũng rất là khinh thường, thân là con em thế tộc một viên, nàng càng rõ ràng hơn con em thế tộc cường đại. Có ý tứ, ngươi lại lấy được cái gì theo trướng, vậy mà như thế tự tin. Đàng kiếm cười ha ha, xem thường. dã tâm thật lớn Có ta chu viêm tại, ta để ngươi ngay cả trăm tên đều vào không được. Chu viêm cười gằn, sát khí đằng đằng A. Ừ, hiện tại hoang dân đều cuồng vọng như vậy sao? Sở hạo thần lạnh lùng nói. Dạ hư vân. Ô trí lập tức thành sở hữu con em thế tộc địch nhân, bị mang lên nơi đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều người cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem hắn cự tại trăm tên bên ngoài, đến lúc đó làm cho tất cả mọi người nhìn xem, con em thế tộc y thế không dung tiễn đạp. Linh Vũ học viện bầu không khí nhất thời biến rất là quỷ dị, ngông nạo bọn người đạt được tin tức này, càng là đối với Ô Chí lo lắng không thôi. Lại nói Ô Chí tại cái này cao đàm phất luận, lại không nghĩ rằng phía ngoài những cái kia con em thế tộc đã đem hắn kéo vào sổ đen, tuy nhiên muốn đến đúng vậy biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Chương 58, Ô Chí bái sư. Thế nào? Bạch lão. Đỗ lão Dương Dương đắc ý nhìn lấy Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi còn đắm chìm trong kiếp sợ. Không nghĩ tới liền bị mình nhìn sai rồi, hắn ánh mắt phức tạp, cảm thán nói, khó có thể tin a, kẻ này không đơn giản, làm đệ tử ta như thế nào? Đố lão lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngươi nói cái gì? Bạch Vân Phi nhảy lên cao ba thước, khiếp sợ trừng mắt đố lão, so nhìn thấy ô Chí Thành công luyện ra Ngưng Nguyên Đan còn phải kinh ngạc gấp trăm lần. Ngươi muốn thu hắn làm đồ? Tiểu tử này tuy nhiên tư chất không tệ, nhưng tâm tính bất ổn, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Tiểu tử này rất không tệ, ta rất ưa thích." Đỗ lão nhìn qua Ô Chí, trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm, càng ngày càng hài lòng. Bạch Vân Phi cười khổ, "Tiểu tử này ngược lại là vận khí tốt, vậy mà có thể được đến Đỗ lão ngươi ưu ái." Đỗ lão mỉm cười, thầm nghĩ nói còn chưa nhất định là ai vận khí tốt đâu, nhìn tiểu tử này luyện đan lúc nhẹ nhàng thoải mái, tương lai tại đan đạo đạt thành tựu cao tuyệt sẽ không thấp, ngược lại là bị ta phát hiện một mầm mống tốt. "Bạch lão ngươi tốt." Ô Chí hướng Bạch Vân Phi khom mình hành lễ lại nhìn thấy bên cạnh một cái lao giả hướng hắn mỉm cười gật đầu để hắn hiếu kỳ không thôi lại cũng không có mất lễ nghĩa cũng hướng nó nhẹ gật đầu vị này là đố lao ô chí không thể không lần nữa hành lễ đố lao tốt hắn hiện tại đầy mình nghi vấn không biết hai người này tìm mình làm gì lại chỉ có thể kiên trì chờ lấy đố lao là cao cấp đan dược quán quán chủ càng là linh vũ học viện duy nhất một vị lục phẩm luyện đan sư có thể nói đức cao vọng trọng địa vị cao thượng bạch vân phi chậm rãi mà nói Đem đỗ lao một trận tán dương, ô trí ở bên cạnh lại nghe mạc danh kỳ diệu. Cho nên Bạch Vân Phi hướng ô trí ra hiệu một chút, hắn ý tứ là để ô trí chủ động bái sư. Thế nhưng là, ô trí chỗ nào có thể nghĩ đến cái này một tiết, ngu ngơ chừng mắt Bạch Vân Phi, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Cái nào phiền thoái như vậy, nói thẳng đi, ta nhìn chúng tư chất của ngươi, muốn thu ngươi làm đồ, tiểu tử, tranh thủ thời gian bái sư đi. Đỗ lao không nhịn được phất phất tay, nói thẳng. Sau đó tràn ngập mong đợi nhìn qua ô Chí Muốn thu ta làm đồ đệ. Hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, cái này gây đến cùng là cái nào vừa ra a Bất quá, ta tại sao phải bài sư? Ta cần bài sư sao? Lại nói, lao nhân này chỗ nào xuất hiện? Có tư cách gì làm sư phụ của ta? Trong ngáy mắt, ô Chí trong đầu toát ra các loại suy nghĩ, trên mặt biểu lộ rất là cổ quái. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian quỳ xuống đi, không biết có bao nhiêu người xin đố lao thu đồ đệ đâu. Đố lao đều không đáp ứng, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, đố lao đơn độc nhìn chúng ngươi. Đối với ô trí trì đột, Bạch Vân Phi rất là bất mãn. Đố lao cũng bắt đầu như mày, chẳng lẽ tiểu tử này không nguyện ý? Cái này ô trí có chút thẹn thùng, ta muốn xin hỏi một chút, đố lao nhân phẩm như thế nào? Ách! Hai cái lao đầu thân thể cứng đờ, cảm giác đầu có chút không nghe sai khiến, Bạch Vân Phi càng là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, đều nói sư phụ thu đồ đệ muốn khảo nghiệm đồ đệ nhân phẩm Hiện tại Đỗ Lao tu đồ đệ, đồ đệ ngược lại hỏi sư phụ nhân phẩm tới. Cho dù Đỗ Lao tu dưỡng cho dù tốt, lúc này sắc mặt cũng trở nên khó coi, ngươi nói ngươi cho dù muốn hỏi, cũng không thể làm mặt của người ta hỏi đi, không biết đây là một cái rất lúng túng vấn đề sao. Tô Chí nhưng trong lòng là xem thường, thầm nghĩ, như nhân phẩm của hắn không tốt, ta đi theo hắn chẳng phải là bị làm hư, rất là lẽ thẳng khí hùng. Đỗ Lao phẩm chất cao thượng, là chúng ta sở hữu luyện đan sư tranh nhau bắt trước đối tượng. Hắn chính là chúng ta chỉ đường mình đang, luyện đan trên đường đạo sư, càng là chúng ta trong sinh hoạt tấm gương." Bạch Vân Phi lồng ngược gỡn một cái, chính nghĩa lẫn nhiên tiêu lên. Đỗ Lao sắc mặt có chút đỏ, đồng thời âm thầm đắc ý, nguyên lai ta tại trong lòng của bọn hắn cao to như vậy. Mà Mao Chí lại nghe toàn thân thẳng nổi da gà, tỉ mỉ nghĩ lại, mình tại Linh Vũ học viện đắc tội con em thế tộc không ít, cái này Đỗ Lao là Linh Vũ học viện duy nhất lục phẩm luyện đan sư, địa vị cũng không thấp, chính dễ dàng bái tại môn hạ của hắn tìm kiếm phù hộ. Sư phụ, đệ tử ô trí cho ngươi lão dập đầu. Về sau đệ tử tại Linh Vũ Học Viện bên trong liền dựa vào ngài bảo bọc. đã quyết định, hắn cũng không do dự, trực tiếp quỳ xuống dập đầu mấy cái văn tiếng, nhưng trong lòng nghĩ đến, lao nhân này cũng có thể làm ông nội ta, cho hắn đập mấy cái thủ lĩnh cũng không thể coi là cái gì. Bạch Vân Phi còn ở bên cạnh nước miếng tung bay tán dương đố lao, lại không nghĩ ô trí đột nhiên liền đến như thế một chút, một hơi kém chút không có kịp phản ứng, đem hắn sặc thẳng khó khan. Đố lao cũng ngây ngẩn cả người. Này làm sao đột nhiên liền quỳ xuống dập đầu? Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Hắn cũng có chút phản ứng không kịp. T E Z U I E N N E T. Hảo đồ đệ, nhanh mau dậy đi, về sau có sư phụ ta bà bọc, tại cái này Linh Vũ học viện không ai dám khi dễ ngươi. Tuy nhiên cảm giác có chút không đúng, tóm lại là thu đồ bãi sư, Đồ Lao trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Ô Chí muốn đúng vậy hắn câu nói này, lập tức đại hỉ kêu lên, có ngài câu nói này, đồ đệ ta an tâm. Ngươi nhìn Dạ Gia Dạ Hư vận, Chu Gia Chu Viêm, Khâu Gia Khâu Quân Trận, Tiêu Gia Tiêu phương Đồng, Liêu Gia Liếu Nham các loại, đều muốn làm cho ta vào chỗ chết, sư phụ ngươi nhìn có phải hay không trực tiếp đem bọn hắn khai trừ xong việc. Phục. Bạch Vân Phi run một cái, lời mới vừa nói nói miệng đắng đang khô, đang muốn uống một ngụm nước thấm giọng nói, mạnh mẽ hạ nghe được Ô Chí nói lời, trực tiếp một thanh phủ tới, lần nữa ho kịch liệt. Đồ lao bắp thịt trên mặt giật giật, Ô Chí lời nói nghe tâm hắn mát không thôi tên đồ đệ này rốt cuộc là ai a? Cơ hồ đem bốn cái quận đại gia tộc toàn đắc tội mấy lần, hắn bắt đầu hoài nghi, thu dạng này đồ đệ đến cùng có đáng giá hay không được. Nhìn lấy hai người biểu lộ, Tô Chí cũng biết mình yêu cầu quá mức, thử thăm dò nói ra, nếu không trực tiếp phạt bọn hắn không cho phép tham gia bài danh chiến, cho bọn hắn một cái cơ hội, liền không khai trừ bọn hắn. Đố Lao cảm giác vùng tim của mình cũng bắt đầu giật giật lấy, những cái kia con em của đại gia tộc đến Linh Vũ học viện, mục đích lớn nhất đúng vậy thứ hạng này chiến? tranh đoạt linh vũ thí luyện danh nặc không phải vậy bọn hắn tham gia bài danh chiến còn không bằng trực tiếp khai trừ bọn hắn đâu bạch vân phi ho khan hai tiếng ngự trọng tâm trường đối ô chí nói ra ô chí à chúng ta linh vũ học viện tuy nhiên không sợ những cái kia thế tộc lại cũng không thể vô cớ đắc tội bọn hắn lại nói ngươi tốt nhất luyện ngươi đan chính là có sư phụ ngươi tại nhưng cái kia con em thế tộc không dám bắt ngươi như thế nào ô chí hướng đỗ lao nhìn lại khai trừ bọn hắn là không thể nào ngươi đã là đệ tử của ta Chỉ cần tại cái này linh vũ học viện, những cái kia con em thế tộc cũng không dám quá phận, điểm này ta vẫn là có thể bao lại. Đố lao nói chuyện, tính là cho ô Chí một cái định tâm hoàn. Tạ ơn sư phụ. Ô Chí đại hỉ hắn muốn đúng vậy đố lao câu nói này, bằng không, hắn bái sư để làm gì. Hắn luyện đan vẫn là dựa vào hạc, chỉ cần kinh nghiệm đến, có dược phương liền có thể luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược. Tốt, ngươi đi xuống đi, bình thường thời điểm liền ở lại đây đan dược quán luyện đan đi, ta ở tại dược viên. Ngươi mỗi ba ngày đi đưa tin một lần, ta sẽ chuyển cho ngươi luyện đan và giải đáp nghi vấn. Vâng. Âu Chí chắp tay, đột nhiên trong lòng hơi động. Đồ đệ có một kiện lễ vật muốn tặng cho sư phụ khi bái sư lễ. Ồ. Sư phụ kia ngược lại muốn xem xem. Đố lao cười cười, căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Âu Chí đem tâm thần chìm vào chữ vật nguyên giới bên trong, sau đó tay phải vung lên, một gốc thành nhân cao cây nhỏ xuất hiện tại trước mặt hai người, lá cây xanh đậm, tản mát ra doanh doanh ba động. Nó mới vừa xuất hiện, bên trong căn phòng nguyên khí liền trở nên sinh động rất nhiều. Chu quả thụ, đây là chu quả thụ. Hai người khiếp sợ trầm trầm lên trước mặt viên này cây nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ô chí đắc ý cười, chính là chu quả thụ, đưa cho sư phụ làm lễ gặp mặt còn muốn được. Muốn được, muốn được, cái này lễ gặp mặt vì sư nhận, về sau tại cái này linh vũ học viện có người khi dễ ngươi cứ việc báo lên sư phụ đại danh của ta. Đố lao kích động không thôi, có chút nói năng lộn xộn Chu quả thuộc về thế chỗ đáo vật hiếm thấy, có thể nói là bảo vật vô giá, ô Chí đem làm bái sư lễ đưa cho đố lao, nhưng nói là quý giá vô cùng. Quả nhiên là vật khí, tên đồ đệ này thu giá trị, đố lao đáp ý không thôi. Bạch Vân Phi thì là ghen tị hai mắt đỏ bừng, ô Chí là hắn đan dược quán học đồ, hắn nhưng không có nghĩ đến thu hắn làm đồ, bị đố lao chiếm một cái lợi ích to lớn. Có đố lao thừa nhược, ô Chí vô cùng hài lòng lui ra ngoài, một khỏa gân gà như vậy chu quả thụ đổi lại như thế chỗ rửa đàng giá. Cái này chu quả thụ nếu là lại không tặng người, chỉ sợ qua mấy ngày cũng phải khô héo, hiện tại vừa vặn phế phẩm lợi dụng. Chương 59, Đố La uy hiếp. Ô Chí hài lòng về tới đan dược quán, chỉ gặp những đan dược kia trong quán luyện đan thất cơ bản đều bị chiếm hết. Ô Chí thuận lợi đột phá nhị phẩm đan đồ, những học đồ này nhiệt tình gọi là một cái tăng vào ta, hẳn không thể lập tức trở thành Ô Chí thứ hai. Chư vị, chư vị, lại nói cho mọi người một tin tốt. Hắn đột nhiên cao giọng kêu lên. Đám người gặp này, rất nhiều người đều vội vàng kết thúc luyện đan, chạy đến chung quanh hắn, màng bái thần tượng của bọn hắn. Ô Sư Vinh, đến cùng là tin tức tốt gì, nhanh lên cùng mọi người chia sẻ một chút ta. Ô Chí bình thường ở trước mặt mọi người không có giá đỡ, cùng rất nhiều người đều có thể nói đến lời nói, càng không có con em thế tộc cái chủng loại kia cao ngạo, những học đồ này đều nguyện ý đem hắn xem như bằng hữu, cùng hắn nói đùa. Chỉ gặp hắn cười vui vẻ cười, cao cấp đan dược quán đ Các ngươi biết không? Trên mặt của hắn tràn đầy đắc ý. Đố lão người nào không biết, đây chính là chúng ta linh vũ học viện duy nhất lục phẩm luyện đan sư, càng là cao cấp đan dược quán quán chủ, địa vị cao thượng, là chúng ta phấn đấu mục tiêu A. Nguyên lai lão nhân này vậy mà như thế nổi danh, tựa hồ tại linh vũ học viện địa vị không thấp A, ô trí âm thầm tại thầm nghĩ nói, như vậy cũng tốt, xem ra ta núi dựa này coi như kiên cố. Vừa rồi bạch lao đem ta gọi đi, đố lao đã chính thức thu ta làm đồ đệ, thế nào? Cái này có tính không một tin tức tốt. Ô Chí đắc ý cười ha hà. Thật hay giả. Ô sư huynh ngươi không phải gạt người a? Nghe nói đố lao rất ít thu đồ đệ đệ. Đáng người hoài nghi nhìn lấy ô Chí, Sắc mặt của hắn nghiêm, loại sự tình này còn có thể nói đùa sao. Các ngươi à, nỗ lực luyện đan, chư vị quán chủ nhưng đều nhìn đâu. Nói không chừng ngày nào liền bị cái nào vị đại sư nhìn chúng, cái kia vận khí của các ngươi liền đến. Đạt được ô Chí căn cứ chính xác thực. Những học đồ này luyện đan nhiệt tình lần nữa bị đề cao, chỉ cần bị vị nào quán chủ nhìn chúng thu làm đồ đệ, bọn hắn tại cái này linh vũ học viện địa vị trong nháy mắt liền sẽ đề cao. Đến lúc đó các loại phúc lợi bày ở trước mặt, đây chính là một bước lên trời A. Ô chí lần nữa trở thành đám người nghị luận tiêu điểm, hâm mộ đối tượng, đuổi theo mục tiêu. Đương nhiên, ô chí bị đố lao thủ vệ đồ đệ chuyện này, cũng rất nhanh chuyển đến những cái kia con em thế tộc trong thai, phản ứng của mọi người không đồng nhất, đều thầm than ô chí gặp vận may. Hắn và ô trí có thủ, tỉ như Chu Viêm, khâu quân trần bọn người, từng cái trên mặt đều nhanh nhỏ ra huyết, âm trầm khó coi vô cùng. Tại sao lại bị hắn đi như thế cầu thỉ vận? Đố lào không phải luôn luôn không muốn thu đồ đệ sao? Chu Viêm vẫn hận không thôi, đồng thời nhiều hơn một phần kiên kỵ. Linh vũ học viện bất quy thế tộc quản, bọn hắn những này thế tộc đệ tử ở trong học viện, cũng chỉ có thể tuân theo quy củ của học viện, một cái thực quyền quán chủ uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Tại sao có thể như vậy? Ta lập tức đúng vậy Tam phẩm đàn sĩ, Đỗ Lao đều không có thu ta làm đồ đệ, cái kia Ô Chí chỉ là vừa mới tiến vào nhị phẩm đan đồ, làm sao lại thành Đỗ Lao đồ đệ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Phương Đồng trực tiếp đem cái ly trong tay ném xuống đất, cả người khí run rẩy lên, càng là cảm thấy biệt khuất không thôi. Đối với Đỗ đố Lao thu Ô Chí làm đồ đệ chuyện này, nếu nói Chu Viêm bọn người chỉ là kiêng kỵ, như vậy Tiêu Phương Đồng tam đại luyện đan kỳ tài đúng vậy gan gét. Bọn hắn tam đại kỳ tài đã tiến vào nhị phẩm đan đồ rất lâu, nhưng không có bị bất luận một vị nào quán chủ thu làm đồ đệ, cái này ô trí cường vừa tấn cấp thành công, liền thành đố lao đồ đệ, dựa vào cái gì? Trong lòng bọn họ rất là bất bình. Nhất là tiêu phương đồng, nàng thế nhưng là luôn luôn tự xưng là tam đại kỳ tài bên trong đệ nhất nhân A, hiện tại quả thực là tại đánh mặt của nàng. Cái này ô trí có đố lao làm chỗ dựa, chính là ta dạ gia cũng phải kiêng kỵ ba phần, muốn lấy hồi gia chủ tín vật cùng dạ minh linh điện. Liền không thể dùng sức mạnh Dạ hương vân nhẹ to mày Trong mắt lóe ra đường đạo tinh quang Ô chí đem tin tức này thả sau khi đi ra ngoài Yên tâm thoải mái lấy một chút ngưng nguyên đan tài liệu Trực tiếp trốn vào luyện đan thất luyện lên đan dược tới Dùng hắn lại nói Đây là đang củng cố cảnh giới Về phần ngoại giới bởi vì một câu nói của hắn lại biến thành cái dạng gì Hắn cái nào có tâm tư đi quản những thứ này Ngươi hỏi hắn tại sao phải đem tin tức này phóng xuất Ý nghĩ của hắn rất đơn giản Chính là vì chấn nhiếp hắn và hắn có thủ con em thế tộc, mà trên người hắn lại có dạ ra gia chủ tín vật cùng linh điện, hắn sợ dạ ra đánh đến tận cửa A, hiện tại vừa vận bái một cái sư phụ, lấy ra làm tấm mộc vừa phù hợp. Hắn bái sư cha chính là vì tìm một cái chỗ dựa, lại nói, một gốc chu quả thủ cũng không thể tặng không. Rất là hài lòng đem sau cùng một lò đan dược thu lấy, chung 10 lô đan dược tài, hắn nộp lên trên 40 khỏa ngưng nguyên đan, còn lại 16 khỏa yên tâm thoải mái thu vào trữ vật nguyên giới. Mới tấn cấp luyện đan sư, học viện sẽ phái ra 10 lô đan dược tài, để nó củng cố cảnh giới, thượng trước đan dược lấy trùng kích cảnh giới lúc xuất đan xuất làm tiêu chuẩn, dư thừa đan dược xem như học viện phát cho luyện đan sư phúc lợi, không cần lên giao nộp. Sớm biết có dạng này phúc lợi, trùng kích nhị phẩm đan đôi lúc, nên chỉ xuất một khỏa thành phẩm đan, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Ôi Chi hảo não không thôi, hiện tại tuy nhiên cũng nhiều 16 khỏa ngưng nguyên đan, nhưng là nghĩ đến vậy mà nộp lên trên 40 viên thuốc Trong lòng của hắn liền đang dị máu A. Có những này ngưng nguyên đan thiếu đi những cái kia con em thế tộc quấy dày, tu vi của ta hẳn là có thể vọt tới phàm giai thất cấp A. Chu quả cùng thiên sơn tuyết liên tuy tốt, nhưng là số lượng có hạn, cảnh giới này dùng lại là có chút lãng phí. Phàm giai thất cấp có thể nhập trung cấp an, mới nhập thất cấp học viên nhưng tại lớp sơ cấp chờ lâu 3 tháng, giống sở hạo thần mấy người cố ý thị linh võ thí luyện, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này tiến vào trung cấp an. Phàm giai thất cấp ở chính giữa cấp ban là tu vi thấp nhất, căn bản không có tư cách gia nhập linh vũ thí luyện, nhưng là tại lớp sơ cấp lại là chuyện ván đã đóng thuyền. Ô Chí trở lại túc xá về sau, mông nạo hai người đã sớm đem túc xá quét sạch sẽ, mà lúc này thân đồ cũng từ sở hạo thần nơi đó trở về. Ô đại ca, trong học viện đều đang đồn người muốn xung kích bài danh chiến 10 hàng đầu, đây là sự thực sao? Mông nạo hai người còn chưa kịp cùng ô Chí chào hỏi, thân đồ lại trước cấp hống hứng hỏi. Không sai. Linh vũ thí luyện ta bắt buộc phải làm. Nhưng ngươi không phải thế tộc môn khách, cho dù vọt tới 10 vị trí đầu thì sao? Những cái kia thế tộc sẽ không để cho ngươi đi vào. Ô trí thật sâu nhìn thân đồ một chút, đây là sở hạo thần để ngươi hỏi. Thân đồ, ta đưa ngươi làm huynh đệ, ta đối con em thế tộc thái độ ngươi rất rõ ràng, ta hy vọng ngươi về sau không cần tham dự vào những chuyện này bên trong. Sở ra cho ra điều kiện rất hậu đãi, ô đại ca, ta không muốn nghe những này, càng không muốn ngươi trộn lẫn tiền đến. Hắn sở hạo thần cao cao tại thượng, ta leo lên không dậy nổi, cũng không muốn leo lên. Ô trí trực tiếp ngắt lời hắn, lạnh lùng nói. Sở hạo thần tự cao tự đại, không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt, nhìn chúng ô trí tiềm lực, nhưng lại không muốn hạ mình tiếp. Ô trí xem thường nhất dạng này người, nhất là loại kiêu cư cao lâm hạ cảm giác ưu việt để hắn phi thường phản cảm. Thân đồ mặt mũi tràn đầy cay đắng, trong lòng của hắn, tự nhiên là hy vọng ô trí có thể trở thành sở gia môn khách, bởi vì đối với còn lại thế tộc Sở ra cho ra điều kiện tối ưu dày, mà ô Chí như muốn gia nhập linh vũ thí luyện, cũng chỉ có thể trở thành thế tộc môn khách. Từ một điểm này tới nói, hắn cũng là tại vì ô Chí suy nghĩ. Nơi này có ba khỏa ngưng nguyên Đan, các ngươi phân đi. Ô Chí bình phục một hạ tâm tình, đem đan dược giao cho mông nạo, tựa hồ cảm thấy vừa rồi ngự khí có chút nặng, thân đổ, lời của ta mới vừa rồi ngươi không cần để ở trong lòng. Thân đổ miễn cưỡng cười một tiếng, không có việc gì, bài danh trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Những đan dược này vẫn là đại ca mình dùng đi. Cầm, không nên quên ta hiện tại là đố lao đồ đệ, những đan dược này chút lòng thành. Ô chí vô vô thân đồ bà vai, cười ha hà nói. Đúng rồi, đại ca, nhanh nói cho chúng ta một chút, Ngươi cái này vừa đi ra ngoài, thế nào liền thành đố lao đồ đệ đâu. Mẫn dương liền vội vàng hỏi, đem chủ đề rời đi ra. Chương 60, vững như bàn thạch. Hô, rốt cục tấn thăng đến phàm giai cấp 6 sao. So với trong tưởng tượng muốn chậm rất nhiều. Ngày này, ô Chí bỗng nhiên từ trong tu luyện tỉnh táo lại, một đạo tinh quang từ trong mắt lóe lên. Trong cơ thể hắn, đi qua ba ngày tu luyện, thứ sáu cấu nguyên khí rốt cục ngưng luyện mà ra, lục cấu nguyên khí ở trong kinh mạch vui sướng du động, cho hắn một loại phong phú cảm giác. Vậy mà tiêu hao nam viên ngưng nguyên đan, tu luyện tới phàm giai thất cấp chỉ sợ tiêu hao càng nhiều. Hắn về sau lại cho mông ngạo ba người mỗi người một khỏa ngưng nguyên đan, trên người bây giờ cũng chỉ còn lại có nam viên, hiển nhiên là không đủ dùng. Ngô Sư phụ để cho ta ba ngày đến chỗ của hắn đi một lần, hiện tại vừa vận đi tiếp hắn, có lẽ có thể chiếm được một số đăng dược. Nói làm liền làm, ô Chí cũng mất tu luyện hào hứng, từ trên giường đứng lên, thẳng đi ra ngoài. Người chính là ô Chí. Túc xá cửa vừa mở ra, một tên con em thế tộc mang theo bốn tên gia đình, chính kêu căng nhìn qua hắn, thần sắc ở giữa tràn đầy cảm giác ưu việt, để cái kia nguyên bản coi như mặt anh Tuấn rảnh nhìn có chút văn mèo. Ô trí ghét nhất đúng vậy những này con em thế tộc ở trước mặt của hắn tú cảm giác ưu việt. Chó ngoan không cản đường, chó giữ chắn nhân môn. Nhà ai ác quyển không có đủ tốt, chạy đến khắp nơi xùa loạn. Cút! Ô trí trừng mắt liếc nhìn cái này con em thế tộc, trên mặt biểu lộ tựa như dẫm lên sú cẩu như cất khó coi. Ngươi, ngươi vậy mà mang ta? Cái kia con em thế tộc tức giận trừng mắt ô trí, cả khuôn mặt đều biến thành màu xanh, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn trong gia tộc cũng coi là cao cao tại thượng. Có rất ít người dám nghịch ý nguyện của hắn, không nghĩ tới bây giờ lại bị một cái đê tiện hoang dân mắng, hắn khí mộng, đơn giản không thể tin được. Dám can đảm vũ nhục dạ thất lang thiếu gia người, chết. Những gia đình kia phản ứng rất nhanh, giận mắt trợn lên, binh khí trong tay thương thương thương sáng lên, khí thế hung mãnh, thẳng hướng Ô Chí nhào tới, đao quang kiếm ảnh, hung uy hiền hách, chỉ gặp những gia đình kia trong mắt tất cả đều là sâm sâm sắc cơ. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, chỉ là một số phàm giai cấp 4 gia đinh, hắn còn không có để vào mắt nhưng gặp hắn thân hình thoát một cái, cả người hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Tại mấy người trong binh khí ngang dọc xuyên toa, rất là thông dong, cong, cong, cong, không trung truyền đến mấy đạo binh khí tiếng va chạm, tận lực bồi tiếp bốn đạo bảnh tiếng vang. Cái kia bốn tên gia đình toàn bộ lấy bình xa lạc nhạn thức ngã vang ra ngoài, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua ô trí, mà binh khí của bọn hắn cũng đến đông đủ ô trí trong tay. Bang lang lang, ô trí tiện tay đem những binh khí kia ném xuống đất, ha ha cười nói. Nơi này chính là túc xá, các ngươi chẳng lẽ không biết cấm đoán động võ sao? Rất tốt, ta nhất định sẽ đem sự tình vừa rồi báo cho Đỗ Lao biết, tại cửa túc xá tập kích học viên, đây chính là muốn bị khai trừ học tịch. Mấy người khỏe miệng hung hăng kéo ra, cảm giác rất là cổ quái, được rồi, tại cửa túc xá tập kích học viên là bọn hắn không đúng, nhưng cũng là ô trí mắng chửi người trước đây à, lại nói, Đỗ Lao phụ trách là đàn dược quán, chuyện này cùng hắn lại có quan hệ gì? Người quả nhiên rất tốt, ngược lại là ta coi thường người. Lấy thực lực ngươi bây giờ có thể trùng kích bài danh chiến 50 vị trí đầu, xem ở ngươi thực lực không tệ phân thượng, ngoan ngoãn giao ra dạ dạ dạ gia chủ tín vật cùng dạ minh linh điện, bản thiếu gia liền không cùng người so đo, nếu là bản thiếu tâm tính tốt, có lẽ sẽ còn thu ngươi làm dạ gia môn khách. Dạ Thất Lang núi vịnh lên trời, một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị biểu lộ, cái này hắn thấy, giống như có lẽ đã là thiên đại nhân tử cùng giọng lượng. Ô trí vướt vướt cái mũi, tựa như nhìn thẳng ngốc một loại nhìn qua hắn. Đối với những này con em thế tộc diễn xuất thật sự là buồn nôn tới cực điểm. Đậu bỉ. Ô Chí lười để ý tới loại này ngu đần, trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi vậy mà không nhìn ta. Dạ Thất Lang giận dữ, khí thế trên người thốt nhiên mà phát, thẳng hướng Ô Chí áp bách tới, xung quanh nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, phát ra tê tê nổ đùng. Dạ gia không hổ là Lũng Dương quận lớn nhất thế tộc, tùy tiện đi ra một tên con em vậy mà đều có phẩm giai lục cấp thực lực, để Ô Chí trong lòng thầm run. Nơi này chính là tốc xá Ngươi thật chẳng lẽ muốn được khai trừ hay sao? Đối với dạ thất lang cái kia lớn như biển khí thế bất vi sở động, ô Chí lạnh lùng nói. Dạ thất lang khẽ giật mình, thần sắc cấp tốc biến ảo mấy lần, rất là không cam lòng thu liễm khí tức, ngươi lợi hại, có loại chúng ta đi khiêu chiến đài. Không hứng thú. Ô Chí không nhịn được nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Dạ thất lang sắc mặt khó coi nhìn qua ô Chí bóng lưng, trong mắt hiện đầy vẻ dữ tợn. Linh vũ học viện rất lớn. Cao cấp ban cảng là chiếm cứ một khối to lớn địa phương, Tô Chí đi một đoạn thời gian rất dài mới đi đến cao cấp ban chỗ khu vực. Thật là, cái này cao cấp đan dược quán dược viên đến cùng ở đâu? Tô Chí đầy bụng bất tức, cao cấp ban chỗ khu vực quá lớn, muốn tìm một chỗ cảng như thế khó khăn. "Uy, vị sư huynh này, xin hỏi một chút dược viên ở đâu?" Thật vất vả nhìn thấy một người sống, Tô Chí vội vàng nữa nghiêm mặt tiến lên chào hỏi. Người này đại khái 18-19 tuổi, thân mặc cẩm ý đi hè. Lão phối trường kiếm, mặt rảnh toan dài, mày kiếm mắt sáng, rất là bất phàm, tuy nhiên hai đầu lông mày cái kia cấu ngạo ý lại làm cho Ô Chí âm thầm nhíu mày. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Chí nhìn chỉ chốc lát, khí thế trên người dần dần kéo lên, ngươi là Ô Chí. Sư huynh nhận biết tại hạ. Ô Chí có thể cảm nhận được đối phương địch ý, tò mò hỏi: Nghe nói ngươi tại khiêu chiến trên đài đánh bại Tiêu Hàn Thế tên phế vật kia. Ta cái này đệ đệ mặc dù bất thành khí, lại còn chưa tới phiên ngoại nhân để giao hấn. Chúng chi là người cái này để tiện hoàn dân. Nữ khí của hắn càng ngày càng lạnh, khí thế trên người càng là một chút xíu bức ra, hướng Ô Chí áp bách tới, lúc mới bắt đầu Ô Chí còn có thể chống đỡ, thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn bắt đầu tái nhợt, cương nha cắn chặt, trong lòng càng là đại khổ. Thật sự là suối quẩy, tùy tiện đều có thể gặp được một địch nhân, hôm nay đi ra ngoài chẳng lẽ không có nhìn hoàng lịch. Ô Chí nhấc lên thể nội sở hữu nguyên khí, gắt gao chống cự lại đối phương áp bách, nhưng là cả hai thực lực sai biệt quá lớn. Hắn dần dần có chút không chịu nổi. "Ta nghe nói ngươi còn muốn hung hăng kích bài danh trước khi chiến đấu mười. "Không tệ, phàm giai lục cấp thực lực tại lớp sơ cấp sát thực có tư cách kiêu ngạo, tuy nhiên mười vị trí đầu sao?" Người kia sủi cười một tiếng, "Ngươi còn kém xa lắm." Ô Chí gắt gao kiên trì, trong mắt tràn đầy quật cường cùng bất khuất. Quỳ xuống. Người kia đột nhiên một tiếng quát lớn, một cỗ cường tuyệt áp lực hướng Ô Chí bất tới, tựa như là một tòa núi lớn, ép hắn cơ hồ không thở nổi, hai chân càng là kịch liệt run rẩy chậm rãi hướng phía dưới muốn lượng người này lại muốn bằng vào tuyệt cường khí thế ngạnh sinh sinh bức bách ô Chí quỳ xuống chịu đựng a Ô Chí ở trong lòng lớn tiếng gào thét cho dù ý chí của hắn lại như thế nào kiên quyết lại chịu không được thực lực cường đại trinh lệnh có chút ý tứ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu người kia sắc mặt nhẹ nhõm nhiều hứng thú đánh giá ô Chí khí thế lần nữa kéo lên vững như bàn thạch Ô Chí ở trong lòng hô to không cam lòng mở ra hực bên trong vững như bàn thạch Đại trưởng phụ lệ trời quỳ xuống đất lệ cha mẹ, tuyệt không thể quỳ định nhân. Hắn vốn định nương tựa theo ý chí của mình chống lại, cuối cùng vẫn là cần nhờ Hạc. Theo Hạc khởi động, hai chân của hắn chậm rãi thẳng tắp, trên mặt thần sắc cũng dễ dàng rất nhiều, cả người tựa như một toà núi lớn, nguy nhưng bất động. Mà đối phương khí thế cường đại tựa như là phong, dù là cuồng phong gầm thét cũng không thể thôi động đại sơn mảy may. A, người kia phát hiện không đúng, khí thế lần nữa kéo lên, cho đến đến xác định vị trí. Tới đi có cái chiêu số gì, tiểu gia toàn tiếp nhận. Âu Chí Ngông cuồng cười ha ha, không có chút nào áp lực. sắc mặt người kia rốt cục thay đổi, tại sự cường đại của hắn khí thế bức ép phía dưới, Âu Chí lại còn có thể mở miệng nói chuyện. đây quả thực là tại đánh mặt của hắn a. ha ha, không nghĩ tới ngươi Tiêu Hàn Vũ cũng có kinh ngạc thời điểm a. đúng lúc này, bên cạnh đi ra một bóng người, trong tay cầm một thanh quạt giấy, nhẹ nhàng quạt, khắp khuôn mặt là biểu tình hài hước. nguyên lai like người gọi Tiêu Hàn Vũ, cái tên này ta nhớ kỹ. Hôm nay cái này chàng tử ta Ô Chí sớm muộn cũng sẽ tìm trở về. Ô Chí thần sắc dữ tợn, hung hăng kêu lên. Chương 61, khiêu chiến nhân gia cường giả. Người chính là Ô Chí. Đúng lúc này, bên cạnh lại đi ra một tên thanh niên, chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí. Nguyên lai là Dạ Hạo huynh. Người này vừa xuất hiện, Tiêu Hàn Vũ hai người liên tục hướng hắn chắp tay, địa vị hiển nhiên không thấp. Ô Chí nghe xong là Dạ ra người, trong lòng tràn đầy đắng chát. Khẳng định lại là đến yêu cầu dạ ra gia chủ tín vật cùng dạ minh linh điện. Giao ra dạ ra chi vật, ta hôm nay thà cho ngươi một mạng. Dạ hạo hờ hứng nói ra. Ha ha ha, các ngươi đều là cao cấp ban học viên, siêu Việt phàm dai cường giả Hôm nay ta cái này nhỏ nhỏ phàm dai hoang dân liền đã buông lời. Nếu như các ngươi có thể bức bách ta cúi xuống đầu gói, những vật kia tùy tiện cầm lấy đi. Ô trí hiện tại cũng không thèm đếm sửa, trong lòng càng là không ngừng hô to. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn. Nếu là hắn cũng có nhân giai thực lực, chỗ nào cho những người này bức bách? Cuồn vọng. Dạ Hạo quát lạnh một tiếng, cuồn bạo khí thế thẳng hướng Ô Chí bức bách mà đi, thực lực của hắn thậm chí so Tiêu Hàn Vũ còn phải mạnh hơn không ít, nhưng là hắn đối mặt là một tòa núi lớn, cho dù khí thế mười phần, lại không thể dung chuyển đại sơn mảy may. Ha ha, ta cho phép ba người các ngươi liên thủ, nhìn ba người các ngươi giai cao thủ, có thể hay không dung chuyển ta cái này nhỏ nhỏ phàm giai hoang dân. Ô Chí đắc ý cười to. Nhìn lấy ba người mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, trong lòng của hắn sảng khoái đến cực điểm, nhân giai cường giả lại như thế nào? Chọc phải ta, như cũ đánh mặt của các ngươi ba bà vàng. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức giận dữ, sát cơ sâm sâm trừng mắt ấu trí, quá cuồng vọng, quá phế lối, từ khi bọn hắn tiến vào nhân giai về sau, chưa từng bị phàm giai rác rửa như thế khinh thị qua. Lấy phàm giai thực lực khiêu chiến ba tên nhân giai cường giả. Nếu để cho những cái kia lớp sơ cấp học viên biết chỉ sợ muốn chấn kinh một chỗ cái cảm. Tô Chí quật cường nhìn ba người, trong mắt tỏ khắp lấy nồng đậm bất khuất, càng có một vẻ khinh thường cùng miệt mai lúc gần lúc hiện. Lúc này, Tiêu Hàn Vũ cùng dạ hạo sắc mặt âm trầm nhanh chạy ra nước, nhưng là để bọn hắn thật liên thủ áp bách Ô Chí, lại hoàn toàn không có khả năng. Nói như vậy, mặt của bọn hắn liền thật mất hết. Hắc hắc, tiểu tử có loại, ta xem cho ngươi, bất quá hôm nay việc này, nhưng cùng ta Diệp Thiên không quan hệ, ngươi cũng không nên kéo ta xuống nước. Diệp Thiên hắc hắc một tiếng cười. Hướng lui về phía sau ra mấy bước, lấy đó chỉ làm khán giả. Hai đại nhân giai cao thủ vậy mà không thể bức bách một cái phàm giai tiểu tử khuất phục, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, vô luận nói như thế nào đều không phải là một kiện hảo quang sự tình. Càng sâu người, cái này phàm giai tiểu tử còn kêu gào để hai đại nhân giai cao thủ liên thủ, mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn đều sẽ trở thành người khác cho cười. Diệp Thiên Long dạ sắc bén, loại sự tình này tránh chi duy sợ không kịp, lại có thể nào tùy tiện chỗ lẫn. Diệp sư huynh nói quá lời, đã như vậy, còn mời ở bên cạnh làm chứng, nhìn xem ta ô trí liệu sẽ sợ bọn hắn. Diệp Thiên khẽ run rẩy, ô huynh đệ dũng khí hơn người, sư huynh ta còn có việc, liền đi trước, dạ huynh, tiêu huynh, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cũng như chạy trốn chạy. Nếu là hắn thật làm cái này đồ bỏ chứng kiến, sau đó dạ hạo cùng tiêu hàn vũ sẽ tha hắn. Hắn câu nói sau cùng kia cũng là đang nhắc nhở hai người, không cần bởi vì nhỏ mất lớn vì một cái phạm giai hoang dân không đáng. Lúc này, dạ hạo cùng tiêu hàn vũ cũng là đâm lao phải theo lao. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, một cái hoang dân, giết là được. Dạ hạo sắc mặt lạnh lùng, khen một tiếng quất ra bên hông trường đao, sắc cơ sầm sầm hướng ô trí đi đến. Ô trí sắc mặt rốt cục thay đổi, các ngươi không thể phá quy tắc, đã nói xong chỉ lấy khí thế uy áp ngươi tại sao có thể động dao Quy tắc. Liên ngươi cũng xứng cùng ta đàm quy tắc. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta chính là quy tắc, chết đi! Dạ Hạo khinh thường nói, Trường Đao vạch ra một đạo minh quang, hướng ô trí cổ hỏng chém tới, ảnh sát bộ pháp triển khai, trò chơi ra tốc trong nháy mắt điều đến gấp hai, chỉ gặp thân hình của hắn rung động, nhanh chóng hướng bên cạnh chiếm lấy. Xoẹt xẹt một tiếng, quần áo trên người bị Trường Đao vạch phá một đạo thật dài lỗ hổng, thực lực của hai người trên lệch quá lớn, cho dù thân pháp của hắn lại như thế nào quỷ dị, cũng vô pháp đền bù cảnh giới bên trên không đủ. Nơi này chính là Linh Vũ Học Viện. Ngươi dám lại nơi này giết ta?" Ô Chí giận dữ, "Một cái dân đen mà thôi, giết cũng liền giết, ngươi chẳng lẽ coi là Linh Vũ học viện còn có thể báo thù cho huynh hay sao?" Dạ Hạo lời nói lạnh lùng truyền đến Ô Chí trong tai, để hắn cảm thấy toàn thân rét lạnh. Nói cho cùng, cái thế giới này vẫn là lấy thực lực đến nói chuyện, hắn liều mạng đem thân pháp thi triển đến cực hạn, trong lòng lấp kín lửa giận, chưa bao giờ cái nào một khác, hắn như thế khát vọng mạnh lên. Dạ Hạo mèo đùa chuột một loại tùy ý cơ trường đạo, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng hí ngược, Ô Chí cho dù dùng hết toàn lực chém né, vẫn là bị chúng vài đao, quần áo trên người bị vẽ rách nướp, lộ ra cường tráng bắp thịt, trong đó còn có mấy đạo miệng máu. "Sư phụ, lão nhân gia người lại không xuất hiện, ta thật liền phải chết." Ô Chí bất đắc dĩ kêu to lên. "La rách cổ họng cũng vô dụng, hôm nay ta liền ngược chết người. Dạ Hạo giữ tợn cười một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi ý, nhìn Ô Chí kinh hãi không thôi. "Cái này Dạ Hạo tuyệt đối là một cái đồ biến thái." Ô Chí kích linh linh dùng mình một cái. Ai, dừng tay đi. Theo một đạo lão giả âm thanh truyền đến, một cỗ nhu hỏa khí tức trong nháy mắt quét ngang cả khu vực. Dạ Hạo mặt sắc mặt ngưng trọng, cầm đao cẩn thận đề phòng. Tiêu hàn Vũ sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, cỗ khí tức này cho bọn hắn một loại cảm giác thâm bất khả chấp. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Ô Chí toàn bộ tâm lập tức buông lỏng, chỉ cảm thấy cho nên vẻ lo lắng toàn bộ quét sạch sẽ. Đỗ Lão mỉm cười từ bên cạnh vừa đi tới, Dạ Hạo hai người liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nguyên lai là Đỗ Lao giá Lâm. Nơi này là học viện, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết, có ân oán liền đi khiêu chiến đại. Đỗ Lao âm thanh rất nhẹ, lại ẩn chứa vô cùng ý thế, ép hai người không thở nổi. Đỗ Lao dậy phải, chúng ta lúc này đi. Hai người hướng Đỗ Lao chắp tay, cáo từ rời đi, về phân Ô Chí, bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Sư phụ, đồ đệ ta đều nhanh bị người giết, ngươi ở bên cạnh ngược lại tầm nhìn khai phát tâm. Ô Chí tràn ngập án nghiệm nhìn chằm chằm Đỗ Lao. Hắn có tiểu địa đồ, sớm liền thấy Đỗ Lao đại biểu điểm màu lục tiềm phục tại bên cạnh, ngay từ đầu hắn còn không dám xác định, một cuống họng hô lên, Đỗ Lao lập tức hiện nguyên hình. "Ha ha, ta đó là đang tôi luyện ngươi, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, sư phụ ta tự nhiên sẽ xuất thủ." Đỗ Lao lúng túng cười hai tiếng, "Đúng rồi, ngươi làm sao lại cùng bọn hắn đánh lên rồi?" Đỗ Lao vội vàng chuyển hướng chủ đề. "Tôi chỉ đoán nghiệm sâu hơn, sư phụ chỉ nói cho ta đến dược viên tìm ngươi, nhưng là ta làm sao biết dược viên ở đâu?" tuấn bọn hắn hỏi đường, lại kém chút đưa tới hỏa sát thân. Ngươi nhìn y phục đều bị chém thành dạng này, trái tim càng là bị hủ kém chút vỡ ra. sư phụ, ngươi nhưng phải cho ta chút đan dược đền bù tổn thất ta. tốt, tốt, chờ sau đó cho ngươi mấy khỏa tinh nguyên đan. ngươi chính là một người chuyên gây họa, ta thế nhưng là nghe nói lớp sơ cấp con em thế tộc sắp bị ngươi đắc tội lần. ta còn nghe nói ngươi muốn xung kích bài giành chiến 10 vị trí đầu. đố lão nhìn hắn trầm trầm hỏi, nghe xong tinh nguyên đan ba chữ. Ô chí con mắt trong nháy mắt sáng lên, đây chính là có thể trực tiếp gia tăng nguyên khí đan dược à? Thầm nghĩ chuyến này quả nhiên không có hưởng phí chạy, một kiện y phục rách dưới đổi mấy khoản tinh nguyên đan, đáng giá. Nào có à, đồ đệ ta chỉ là một cái hoang dân, nào dám đắc tội những cái kia con em thế tộc, đều là bọn hắn muốn giết đệ tử, đệ tử mới trong cơn tức giận phát ngôn bừa bãi, trùng kích bài danh chiến 10 vị trí đầu, ta cũng biết mình thực lực không đủ, vì không cho ngươi láo mất mặt, nếu không ngươi liền nhiều thưởng ta mấy chục khoản tinh nguyên đan. Ô Chí giải mặt nói nói, "Cút." Đỗ Lao khó thở, trực tiếp nhất cước đem Ô Chí đá bay ra ngoài. Chương 62: 10 vị trí đầu đứng đầu nhân tuyển. Từ đố Lao nơi đó lấy tới 5 viên tinh nguyên đan, Ô Chí trực tiếp tìm một cái lấy cớ bỏ chạy, thậm chí đều không có đi dược viên ngây ngốc một lát, để đố Lao đại mắng không thôi. Hôm nay bị Dạ Hạo hai người hung hăng làm đủ, trong lòng của hắn nhẫn nhịn lão đại một cố khí, nơi nào còn có tâm tình đi nghe đố Lao giảng giải luyện đan, lại nói, hắn luyện đan toàn bộ nhờ học Nguyên bản cũng không có trông cậy vào đi theo đỗ lao học luyện đan. Hắn đến dược viên chính là vì làm một số đan dược, hiện tại mục đích đã tới, nhanh đi về tăng thực lực lên mới là đúng lý, cái này lớp sơ cấp bài danh chiến nhưng chỉ có 3 ngày. phạm giai lục cấp thực lực đều không thể trùng kích bài danh trước khi chiến đấu 10 sao. Cái kia phạm giai thất cấp đâu. Hắn cảm nhận được gáp lực cường đại, đi qua hôm nay việc này, hắn đối bài danh chiến càng thêm nóng bỏng. Trở lại tốt xá về sau, trực tiếp nuốt vào một khỏa tinh nguyên đan. Sau đó bắt đầu tu luyện, trong lòng có của hắn một cái chấp niệm, chỉ có thực lực mới có thể có đến tôn nghiêm. Đến tại cái gì con em thế tộc, hoang dân, toàn bộ đều là vô nghĩa, nếu là hắn có xem thường hết thảy thực lực, đây hết thảy đều là phù vân. Vì bài danh chiến, ô chí tất cả thể xác tinh thần toàn bộ đắm chìm trong trong tu luyện, hắn đặt giấc tâm, lấy phàm giai thất cấp thực lực, ngạo thị toàn bộ lớp sơ cấp. Vì thế, nếu là nam viên ngưng nguyên đan, nam viên tinh nguyên đan không đủ. Hắn thậm chí không tiếc hao phí châu quả cùng Thiên Sơn Tuyết Liên. Bài danh chiến thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ lớp sơ cấp bầu không khí cũng bắt đầu biến ngưng trọng lên, Sở Hữu có hy vọng trùng kích trăm người đứng đầu học viên cũng bắt đầu bế quan tu luyện, kỳ vọng tại sau cùng thời điểm có thể có đột phá. Đầu năm nay cấp ban thực lực quá mạnh, nghe nói phàm giai thất cấp cao thủ đều có mấy người, cái này để cho chúng ta sống thế nào? Ai, ai nói không phải đâu. Những năm qua phàm giai tứ cấp đều có thể trùng kích bài danh chiến trăm người đứng đầu. Năm nay phàm giai tứ cấp lại chỉ là báo danh cánh cửa, ta cái này phàm giai tam cấp chỉ có thể làm khán giả. Hai ngày này, lớp sơ cấp bài danh chiến thành tất cả mọi người nghị luận lời nói đề, năm nay bài danh chiến quan hệ đến linh vũ thí luyện danh nghịch phân phối, rất nhiều thế tộc yêu dị đệ tử đều gia nhập tiền đến. Theo tin đồn, không có phàm giai ngũ cấp thực lực, đều không có tư cách chiến đấu trăm người đứng đầu. Về phần bài danh chiến 10 vị trí đầu, chỉ sợ chỉ có những cái kia phàm giai lục cấp đỉnh phong trở lên thực lực mới có tư cách. Con em thế tộc thiên tài quá nhiều, chúng ta hoang dân bên trong thật vất vả ra một cái ô trí, lại đã sớm qua đặt nền móng tội tác, hiện tại lại bày ra linh vũ thí luyện, thật sự là sinh không gặp thời a Ô trí trước mấy ngày còn thả hào nôn, lần này bài danh chiến muốn xung kích 10 vị trí đầu, chỉ sợ sau cùng sẽ bại rất khó coi. Đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ tràng, tự cho là đánh bại tiêu hàn thế liền có thể vô địch, ta nghe ngóng, cái kia tiêu hàn thế chẳng qua là tiêu ra một cái hoàn khố mà thôi. Người ta gọi là can đảm lắm, có bản lĩnh ngươi cũng đánh bại một cái con em thế tộc nhìn xem. Tuy nhiên có rất ít người biết ô Chí thực lực bây giờ, nhưng không ai xem trọng hắn tại bài danh chiến bên trong biểu hiện. Dù sao, hắn mới vừa gia nhập linh vũ học viện thời điểm, thế nhưng là không có tu luyện qua. Cái này ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, cho dù tại thiên tài, lại có thể đạt tới trình độ nào. Các ngươi nói lần này bài danh chiến, ai có thể xếp số một. Đây là một cái vĩnh cửu tính lời nói đề, chỉ cần là bài danh chiến mãi mãi cũng không thể rời bỏ đệ nhất. Nhất định là Sở Hạo Thần, hắn nhưng là cựu sát tứ chất, đã là phàm giai thất cấp đỉnh phong thực lực, nghe nói chính đang trùng kích phàm giai bắt cấp. Đây cũng quá nguy tiền, Sở Hạo Thần mới bao nhiêu lớn, 13 tuổi phàm giai bắt cấp. Cái này còn để cho chúng ta điều ti sống thế nào? Sở Hạo Thần tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, chiến đấu kinh nghiệm không đủ, ta đoán sau cùng quán quân hẳn là quý hoàng tử, thân là trong hoàng tộc người, vô luận là chiến kỹ, công pháp Nguyên khí khẳng định đều là thượng thừa, không phải bình thường thế tộc tổ có thể sánh được. Dạ Hương Vân cũng không kém, huống chi còn là linh tu, đồng dạng cũng có phàm giai thất cấp thực lực, không nên quên, cùng dưới bợ, linh tu toàn thắng vũ tu. Đây chẳng qua là nhằm vào một loại vũ tu, Sở Hạo Thần, quý hoàng tử là bình thường vũ tu sao? Đám người tranh luận không nghỉ, hiện nay đã biết phàm giai thất cấp cao thủ chỉ có 3 người bọn họ, cũng là lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu. Trừ bọn họ ba cái phàm giai thất cấp cao thủ bên ngoài, Đám người thảo luận nhiều nhất thì là các đại thế tộc những cái kia phàm giai lục cấp đỉnh phong thiên tài. Tỷ Như Chu Gia Chu Viêm, Dạ Dạ Dạ Thất Lang, Nhiếp Gia Nhiếp Ngọc Lang, Sở Gia Sở Giật Kiếm, Tiêu Gia Tiêu Sán, Khâu Gia Khâu Minh ít các loại, đều là mười vị trí đầu đứng đầu nhân tuyển. Về phân Ô Chí, không có ý tứ, đám người trực tiếp đem hắn không để mắt đến. Ngày mai bài danh chiến liền muốn bắt đầu, Ô Chí chậm rãi từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, nam viên tinh nguyên đan chỉ là đem tu vi của hắn tăng lên tới phàm giai lục cấp hậu kỳ. Cách phàm dai thất cấp còn có rất lớn một khoảng cách. Thật phải vận dụng chu quả sao? Ô chí có chút bất đắc dĩ, tu luyện càng đi về phía sau càng là gian nan. Cho dù hắn có học phụ trợ, có thể 24 giờ không gián đoạn tu luyện, nguyên khí tích lũy cũng chậm rất nhiều. Không đến cuối cùng trước mắt, quyết không thể sử dụng chu quả. Hắn hạ quyết tâm, phục dụng một khỏa ngưng nguyên đan, Lần nữa tu luyện, bài danh chiến muốn tiến hành 3 ngày, bắt đầu 2 ngày chỉ là đào thải chiến. Bằng thực lực của hắn, hẳn là rất dễ dàng quá quan. Đúng lúc này, mông nạo cùng mẫn dương đẩy cửa tiền đến, hai người vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy lo lắng. Thế nào? Thựa như an hoàng liên. Ô trí treo kẹo nói. Đại ca, chúng ta đã đánh tra rõ ràng, lần này bài danh chiến, phàm giai thất cấp cao thủ lại có 4 người, mà phàm giai lục cấp đỉnh phong học viên càng là tiếp cận 20 người. Về phần phàm giai lục cấp trở lên học viên nhiều đến 50 người, phàm giai ngũ cấp gần 200 người. Đại ca, ngươi có lòng tin tiến vào trăm tên bên trong sao? Hai người đối ô Chí căn bản không ôm hy vọng, tại bọn họ cho rằng, ô Chí tu vi lại cao hơn, phàm giai ngũ cấp đỉnh thiên, đúng vậy trùng kích trăm người đứng đầu cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là cái gì mười vị trí đầu. Làm sao nói đâu? Ô Chí cười mắng, các ngươi đối ta giống như này không có có lòng tin. Lấy hắn hiện tại phàm giai lục cấp thực lực, tăng thêm hợp phụ trợ, lại có ảnh sát bí sách mang theo, vọt tới hai mươi vị trí đầu rất nhẹ nhàng, về phần mười vị trí đầu mặc dù có chút phiền phức, ngược lại cũng không phải là không được. Hướng chi, thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, chờ đến quyết chiến thời điểm, nhất định có thể vọt tới phạm giai thất cấp. đến lúc đó, đối thủ của hắn chỉ có chút ít ba, bốn người, đúng vậy trùng kích quán quân cũng không phải là không thể. Đại ca, nhanh lên nói với chúng ta nói, ngươi bây giờ là thực lực gì? Cũng cho chúng ta tăng thêm một chút lòng tin. Hai người vội vàng chạy đến ô Chí trước người, nịnh ngọt nói. Cái này, giữ bí mật. Ô Chí cười thần bí, đến lúc đó các ngươi tự nhiên năng nhìn thấy bất quá ta hướng các ngươi cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng chính là hai người mặt mũi tràn đầy thất vọng ngông ngạo càng là không nhịn được ô ta hiện tại liền rất thất vọng à chương 63 bài danh chiến khai mạc hô phàm giai lục cấp đỉnh phong đầy đủ một ngày này sáng sớm ô chí mở mắt ra sau chuyện thứ nhất đúng vậy kiểm tra tu vi của mình quả nhiên vọt tới phàm giai lục cấp đỉnh phong mà một ngày này chính là bài danh chiến bắt đầu ngày đầu tiên đi qua mấy ngày nay không gián đoạn tu luyện Hao hết tất cả đan dược, hắn rốt cục đem tu vi tăng lên tới học viên thê đội thứ nhất. Chỉ là đáng tiếc, mấy ngày nay chỉ lo tăng cao tu vi, ảnh sát thân pháp bỏ bê tu luyện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn nếu muốn tại bài danh tranh tài không hạ xuống người, đầu tiên ở trên cảnh giới liền không thể quá thấp, cho dù tốt kỹ xảo, tại cự đại thực lực sai biệt trước mặt, đều là trò cười. Tựa như hắn đối mặt Dạ Hạo thời điểm, tuy nhiên thân pháp của hắn quỷ dị khó lường, nhưng đối phương tùy ý một đạo công kích, liền để hắn mệt mỏi ứng phó. Sau cùng còn chật vật không chịu nổi. Tô Chí ba người tới lớp sơ cấp chỗ đại quảng trường, lúc này, nơi này sớm đã người đông nhìn nghìn, huyên náo không thôi, lớp sơ cấp có gần vạn học viên, chỉ sợ toàn bộ tụ tập ở đây, ngoài ra còn có một số trung cấp ban học viên cũng sẽ chạy tới tham gia náo nhiệt. Về phần cao cấp ban học viên, lớp sơ cấp bài danh chiến trong mắt bọn họ đúng vậy cho đùa, căn bản khinh thường lãng phí thời gian đến quan sát. Tô Chí hôm qua liền đã ghi danh, lúc này cũng chỉ có thể kẹp trong đám người chậm rãi chờ đợi mà tại cái kia đại quảng trường trung ương, càng là nhấc lên 10 tòa khổng lồ khiêu chiến đài, mỗi một tòa khiêu chiến đài bên trên có một tên lão sư làm trọng tài. Mau nhìn, Chu Viêm đến đây, hắn nhưng là lần này bài danh chiến 10 vị trí đầu đứng đầu. Theo người này ánh mắt nhìn, chỉ gặp Chu Viêm thần sắc cao ngạo, thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, dẫn theo Chu ra một đám người, hướng đại quảng trường đi tới. Đó là dạ thất lang, hắn cũng tới. Lại là một tiếng hô, tại đại quảng trường một bên khác, Dạ thất lang đồng dạng mang theo giúp một tay hạ đi tới, mũi của hắn triều thiên, tựa hồ toàn bộ quảng trường người đều không có thả trong mắt hắn, kiêu ngạo giống một cái đại công kê. Hoa, wow, sở giật kiếm A. Hắn tại hướng Chu Viêm đi đến, nghe nói bọn hắn đều đang theo đuổi dạ hương vân, hiện tại là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt A. Sở giật kiếm sinh vô cùng là tuân lãng, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười tự tin, bên hông treo trường kiếm, thần sắc rất là thông dong. Chu Viêm Nghe nói ngươi phát hiện một cái to lớn dược viên, thực vì chu gia tăng thể diện A. Sở Dật kiếm than thở nói ra, nhìn tư thái của hắn, tựa như là đang khen tán một cái văn bối. Vẫn khí mà thôi, tuy nhiên đó là ta cùng Hương Vân cùng một chỗ phát hiện, ngược lại không hoàn toàn là công lao của ta. Chu viêm đạm mặc nói, thần sắc ở giữa có chút đắc ý, nhất là nói đến Hương Vân hai chữ thời điểm, cắn đặc biệt nạo. Sở Dật kiếm sắc mặt lập tức gâm chầm xuống, lạnh hư một tiếng, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Vận khí vĩnh viễn chỉ là vận khí, đại biểu không được thực lực, chỉ có người mạnh nhất mới có thể xứng với hương vân. Ngươi liền tự tin như vậy, nhất định có thể thắng ta. Chu viêm bị hắn một kích, buộc phát ra khí tức cường đại, phàm dai lục cấp đỉnh phong thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Đến lúc đó đánh qua liền biết. Sở Dật kiếm đạm mạc cười cười, đột nhiên từ chu viêm bên người đi tới, đối với hắn tán phát khí tức, căn bản bất vi sở động. Chu viêm đồng tử co rụt lại, lạnh hừ một tiếng, đem khí thế thu liễm. Đúng lúc này, trong lúc này ở giữa lớn nhất trên đài hội nghị, lần lượt đi lên mấy tên láo sư, chỉ gặp trong đó một tên trung niên mặt đen láo sư lớn tiếng kêu lên, mọi người im lặng. Cương đại khí tràng hướng toàn bộ đại quảng trường kéo dài đưa tới, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. a, thanh âm này làm sao nghe được như vậy quân hai? Người này vừa nói, ô trí cũng cảm giác ở đâu nghe qua giọng nói của người này. Cái kia mặt đen láo sư hài lòng gật đầu, năm nay lớp sơ cấp bài danh chiến liền từ ta đặng công sơn đến chủ trì. Từ chư vị quán chủ phụ trợ, ta ở đây hứa hẹn, chắc chắn công bằng công chính tài quyết mỗi một trận đấu. Đặng Công Sơn giang Kinh quán tầng 2 quán chủ Ô Chí lập tức nhớ tới ở đâu nghe qua đạo thanh âm này, đúng là hắn lựa chọn huyện chân nguyên quyết thời điểm, tên kia dân dạy hắn quán chủ, tên của hắn vẫn là từ khâu nhược tuyết nơi đó nghe được đâu. Các vị học viên đều biết, năm nay bài danh chiến quan hệ đến Linh Vũ Thí Luyện 200 cái danh lạch, mà báo danh bài danh chiến lại có hơn 1.300 người, chúng ta chỉ tuyển trăm người đứng đầu Nói cách khác, chỉ có tiến vào trăm người đứng đầu mới có thể có đến linh vũ thí luyện danh ngạch. Những quy tắc này sớm đã định ra, Đặng Công Sơn chỉ là làm theo phép nói một chút mà thôi. Xếp tại 50 tên về sau có thể đạt được một cái danh ngạch, xếp tại 20 tên về sau có thể đạt được hai cái danh ngạch, xếp tại 10 tên về sau có thể đạt được ba cái danh ngạch, xếp tại đệ tứ danh về sau có thể đạt được năm cái danh ngạch, đệ tứ danh sáu cái danh ngạch, đệ tam danh bảy cái danh ngạch, hạng hai tám cái danh ngạch, đệ nhất danh chín cái danh ngạ mặt khác, phàm là báo danh học viên, mỗi người có thể đạt được một cái ngưng nguyên đan. Tiến vào trăm người đứng đầu học viên có thể đạt được ba khoa. Về phần tiến vào mười hạng đầu học viên, học viện còn có những phần thưởng khác, rất là phong phú à? Chư vị nhưng phải cố gắng. Đặng quán chủ một fan nói thẳng chúng học viên nhiệt huyết sôi trào, nhất là mười hạng đầu, khen thưởng có thể nói phong dày vô cùng. Không nói trước đông đảo thí luyện danh lệnh, đúng vậy cái kia mịt mờ những phần thưởng khác đều khiến người tâm động không thôi. Những cái kia có tư cách trùng kích 10 vị trí đầu học viên, từng cái kích động không thôi, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại quảng trường bên trong tỏ khắp ra hơn 10 đạo khí tức cường đại, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà toàn là phàm giai lục cấp đỉnh phong nguyên khí ba động. Ô trí sờ lên cái mũi, đồng dạng kích động không thôi, hắn là hoàng dân, cùng những cái kia con em thế tộc khác biệt, đối với học viện khen thưởng càng thêm động tâm. Hắn cố nén xúc động, quá sớm bạo lộ chính mình thực lực cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Đã không có người xem trọng hắn trùng kích 10 vị trí đầu, hắn vừa vặn bảo trì đê điều, đến lúc đó nhất phi trùng tiên. Đặng quán chủ rất là hài lòng nhìn lấy đây hết thảy, năm nay lớp sơ cấp thật là khiến người ta giật mình. Vậy mà hiện ra 4 tên phàm giai thất cấp thiên tài, bọn hắn ngạo thị quần hùng, tư chất nguyên tiên, học viện quyết định, miễn trừ bọn hắn đào thải chiến, trực tiếp tấn cấp trăm người đứng đầu, mọi người không có ý kiến chứ. Toàn trường yên tĩnh, không có có bất cứ người nào dám lên tiếng, phàm giai thất cấp à Cái kia là có thể trực tiếp tiến vào trung cấp ban thực lực, tại lớp sơ cấp đúng vậy nghịch thiên tồn tại, cho dù những cái kia phàm giai lục cấp đỉnh phong học viên cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn có tư cách miễn trừ đào thải chiến. Cái thế giới này ý tứ đúng vậy thực lực vi tôn, bốn người kia đã có thực lực kia, tự nhiên là nên hưởng thụ vốn có quyền lực. Rất tốt, cho mời lưu quý, Sở Hạo Thần, Dạ Hư Vân, Đan Dương chính bên trên chủ tịch hai. Theo đặng quán chủ nói xong, từ trong đám người đi ra bốn người, chậm rãi hướng trên đại hội nghị bước đi. Mọi người thấy bốn người kia, từng cái không ngừng hâm mộ, nếu là không có ngoài ý muốn, lần này bài danh chiến bốn người đứng đầu chính là bọn họ. Nói cách khác, hai trăm cái thí luyện danh lạch, còn chưa mở chiến liền bị phân đi ba mươi, mà còn lại người tham chiến, chỉ có thể đi tranh đoạt còn lại phía dưới chín mươi bốn cái bài danh. Cái kia đan dương chính là ai? Làm sao tử chưa nghe nói qua? Đan dương chính tướng mạo phổ thông, nhìn qua đi lên, không có bất kỳ cái gì đặc điểm, đứng ở trong đám người. Không khỏi liền sẽ bị người coi nhẹ rơi, nhưng lại ô trí lại âm thầm run lên, người như vậy mới là đáng sợ nhất, hắn đọc hiểu ánh sát bí sách, dạng này người chính là tốt nhất sát thủ. Đan Dương chính chỉ là một cái nhỏ thế tộc tử đệ, từ nhỏ đã biểu hiện ra siêu nhân nhất đẳng thiên phú tu luyện, Đan Dương nhà ra nhân vật như vậy, xem ra nhất định hương thịnh. Mẫn Dương hâm mộ nói ra. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Linh vũ thí luyện đại biểu cho phong phú tài phú, từ tình thế trước mắt đến xem. Hắn thấp nhất cũng có thể lăn lộn cái đệ tứ danh, cái kia chính là sáu cái thí luyện danh người ta. Chương 64, ba cái giác rưỡi. bốn tên phàm giai thất cấp học viên, theo thứ tự ngồi tại chủ tịch thai bên cạnh, có thể thấy rõ 10 tòa khiêu chiến đài toàn bộ chiến đấu. Thiên đẳng quốc hoàng tử Lưu Quý ngồi ở chủ vị, trên mặt của hắn duy trì nụ cười ấm áp, nhìn rất là nho nhã, cho người ta một loại cảm giác hòa hợp, trong mắt khi thì thoáng hiện một cố cường đại tự tin. Sở hạo thần ngồi tại Lưu Quý dưới tay, chỉ có 13 tuổi hắn. Nhìn rất là non nớt, trên mặt tuy nhiên duy trì nghiêm túc, lại cho người ta một loại buồn cười cảm giác, nhưng là cảm thụ trên người hắn tán phát khí tức cường đại, không có người sẽ thật đem hắn xem như tiểu hải tử. Đan Dương Chính, một cái phổ phổ thông thông lủi bại con em thế tộc, nhìn qua không có bất kỳ cái gì đặc sắc, hắn cho người cảm giác đúng vậy phổ thông, cùng Lưu Quý ba người ngồi cùng một chỗ, đám người sẽ không tự chủ được không chú ý hắn. Đây cũng là để Ô Chí Kiên kỵ nguyên nhân, một người bình thường, lại có thể siêu việt Đông Đạo học viện tu luyện tới phạm giai thất cấp, dạ hương vân ngồi tại dưới nhất thủ, trên người nàng tỏ khắp ra mùi thơm tại toàn bộ trên đài hội nghị phiêu đảng, dẫn tới ánh mắt của mọi người, đám người âm thầm tán thưởng đàn dương chính vận khí tốt, có thể cùng mỹ nữ như thế ngồi cùng một chỗ. Tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, ta tuyên bố, bài danh chiến chính thức bắt đầu. Đặng Công Sơn đứng lên, lớn tiếng kêu lên, theo hắn nói xong, toàn bộ đại quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên. Bài danh chiến quy tắc rất đơn giản. Sở hữu người dự thi cùng chia 10 tổ, mỗi tổ ít nhất trăm người, tại 10 cái khiêu chiến đài đồng thời cạnh kỹ. Mỗi cái khiêu chiến đài nhiều nhất quyết ra 10 tên người chiến thắng, cũng chính là bài danh chiến top 100, sau cùng tăng thêm lưu quý 4 người, quyết ra top 100 bài danh. Mỗi người dự thi có trăm lần chiến đấu cơ hội, lấy thắng lợi số lần định thứ tự, nếu là trăm cuộc chiến đấu toàn nếu thắng, trực tiếp tiến vào top 100. Trên nguyên tắc, khiêu chiến đài bên trên không cho phép xuất hiện tử vong, chỉ cần một phương nhận thua. Một phương khác không đến tiếp tục công kích, nếu không hủy bỏ tư cách tranh tài. Quy tắc rất đơn giản, tổng thể tới nói cũng coi như công bằng, chỉ cần ngươi có thực lực, cho dù không cách nào chiến thắng tất cả đối thủ, cũng có cơ hội tiến vào trăm người đứng đầu. Tất cả phân tổ đều là ngẫu nhiên tiến hành, đương nhiên, cũng không có khả năng xuất hiện loại kia rất nhiều thực lực mạnh học viên, tụ tập tại một cái khiêu chiến đài tình huống, mỗi cái khiêu chiến đài bên trên học viên thực lực, tầng thứ cảm giác vẫn là rất mạnh. Tô Chí Châu tổ là đệ bát khiêu chiến này. Theo biển người, ba người đi tới đệ bắt khiêu chiến đài bên cạnh. Đúng là đen như chó, vậy mà cùng tiêu sán tên biến thái kia phân đến một tổ, ta cùng hắn đánh tám lần, nhiều lần bị hắn hoàn ngược. Dù sao có mười cái danh ngạch đâu, bỏ đi một cái tiêu sán, không phải còn có chín cái sao. Ngươi biết cái đấy gì, ta vừa mới nhìn đến dạ thất lang cũng kẹp ở tám tổ trong đám người, bây giờ còn có tám cái danh ngạch. Ô trí hướng hai người kia nhìn lại, vậy mà đều là phàm giai lục cấp tu vi. Sắc thực có trùng kích tiểu tổ mười vị trí đầu thực lực. Các ngươi không nên quá lạc quan, ta nghe nói đặng cắt cũng tại tám tổ. Không phải đâu. Có thể hay không đừng như thế hố, nói như vậy, chẳng phải là chỉ còn lại có bảy cái danh ngạch rồi. Mấy người sắc mặt nghiêm túc, cảm nhận được áp lực cường đại. Mấy vị, mạng muội hỏi một chút, cái kia đô cắt là người phương nào? Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ô chí tuy nhiên tự tin, nhưng là hiểu rõ hơn một số đối thủ tình huống, tóm lại là tốt. Người là ai? Một cái phàm dai ngũ cấp rất rưởi, có tư cách gì nói với chúng ta. Một người trong đó tùy ý quét ô Chí một chút, khinh thường nói. Ô Chí bởi vì tu luyện ảnh sát bí sách, biểu hiện ra thực lực chính là phàm dai ngũ cấp. Cút! Một người khác trực tiếp không nhịn được quát, trong lòng của hắn đang khó chịu đây. Ô Chí lông mày dương lên, vừa muốn phát tác, mông ngạo ở bên cạnh lại không vừa mắt, chỉ gặp hắn trứng mắt, đỏ lên mặt kêu lên, không phải liền là hướng các ngươi nghe ngóng một người sao. Làm gì như thế hung ác? Thực lực mạnh thì ngon sao? Thực lực mạnh liền có thể xem thường người sao? Ba người tựa như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua mông nạo, một trận cười ha ha, một cái phàm giai cấp 2 giấc rưỡi, vậy mà chạy tới chất hỏi chúng ta. Ngươi là dũng cảm hay là ngu ngốc a? Tiểu tử, nhớ kỹ, cái thế giới này thực lực đúng vậy trời, ta có thực lực, tại sao phải để mắt ngươi một cái phàm giai cấp 2 giấc rưỡi? Bạch Dương, cùng loại này giấc rưởi nói lời vô dụng làm gì? chúng ta vẫn là tốt tốt thương lượng một chút bài danh chiến sự tình đi ba cái rất rưởi nói người nào ô trí lạnh lùng nói chuyện của tôi dốt net http ba người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống bọn hắn cẩn thận đem ô trí trên dưới đánh giá mấy lần không sai à đúng là phàm gia ngũ cấp rất rưởi thế nhưng là hắn sao dám mắng bọn hắn bọn hắn nhưng là phàm gia lục cấp cao thủ tiểu tử ngươi cũng là tám tổ người dự thi a rất tốt ngươi tru thúc đại gia nhớ kỹ ngươi gương mặt này tuy nói khiêu chiến đài bên trên không cho phép giết người, lại không có nói không có thể đem người đánh cho tàn phế. Ha ha, còn có ngươi cậu thả bảo đảm đại gia, hắc hắc, đừng để ta tại khiêu chiến trên đài gặp được ngươi, bằng không, bóp nát ngươi đổ trứng mềm. Ba con rồi mà thôi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, ngươi, heo ăn đúng không, nói cho ta biết ngươi biết đố cắt tin tức. Ô trí không nhịn được, trực tiếp tản mát ra phàm dai lục cấp đỉnh phong khí tức, hướng ba người ép tới, hắn chỉ một người trong đó, lạnh giọng ra lệnh Ngươi, ngươi, ngươi là lục cấp đỉnh phong? Làm sao có thể? Khí tức cường đại để ba người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Ô Chí, tựa như gặp quỷ, trên trán đứa ra đổ mồ hôi, bọn hắn không nghĩ tới tùy tiện gặp được một người đều là lục cấp đỉnh phong, cái này còn để bọn hắn sống thế nào a? Nói nhảm nhiều quá, nếu không nói trực tiếp phế bỏ ngươi nhóm. Ô Chí hung trừng mắt, hung tợn kêu lên. Tha mạng, tha mạng, chúng ta biết đến cũng không nhiều. Chỉ là nghe nói hắn là phàm giai lục cấp đỉnh phong thực lực, có chút điên, có hy vọng trùng kích bài danh trước khi chiến đấu mười. Ô chí nhữ nhữ mày, cút! Ba người như được đại xá, tựa như chó nhà có tang, hoảng sợ chạy thủ mạng. Đại ca, ngươi! Ngươi đã phàm giai lục cấp điên phong. Mông nạo hai người mặt mũi tràn đầy xinh đốc, thần sắc có chút kinh hỉ có chút hâm mộ, càng nhiều vẫn là kính nể ân may mắn mà thôi, các ngươi sớm tối cũng sẽ có một ngày này. Ô chí cười cười Cũng không muốn làm giải thích quá nhiều Đạt được ô trí căn cứ chính xác thực Mong nào hai người kích động không thôi Nguyên bản bọn hắn nghe nói ô trí muốn Xung kích bài danh trước khi chiến đấu 10 Cho là hắn là của ngôn Không nghĩ tới vậy mà thật sự có trùng kích 10 vị trí đầu thực lực Đồng thời, hai người cũng cảm thấy phi thường tiêu ngạo Đây chính là bọn họ đại ca Càng là đối với ô trí đằng sau câu nói kêu kiên định không thôi Tư chất của bọn hắn đi qua hàn tùy thạch nũ dịch thối luyện Đã không thua cho người khác Chỉ cần bọn hắn chịu nỗ lực Chớ nói Phạm Giai thất cấp, đúng vậy tấn thăng nhân Giai cũng không phải là không được. Lòng của hai người bên trong không ngừng kích động. Ba tên Phạm Giai lục cấp cao thủ sao? Tiểu tổ 10 vị trí đầu sẽ không có vấn đề. Ô trí trong lòng suy nghĩ một lát, đối tiểu tổ chiến triệt để yên lòng. Trận chiến đầu tiên, bước dung đối chiến cầu thả bảo đảm. Khiêu chiến đài bên trên, thiên kia trọng tài lao sư quát lớn. Một bóng người từ trong đám người vọt lên, tựa như xuyên hoa hồ điệp, nhảy tới khiêu chiến đài bên trên ánh mắt của hắn đắc ý các khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, chính là mới vừa rồi bị ô Chi dạy dỗ cậu thả bảo đảm. một bên khác, một tên hùng tráng thiếu niên chậm rãi đi bên trên khiêu chiến chiếnải khí thế mười phần. ha ha, một cái phàm giai cấp 4 rất dễ, thức thời mình lăn xuống đi, miễn chịu đau khổ. cậu thả bảo đảm xem xét bước dũng thực lực, trực tiếp cười ha ha, thần sắc rất là phách lối. Ô Chi âm thầm lắc đầu, cái này cậu thả bảo đảm thật đúng là không nhớ lâu, vừa mới ở trước mặt hắn ăn đau khổ, trong nháy mắt liền quên hết rồi sạch sẽ xem trưởng bước dũng giận dữ thực lực của hắn tuy nhiên không bằng đối phương lại phi thường dũng mãnh trực tiếp hướng cầu thả bảo đảm nhao tới chỉ là đáng tiếc cả hai thực lực sai biệt quá lớn cầu thả bảo đảm thậm chí đều không coi trốn tránh trực tiếp cùng bước dũng cứng đối cứng một quyền đem đánh xuống lôi đài trọng tài lao sư mí mắt đều không có nhát một chút nói thẳng cầu thả bảo đảm thắng đệ nhị chiến bồ sương đối chiến ô Chí vừa nghe đến tên của mình ô Chí trong mắt thông suốt bắn ra một đạo tinh quang Nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Trương 65, một quyền bại địch. Chiến thắng đối thủ, Nguyên Vốn còn muốn tiếp tục đắc chí một hồi cầu thả bảo đảm, vừa nhìn thấy Âu Trí hướng khiêu chiến đài đi tới, bị hù khẽ run rẩy, vội vàng nhảy xuống khiêu chiến đài. Âu Trí, lại là Âu Trí. Nghe nói hắn đã từng phát ngôn mưa bãi, muốn sung kích bài danh trước khi chiến đấu 10, không biết hắn đến cùng có gì thực lực. Một cái không biết tự lượng sức mình hoang dân, hôm nay đúng vậy hắn lộ ra nguyên hình thời điểm Cung vọng là phải trả giá thật lớn, bồ sương nhưng là phàm dai ngũ cấp cao thủ, là bồ gia thiên tài, cũng không phải tiêu hẳn thế loại rác rời kia, nhìn ô trí như thế nào qua cửa ải này. Ô trí chậm rãi đi bên trên khiêu chiến đài, thần tình lạnh nhạt quét mắt một phen đám người, đột nhiên cười một tiếng, làm sao? Cái kêu kêu cái gì bồ sương, không phải là từ bỏ trận đấu a? Hừ! Một tiếng hừ lạnh âm thanh tại mọi người vang lên bên hai, tiếp theo, chỉ thấy đám người bên trong vọt lên một bóng người. Tốc độ cực nhanh xông lên khiêu chiến đài. Thân pháp của hắn phiêu dật, nhảy đến khiêu chiến đài về sau, mũi vẻnh lên trời, thậm chí nhìn cũng không nhìn Ô Chí một chút, đối với Ô Chí, cái kia là hoàn toàn xem thường. Ô Chí lông mày dương lên, một nhìn đối phương chỉ có phàm giai ngũ cấp thực lực, khóe miệng cong lên, trong nháy mắt đã mất đi tất cả hào hứng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể thật tốt đánh nhau một trận đây. Không cần chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian đánh qua. Cái kia trọng tài lão sư gặp hai người đứng đấy bất động. Vội vàng quát lên nói, hừ, trực tiếp nhận thua đi, phàm giai ngũ cấp rất rưỡi, nếu để cho ta xuất thủ, ngươi sẽ chết rất khó coi. Bồ sương tiêu căng nói ra, lô mũi nhấp cao hơn. Dưới đài, cậu thả bảo đảm ba người nghe được bồ sương, nhìn lẫn nhau một chút, bắp thịt trên mặt không ngừng rút động, sau đó rất là đồng tình quét bồ sương một chút. Con rùi đúng vậy con rùi, ngươi không tú sự kiêu ngạo của ngươi sẽ chết sao. Đậu bỉ, ô chi chán ghét mắng, sau đó không nhịn được phất phất tay cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, sử xuất công kích mạnh nhất đến đánh ta. Cái gì? Bồ sương rốt cục nhìn về phía ô Chí, tuy nhiên sắc thực mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn cũng không nghĩ tới, ô Chí vậy mà so với hắn sẽ còn trăng bước. Cái này ô Chí quả nhiên vẫn là nhất quán cuồng vọng, vậy mà treo chọc lên bồ sương tới, lần này có trò hay để nhìn. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP. Dưới đài vây xem học viên đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Duy chỉ có ngông ngạo hai người đối ô trí tự tin hơn gấp trăm lần, các ngươi hiện tại liền có thể kình cười a, chờ sau đó biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Ngươi cái này rác rưởi lại dám như thế xem thường ta, ta muốn phế bỏ ngươi. Bồ xương nổi giận, khí tức cường đại phá thể mà ra, cả người tựa như là một đầu tức giận kim cương, huy quyền hướng ô trí đập tới. Vô địch kim cương quyền, quyền thế hung mãnh, ẩn chứa bá đạo huy thế, tại quyền này lôi kéo dưới, bồ xương khí tức giống như sơn nhạc. Trên mặt càng là bày ra nhất tầng nguyên nghiêm, cùng vừa rồi phách lối hoàn toàn hai loại. Thật sự là phiên phức, một chiêu phân thắng thua đi. Ô trí không nhịn được nói. Hắn đứng tại chỗ bất động, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm bồ sương quyền thế, đại hắn liền muốn vọt tới phụ cận thời điểm, từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ hung thú như vậy khí tức, thẳng hướng bồ sương quần quần quần tới. Chân phách quyền. Ô trí tiến lên trước một bước, hai mắt nổ bắn ra đường đạo tinh quang, hung mãnh. Bá đạo một quyền trực tiếp nên đón bổ xương nắm đấm quanh kích tới. Bằng một tiếng vang vọng truyền đến, hai người nắm đấm kích cùng một chỗ, quyền pháp của bọn hắn đều là lấy hung mãnh. Bá đạo làm chủ, lần này đụng kích trực tiếp mang theo trùng quanh nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, mãnh liệt phong bạo đem ô trí góc áo thổi đến hoa hoa tác hưởng. Hắn đơn tay vắt chéo sau lưng, nguy nhưng bất động đứng tại chỗ, rất có một cỗ tông sư phong phạm. A một bên khác, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên thậm chí còn kèm theo xương vỡ vụn âm thanh. Tiếp theo, một bóng người hướng khiêu chiến đài bên ngoài ném bay ra ngoài. Đồng dạng uy man bá đạo quyền pháp, nhưng là tại khác biệt cảnh giới thôi thúc dưới, sinh ra uy lực không thể so sánh nổi. Bồ xương hoa lệ bại hoàn toàn, không có chút nào lo lắng. Ách! Dưới đài vây xem học viên kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy đây hết thảy, không thể tin được dùng sức rủi rủi con mắt. Đã nói xong nghiền ép đâu, đã nói xong ngược sắt đâu, nghiền ép xuất hiện, ngược sắt cũng xuất hiện nhưng là kết quả lại hoàn toàn cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau. Bồ xương vậy mà bại, mà lại bại triệt để như vậy, cái này ô trí thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Đám người lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời cảm thấy tâm lý nhiều một tầng bóng ma. Ô trí lần nữa đánh bại một tên con em thế tộc, hơn nữa còn là một tên công nhận thiên tài, lần này, hắn tựa hồ càng thêm nhẹ nhõm. Con em thế tộc vô pháp tiếp nhận sự thật này, ô trí chỉ là một cái đê tiện hoang dân A, làm sao có thể nhiều lần chiến bại thế tộc thiên tài. Những cái kia con em thế tộc cẩn thận phân tích ô trí thực lực, sau cùng càng là cho ra một cái làm bọn hắn hô hấp dồn dập sự thật, ô trí thực lực, thâm bất khả chắc, thâm bất khả chắc a. Lúc này, đám người lại nghĩ tới ô trí tại khai chiến trước của ngôn, chúng kích bài danh trước khi chiến đấu mười. Điều này chẳng lẽ thật chỉ là của ngôn sao? Đám người bắt đầu giao động. Tại đệ bát khiêu chiến đài biên giới một cái góc chỗ, một tên nhìn như chán nản thiếu niên, trong tay cầm một cái bầu rượu, còn buồn ngủ tựa ở trên cây cột. Ánh mắt của hắn, Meli, thỉnh thoảng hướng miệng bên trong rội lên một thanh liệt biểu. Ngay tại ô Chí sử xuất chân Phách Quyền thời điểm, cái kia cặp mắt vô thần đột nhiên bắn ra một vòng hàn quang, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, cả người lại nặng về Meli. Cái kia tựa hồ là chân Phách Quyền, lại có chút không giống, chẳng lẽ hắn tu luyện cũng là Huyễn chân nguyên quyết hay sao? Đại quảng trường trên đài hội nghị, tàng kinh quán tầng thứ nhất liêu quán chủ đột nhiên khẽ di một tiếng, nữ mày, hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Chân Phách Quyền, đặng quan chủ đặng quan chủ, ngươi nhìn tiểu tử kia thi triển chính là không phải chân phách quyền. nô, no, cái gì? chân phách quyền. đặng công sơn bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, nghe xong chân phách quyền ba chữ, thật giống như bị kim đâm cái mông, thoáng một chút đứng lên, sau đó theo liêu quán chủ ánh mắt hướng đệ bát khiêu chiến đài nhìn lại. chỉ là đáng tiếc, hắn ngoại trừ nhìn thấy bổ xương bị ô trí một quyền đánh bay ra ngoài bên ngoài, cũng không nhìn thấy hắn thi triển chân phách quyền. tiểu tử này có chút quen mắt. đặng công sơn thì thào một tiếng. Làm thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua Âu Chí. Đáng tiếc, đối thủ của hắn quá yếu, ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi. Liêu quan chủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Chỉ cần trận đấu còn đang tiến hành, liền không sợ nhìn không ra. Đặng Công Sơn rất là khẳng định nói, hai mắt một cái chấp mắt nhìn chầm chầm vào Âu Chí. Âu Chí thắng, đệ tam chiến bắt đầu. Âu Chí đột nhiên đi xuống khiêu chiến đại, chiến đấu như vậy với hắn mà nói, bây giờ không có tính khiêu chiến. Chúng người dự thi ánh mắt theo ô trí bước chân mà di động, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kiềng kỵ cùng lo lắng, để bắt khiêu chiến đài nguyên vốn là có ba tên phàm giai lục cấp đỉnh phong tồn tại, hiện tại lại thêm một cái thâm bất khả chắc ô trí, cái kia cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Đại ca, ta liền biết, ngươi nhất định có thể thắng. mông nạo hưng phấn nói. Nói nhảm, cái kia bồ xương chỉ là một cái phàm giai ngũ cấp rắc rưỡi, há lại đại ca đối thủ. Mẫn dương trận nhìn mông nạo một chút. Ha ha. Phàm giai ngũ cấp ở trong mắt ngươi cũng thành rác rưởi rồi. Không tệ, nhãn giới biên cao. Âu Chí cười ha ha. Mẫn Dương sắc mặt có chút đỏ, chính hắn đều vẫn chỉ là một cái phàm giai tam cấp rác rưởi, có tư cách nào nói người khác? Chỉ gặp hắn ngượng ngùng nói ra, đây không phải cùng đại ca ngốc lâu mà. Đại ca, ngươi là không thấy được. Vừa rồi những người này biểu lộ thực sự quá đặc sắc, cái kia cái cẩm đều nhanh kinh điệu. Mông Nạo vẫn tại cái kia liễu lo không ngừng, thần sắc vô cùng hưng phấn. Hắn cũng là hoa dân. Đối những cái kia con em thế tộc rất không có hảo cảm. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, một canh giờ không đến, vòng thứ nhất liền kết thúc. Đối với chúng người dự thi thực lực, hắn cũng có sơ bộ hiểu rõ. Trong đó có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, không ai qua được dạ thất lang tiêu sán cùng đặng cắt ba người. Bất quá, cái này vòng thứ nhất chiến đấu, bọn hắn đối thủ đều rất yếu, cũng không thể nhìn ra cụ thể thực lực. Chương 66, Phong Thần Thối Thật nham chán A. Chiến đấu kế tiếp đều là thắng giả cùng thắng giả đối chiến. Lấy nhanh chóng quyết ra tiểu tổ người mạnh nhất, ô trí vòng thứ 2 vận khí không tệ, gặp được một cái phảm giai cấp 4 học viên, nhẹ nhõm chiến thắng. Lãng phí thời gian là một loại đáng xấu hổ hành vi, vẫn là đem hám thần quyết phụ lên đi. Hắn đem hám thần quyết mở ra tự động luyện công, sau đó lại đem trò chơi ra tốc điều đến 1.8 lần. Không có cách, hắn linh tu tư chất quá kém, chỉ có tại trò chơi ra tốc phụ trợ dưới, đem linh tu tư chất tăng lên tới tam sát, hắn mới có thể cảm giác được hám thần quyết tại tiến bộ. bất quá. Theo tu luyện ra nguyên linh khí càng nhiều, trò chơi ra tốc độ xuất liền có thể rộng cao hơn, nói như vậy, liền có thể đem linh tu tư chất tăng lên, gia tốc hám thần quyết tu luyện. Cả hai đều là hỗ trợ lẫn nhau. Vòng thứ ba, thứ mười chiến, nhiếp ngọc thần đối chiến ô trí. Hô! Trọng tài lao sư lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, toàn bộ đệ bắt trọn xung quanh chiến đài lập tức an tĩnh lại, rất nhiều người hô hấp đều trở nên to khỏe, tùy theo mà đến thì là hương phấn cùng chờ mong. Nhược Ngọc Thần nhưng là phàm giai ngũ cấp đỉnh phong cao thủ, phong thần tối càng là tu luyện tới tiểu thành, cho dù là một loại phàm giai lục cấp cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lần này Ô Chí gặp được đối thủ, rất nhiều con em thế tộc đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lấy bài danh chiến quy tắc, chỉ cần liên tục 3 lượt chiến thắng đối thủ, trên cơ bản tiểu tổ 10 vị trí đầu liền định ra tới, mặc dù có ngoài ý muốn, cũng chỉ là 2 3 cái mà thôi. Phía trước hai trận chiến Ô Chí căn bản cũng không có xuất toàn lực. Để cho người ta nhìn không thấu, Nhiếp Ngọc Thần tuy nhiên lợi hại, không nhất định chính là Ô Chí đối thủ. Ô Chí thế nhưng là tuyên bố trùng kích 10 vị trí đầu, nếu là ngay cả Nhiếp Ngọc Thần đều đánh không lại, hắn có tư cách gì trùng kích 10 vị trí đầu? Một trận chiến này Ô Chí tất thắng. Lấy hắn đánh bại Bồ Sương một quyền kia hung mãnh cùng bá đạo, Nhiếp Ngọc Thần không nhất định có thể tiếp được. Cũng không phải là tất cả mọi người không coi trọng Ô Chí, phía trước hai trận chiến hắn đã biểu hiện ra thực lực cường hãn, thắng được một số fan Đại ca nhất định được. Mông ngạo hai người đối ô trí ngược lại là lòng tin hoàn toàn. Bọn hắn rất muốn cùng người khác chia sẻ một chút tâm tình của mình, nhưng cũng biết không có mấy người sẽ tin tưởng bọn họ. Hy vọng một trận chiến này có thể bước ra người toàn bộ thực lực. Huyễn chân nguyên quyết tu luyện giả. Ánh mắt mê ly đặng cất rót một ngụm rượu lớn, thấp giọng lẩm bẩm nói: Trân Phách Quyền sao? Đến cùng phải hay không? Trên đài hội nghị, Đặng Công Sơn cũng đang chú ý đệ bát khiêu chiến này, Càng hoặc là nói, hắn đang chăm chú ô trí. Trên mặt của hắn có một vẻ lạc tịch cùng đau thương, trong mắt hiện đầy thống khổ. Tựa hồ xa vào đến trong hồi ức. Ô Chi đứng tại khiêu chiến trên đài, nhẹ nhõm nhìn chăm chú lên đối thủ của mình. Đó là một cái kiên nghị người, mặt mũi tuấn lãng, ngây ngô, hiện đầy tự tin và lạnh lùng. Hắn biết, đây cũng là một người kiêu ngạo. Nhưng là hắn lại cùng bùa xương khác biệt, niềm kiêu ngạo của hắn là nội liễm, là xây dựng ở thực lực cường đại phía trên. Ngươi rất không tệ. Ô Chi tán thưởng nói nói, nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta trực tiếp nhận thua đi. Nghe được ô chí phía trước câu nói kia, Nhiếp Ngọc Thần còn có chút tự đắc, nhưng là câu nói kế tiếp vừa ra, trên mặt của hắn trong nháy mắt bò đầy tức giận. Người tuy nhiên rất mạnh, nhưng là muốn thắng ta, không có dễ dàng như vậy. Nhiếp Ngọc Thần tức giận kêu lên, hắn nhưng là Nhiếp gia thiên tài, cùng Nhiếp Ngọc Lang cùng xưng là Nhiếp gia so ngọc, hắn tuy nhiên chỉ có phàm giai ngũ cấp cảnh giới đỉnh cao, nhưng là hắn lại so Nhiếp Ngọc Lang nhỏ 4 tuổi, năm nay mới 12 tuổi, thậm chí so Sở Hạo Thần còn nhỏ một chút tuổi. Theo hắn nói xong, khiêu chiến đài bên trên bỗng nhiên lên nhất trận phong, gió này thổi hào không lý do, cũng rất thuận theo quay trung quanh tại nhiếp ngọc thần trung quanh, để hắn nhìn có một loại lâng lâng cảm giác. Nhiếp gia phong thần thối sao? Ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút. Âu trí lông mày dương lên, nhiều hứng thú nhìn qua nhiếp ngọc thần, mặc cho đối phương hành động, gió xoáy. Nhiếp ngọc thần mở trừng hai mắt, trên thân đột nhiên tản mát ra khí tức cường đại, phiêu giật mà linh động, thân ảnh của hắn bỗng nhiên mà động, mang theo đạo đạo khí lưu lập tức bật lên đến giữa không trung, cả người đều rất giống hóa thành gió xu hãy, một đôi chân cao tốc xoay tròn, hướng Ô Chí Quân giết tới. Quả thật có chút môn đạo, tuy nhiên loại trình độ này công kích còn không đả thương được ta. Ô Chí nhẹ nói nói, thân hình của hắn nhoáng một cái, Huyễn Chân Bộ triển khai, thân thể nhanh chóng mơ hồ xuống tới, mang theo đường đạo tàn ảnh, theo gió xoáy mà động, kéo một đạo thật dài hư ảnh, Nhất Ngọc Thần Toàn Phong Thối căn bản là không có cách đụng phải hắn. Huyễn Chân Bộ, đây là Huyễn Chân Bộ Hàn tu luyện đúng là Huyễn Chân Nguyên Quyết, làm sao có thể? Ta một mực chấn thủ Tàng Kinh Quán tầng 2, gần nhất 2 năm không có người lựa chọn Huyễn Chân Nguyên Quyết ta. Vừa nhìn thấy Ô trí Bộ Pháp, trên đại hội nghị Đặng Công Sơn kinh hãi toàn thân run rẩy, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Không đúng, ta nhớ được nửa tháng trước, một cái không có tu luyện qua tiểu tử lựa chọn bộ công pháp kia. Đặng Công Sơn đột nhiên kịp phản ứng, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, cả người lập tức ngốc trệ. Lúc ấy cái kia không biết tốt xấu tiểu tử Đúng vậy, hôm nay khiêu chiến đài bên trên Âu Chí, cái này sao có thể? Đặng Công Sơn nhận ra Âu Chí, lại càng thêm không thể tin được. Huyền chân nguyên quyết cực khó tu luyện, chủ yếu đúng vậy loại kia chân huyễn khó phân biệt huyễn cảnh, chớ nói một cái không có tu luyện qua tiểu tử, liền là phàm giai ngũ cấp trở lên võ giả, đều không nhất định có thể chịu đựng lấy loại kia như đúng như huyễn chẳng cảnh. Hắn đối huyền chân nguyên quyết thực sự quá quen thuộc, nữ nhi của nàng bởi vì tu luyện huyền chân nguyên quyết, hiện tại còn đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong. Đến nay không có tỉnh táo lại, mà con của hắn vì tìm tới cứu tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ biện pháp, không để ý sự phản đối của hắn, cũng dứt khoát tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết, từ đó trở nên điên. Một cái không có tu luyện qua người, vậy mà chống đỡ huyễn cảnh, hơn nữa còn tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong, tăng lên tới cảnh giới như thế, Huyễn Chân Nguyên Quyết quả nhiên không tầm thường. Đặng Công Sơn ánh mắt phức tạp, vẫn khó nén chấn kinh chi sắc. Hắn một đôi nữ không có luyện thành công pháp, bây giờ lại bị một cái không có tu luyện qua người mặc danh kỳ diệu luyện thành, sự thật thật như thế khó liệu. Đồng thời, hắn lại có chút nóng bỏng, Ô Kỳ đã luyện thành Huyễn Chân Nguyên Quyết, tất nhiên đối cái kia viễn cảnh đã hiểu rõ rất sâu, nữ nhi của nàng chẳng phải là được cứu rồi. Nghĩ đến đây, Đặng Công Sơn lập tức ngồi không yên, hận không thể lập tức vọt tới đệ bát khiêu chiến đài, đem Ô Kỳ chói đi về nhà. Chấn định, chấn định, hiện tại bài danh chiến đang tiến hành, tối đi tìm hắn cũng không mượn. Đặng Công Sơn ép buộc mình ngồi xuống, tuy nhiên lại không cách nào che giấu trên mặt kích động. Phong thần thối chỉ phong trung kính thảo, nhiếp ngọc thần mắt thấy toàn phong thối không làm gì được ô trí, gầm kết liên tục, rốt cuộc xử xuất nhiếp ra tuyệt kỹ. Gió xoáy lập dừng, nhiếp ngọc thần chân phải điểm chỉ ô trí, sau một khắc hắn đống nhiên mà động, cả người chấm dứt nhanh tốc độ hướng ô trí công kích đi qua, giống như lưu tinh truy, mang theo trận trận gió gào gét. So tốc độ sao? Huyễn chân bộ, ô trí không sợ nhất đúng vậy cùng người so tốc độ, tại 1.8 lần trò chơi ra tốc phụ trợ dưới, Huyễn chân bộ thi triển đến cực hạn. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ ảo ảnh, như thật như ảo, cùng nhếp ngọc thần quân Quyết lấy nhau. Thật nhanh tốc độ, đến cùng người nào thắng. Thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ, nếu là chỉ luận tốc độ, hai người này tuyệt đối có thể ngạo thị lớp sơ cấp. Thôi đi, nói như ngươi vậy đem nhếp ngọc lang đưa ở chỗ nào. Tu vi của hắn thế nhưng là so nhếp ngọc thần cao hơn một cái đại cảnh giới. Cái này nhếp ngọc thần tốc độ thật nhanh, đại ca có thể thắng sao. Lúc này. Cho dù là mông nạo hai người cũng bắt đầu vì ô Chí lo lắng. Chỉ có trình độ như vậy sao? Đã như vậy, vậy thì kết thúc đi. Ô Chí lành lạnh âm thanh tại nhiếp ngọc thần vang lên bên thai, đồng thời cũng truyền vào chung quanh trong thai của mọi người. Tất cả mọi người là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, tình cảnh như thế, ô Chí lại còn biểu hiện như thế nhẹ nhóm. Chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Đám người bắt đầu mong đợi, cái kia nhiếp ra thế nhưng là an liếu quận lớn nhất thế tộc, nếu là ô Chí đánh bại nhiếp ngọc thần cái kia thật đúng là người tiên ta không làm gì được ngươi ngươi cũng tương tự không làm gì được ta nhiếp ngọc thần tức giận quát lên nói đối với ô trí tốc độ rất là bất đắc dĩ thật sao ô trí sùi cười một tiếng một vòng hàn quang chợt hiện đột nhiên hướng nhiếp ngọc thần vọt tới chính là toàn phi đao phi đao tại ô trí đặc biệt thủ pháp giới mượn nhờ cường đại nguyên khí nhanh như thiểm điện vừa ẩn mà không tiếp lấy liền nghe đến một đạo tiếng rên rỉ truyền đến hiện nhiên là nhiếp ngọc thần bị phi đao bắn trúng Huyễn chân bộ triển khai, ô Chí trong nháy mắt thoát ly vòng chiến, dù bận vận ung dung nhìn qua Nhiếp Ngọc Thần, còn có cần phải tiếp tục đánh xuống sao? Ta thua. Nhiếp Ngọc Thần đắng chắc nói, tại đầu vai của hắn, một ngọn phi đao chui vào một nửa, tràn ra máu tươi, đem chung quanh một bộ chiếu đỏ tươi. Một đao kia mặc dù chỉ là bắn trúng đầu vai, nhưng là Nhiếp Ngọc Thần biết, cũng không phải là ô Chí chính xác không đủ, nếu là đối phương muốn lấy mạng của hắn, hắn hiện tại đã chết. Nhiếp Ngọc Thần có thể thản nhiên như vậy đối mặt thất bại. Ngược lại để ô trí đối với hắn lau mắt mà nhìn, hắn tán thưởng một tiếng, không hổ là nhếp ra song ngọc một trong, lòng dạ quả nhiên rộng lớn. Phải biết, cái này nhếp ngọc thần thế nhưng là chỉ có 12 tuổi A, lấy biểu hiện của hắn, tương lai tất thành đại khí.